Chương 597, thoải mái. Bùi Tịnh Hòa xem về phía chân trời, lôi vân nặng nghề, kéo dài gần vạn dặm, 79 lôi kiếp sắp tới, 63 đạo lôi đỉnh tại này bên trong áp đủ Hách Liên Cựu Thành trải qua này kiếp nạn, tự nhiên thành tiểu tiêu giao du phản hư cảnh. Nàng cũng không có bao nhiêu lo lắng, có Cựu Vi Thiên Hồ huyết mạch, Hách Liên Cựu Thành chống đỡ không nổi đi tỉ lệ quá nhỏ, huống chi tấn thăng lôi kiếp không chịu nổi đi, liền không cách nào chân chính hoàn thành cấp độ vọt thay đổi, tu vi sẽ chỉ trì trệ không tiến. Nếu không thể bằng vào bản thân chi lực vượt qua, không bằng vẫn tại lôi hạ. Mà nàng đứng đỉnh núi xem chi, thấy kia lôi Thiên Điệu Gian có pháp tắc chi lực ba động, với nàng trong mắt bên trong bị phá giải thành bất đồng phụ văn lưu truyện, chính cùng gần đây đọc duyệt lôi pháp điện tịch kêu gọi lẫn nhau. "Gió, lưu hạ bên trong hàm cung liệt." "Lôi, chôn vùi bên trong gần xin cơ." Nàng nguyên thần bên trong có một điểm bạch quang lập lòe, hồn nguyên khí lặng yên lưu động lên tới, gọi truyền miên một khi hiển hóa, chỉ dẫn nàng tìm kiếm ở giữa tương hợp chỗ. Phong cùng Lôi, phân biệt rõ ràng, đột mà bắt đầu hô ứng. Mà màn trời phía trên, cổn cổn lôi đỉnh tại thiên hồ chi thân, gọi kia một thân đều thành là cái hú huyết xác, chỉ có trong mắt màu vàng trong mắt rỡ phát quang, tựa như pháo hoa tiêu đốt. Còn có tám đạo thiên lôi, Hắc Liên Cửu Thành cảm giác đến mấy tia án lực, rốt cuộc là giượi vào linh vận sông lên cảnh giới, cuối cùng không bằng quanh năm tu hành tới đến vững chắc, nhục thân cũng không đối địch. Hắn miệng tụng chân quyết, bên trong Nguyên Thần Mi tâm có một điểm ánh mượt hiện ra, chính là bản thân lấy không gian quy tắc sở ngưng hư chi tiểu giới. Không gian ngân huy mạn bố hồ thân, xám đen da lông trọng hãn hào quang, bí lực cùng lôi quang chống lại, hắn chín đuôi bay múa, có thần thông tại đuôi nhọn ngưng tụ, phóng kích ra đầy hành, hổ, nghỉ, vãi Hắn thân thể thu nhỏ lại, trở lại tuyết trắng cáo nhỏ bộ dáng, nhưng này khí tức đã phản hư sơ kỳ. Hắn đem hảo quang thu nạp nhập thể, cảnh giới càng phát vững chắc, sau đó thả người nhảy lên, rơi xuống bụi tịch hòa vai bên trên, truyền âm nói nói: "Yêu vực chi hành, nên để thượng nhật trình." Bùi Tịch Hòa vút vút hắn hồ ly đầu, này mao nung nung xúc cảm cùng hen tức bóng loáng xúc cảm một trời một vực, nhưng lại giống nhau thoải mái. Hồ ly đem đầu theo nàng thủ hạ rời đi, cũng không tức giận. thuật trả lời nói: "Theo sư phụ nói, vài ngày trước cơ môn người hiện là từng gặp nhau cơ trường sinh, hắn nói rõ yêu địa mạch chi lực có thay đổi." Tông sư Quân biết này quan trọng, cho nên thương thảo các tông môn điều động đệ tử trước vãng. Ta đã hướng sư phụ chào từ dã, chính đợi ngươi tu vi phá cảnh trước vãng. Hai tháng nhiều thời gian, hiện giờ Hách Liên Cựu thành tu vi chính thịnh, khí phách dâng trào, chính muốn đem so M2. Thực lực tăng trưởng vui sướng, cũng coi là gọi hắn có mấy phân thật tình hiển lộ, hung tận nói nói, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể gọi Kiêu Liếu Thanh từ muôn sống không được, lập tức thấy Diêm Vương. Bùi Tịch Hòa đôi mắt chớp lên động, cười nói, ngươi không là còn Giáp đại yêu thủ sao, đến lúc đó ta trợ ngươi hắn. Hồ được nhưng vui chí sự, đôi mắt nhắm lại, Hồ mặt mang thượng điểm ý cười, Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi tuy là hợp thể hậu kỳ, nhưng nàng từ trước đến nay có vượng cảnh giết địch chi uy, càng thêm vào thánh ma giới về tới, cũng tất nhiên đến chỗ tốt không nhỏ. Có nàng trợ lực, kia dĩ nhiên là đem kia lão kỳ lần dễ như trở bàn tay. Bất quá kia kim giáp chính là ngân lần yêu hoàng rưỡi chướng đại yêu vương. Bùi Tịch Hòa lại cũng không kiên kỵ, mắt bên trong sắc bén chợt hiện. Thì tính sao, hắn chính là thuần huyết kỳ lần cũng đến tại ta trước mặt năm sắp. lời nói đến tương đương với nhưng nàng thân giật mình di động lại gọi tưởng coi là như thế, liền cùng yêu thần mạch cũng có chênh lệch lớn. Kim Ô nhất mạch không thể nghi ngờ là này bên trong trí Tôn, đại nhật thần ô càng là như vậy. Hồ Ly chợt chợt hai tiếng, ngữ khí bên trong mang lâu dài không thấy vui sướng, sau lưng cái đôi huy động, nói nói, này cũng là bản hồ cáo mượn ngoại hồn. Bùi Tịch Hòa cũng không hưởng thành, mà là nhìn hướng một bên Triệu Hàm Phong. Sư phụ, yêu vực chi hành buổi tịch hòa trước đó vài ngày đã báo cho tại hắn, Triệu Hàm Phong tự nhiên là đã ứng. Tu giả nếu không phải vâng vâng dạ dạ người, tự nhiên song sáo thiên hạ, như ngày đó Triệu Thanh Đường tu hành trong năm, tính đến trước kia dạy bảo thời gian, đều có 2 3 thời gian tại bên ngoài vượt qua, nếu không phải là lựa chọn khổ tu tần Hiện giờ ứng đương là còn tại du lịch bốn phía. Đao tu kia có an tại một góc. Coi là huynh huynh đệ đệ, nên chiến giang hồ bốn phía hào địch, tự huyết vũ tanh giết bên trong rèn luyện tự thân đao thuật cảnh giới, lấy thẳng tiến không lùi chi khí đi lại thiên hạ. Bùi tịch hòa cố nhiên thiên phú cực dai, nhưng nếu là đóng cửa làm xe, chỉ là tự nhiên hư ném thời gian. Đi thôi, lấy ngươi hiện giờ tu vi, chỗ nào đi không được. Chỉ cần chính mình ra tăng chú ý chính là, ta vọng thành càng phát càng rỡ, ngươi lại tại thánh ma giới bên trong kích vẫn xanh, trọng thương tử, nghĩ đến không sẽ bỏ qua ngươi, kia tông sư lệnh bên trong hóa thân lực lượng đã bị ta bổ túc, như có đại thừa ra tay. Ta định sẽ mau chóng tới hộ." Bùi Tịch Hòa cười nói, "Đa tạ sư phụ." Triệu Hàm Phong phất phất tay, nhẹ thở phào một cái, hiện giờ đệ tử tu vi có thành, đi ra ngoài lục luyện, hắn tự nhiên cũng không cần giống như ngày xưa lo lắng. Bùi Tịch Hòa thi lễ một cái, tự không nhiều làm rườm rà chi thái. "Sư phụ, đồ nhi lại đi." Nàng phất tay gọi ra thanh linh thuyền, rơi vào bong tàu bên trên, phất tay khuynh lạc đống lớn linh thạch tại pháp trận bên trong, dương buồn trời phòng, phá sóng và mây, khắc bên trong hóa thành một tia chân trời tuyến, tìm không được tung tích. Hồ ly theo nàng dưới đầu vai vọt, rơi xuống bong tàu bên trên. Hiện giờ hắn thân thể đã thoát ly lúc đầu con non bộ dáng, mặc dù không là trưởng thành hồ ly, nhưng cũng dài lớn không ít. Đợi đến hắn tấn thăng Vũ Hóa Tiên, hoàn thành huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, tự nhiên liền sẽ là hoàn toàn thiên hồ tư thái. Cung bản hô thấu cái để thôi, ngươi thực lực bây giờ có thể đến tới cái gì tình trạng? Hắn túi xuống chân trước ghé vào bong tẩu bên trên, sau lưng cái đuôi to có một chút không một chút loạng choạng. Bùi Tịch Hòa nhìn hắn một cái, lấy ra cái bạch ngọc bồ đoàn ngồi ngay ngắn lại bên trên, chậm trả lời. "Không cần lo lắng, phản hư không ta đối thủ, độ kiếp có thể chiến mà không bại, đại thượng, xúc lên chút chủ bài, tổng có thể hộ đến chủ ngươi." tu sống ngất nhưng là bại ra thần rất lớn trận đại công thần. Nếu không phải như thế, nàng cũng không sẽ vừa trở về Thiên hư thần châu liền đối Liêu Thanh tử sinh ra bảng bạc sát ý túng kia khí cơ quỷ dị, lấy đế ca lưu lại hộ thân thủ đoạn, cũng đủ để ứng đối. Chỉ tiếc chưa tìm được tung tích dấu vết. Bạch Hồ nghe nói này nói, lập tức trong mắt màu vàng con mắt bên trong mãn là tin mang, có chút nóng lòng muốn thử hưng phấn. Bùi Tịch Hòa sau lưng bản liền có đại thừa triệu hàm dựa, hiện giờ tu vi lại dần dần cao, hắn liền không cần giống như trước đó vài ngày bạn thời cẩn thận. xuống đầu mày, nói khẽ: ngươi nhưng sống được thoải mái chút." không cần đắm chìm tại hồ tộc cực kỳ bi ai bên trong, ngay tháng tổng tại hướng phía trước đi, nên làm sự tỉnh liền chắc chắn làm đến, đều có thể làm chính mình vui sướng chút. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai lo. Lưu đến ngũ hồ minh ngự tại, không lo không chỗ hạ kim câu. Hồ ly thân thể cứng ngắc lại hạ, có chút biệt mịu lung lay cái đôi, cũng không trả lời, chỉ là nhìn về cuồn cuộn tầng mây, thấy nải tản ra, con người óng ánh mấy phần. Bạn chương xong, chương 598, phù yêu. Có ẩm đạm mây chất chồng, liên miên mưa bụi tự này bên trong khuynh lạc người gian. Bùi Tịch hòa ngồi ngay ngắn tại thuyền thủ hai bên trong cầm kinh quyển tụng duyệt, Càng là xem kinh quyển, nàng đối với đại đạo cảm ngộ liền sâu hơn mấy phần. Ba đạo hợp nhất là ba cái kinh Thiên tri trụ, làm nàng thẳng phản đại đạo bản nguyên, mà vô tận đạo pháp thì là nền tàng tổ nhưỡng, nhưng cứ gọi nàng cước Đạo thực địa. Hồ Ly bắt ở một bên, thân sắc lơ biếng, nhìn mùi tịch hòa chuyên chú bộ dáng, con mắt bên trong hơi lộ dị sắc. Hiếm lạ, người như thế nào bây giờ nghĩ làm cái đọc sách người? Dĩ vãng một người một hồ lịch luyện thời điểm, đều là bế quan đạt tọa tu hành, chưa từng thấy nàng nghiên cứu kinh văn nói quyển, một người một hồ đều có chủng tộc truyền thừa tại thân. Rất nhiều sự vật sinh ra đã biết, Bùi Tịch Hòa này cử tại hắn mắt bên trong có chút tham nhiều không đủ cảm giác, cho nên mở miệng nhấp nhở. Hiện giờ chuyên chú vốn có tu hành chính là, truyền thừa ký ức đã đủ dùng, sao phải hao phí thời gian, ngược lại bỏ gốc lấy ngọn. Bùi Tịch Hòa câu môi, đem ánh mắt theo kinh quyển vượt rời, nhìn hướng một bên Hồ Ly nói nói: "Ta tại Thánh Ma giới bên trong xác lập đi trước chi đạo, lại được Lô dưỡng vạn kinh chi pháp, cần bác thải chúng trưởng, mới có thể tu được đại đạo. Hiện giờ ta tu vi đã vì hợp thể hậu kỳ, Tam hoa đỉnh, tinh khí thần viên mãn, cũng không vội tấn thăng phản hư, thời cơ nhất đến, tự nhiên có thể thuận thế thành tựu phản hư cảnh." Hách liên cựu thành cái hiểu cái không gật đầu một cái, thiên hạ đại đạo bất đồng, tu hành phương thức cũng sai lệnh quá nhiều, nhưng nghe được kia lô dưỡng vạn kinh chi pháp, hắn đôi mắt lập tức có mấy phân ruệ sắc chất động. Lô dưỡng vạn kinh, cùng thái thượng nhất tộc có quan. Cho dù là thượng tiên giới, cũng chỉ có này nhất tộc có như vậy bản lãnh. Mặc dù có không ít thần thông pháp môn có thể tạo được gần tác dụng, nhưng phần lớn có tệ đoan, thực tế bản về tới cũng xa kém xa. Hắn đứng lên tới, bước chân đến gần mấy phân, đầu lên Đáy mắt có nghi hoặc chi xác, nói: "Ứng đương không là Thái thượng nhất tộc, bọn họ tộc công pháp ta nhớ đến lao tổ nói qua cùng này hồn phách có quan, ngươi xuất thân thiên hư thần châu, liền tính là đến kinh văn truyền thừa cũng tu hành không được." Bùi Tịch Hòa lại lắc đầu nói: "Ngươi này hồ ly còn rất có kiến thức, xác vị Thái thượng nhất tộc pháp môn, ta lúc đầu cũng là kinh ngạc, nhưng Ứng đương có tiền duyên liên lụy, hồn phách bên trong chính có hôn nguyên khí, đây cũng là ta linh ma yêu bà tu căn bản, ta đương sớm đi phát giác." trong lúc nhất to hai mắt nhìn, nhiên chưa từng dự liệu đến Thái thượng nhất tộc có liên quan. Bất quá nghi khởi Bùi trước giờ chưa từng có bà tu. Đáy lòng kinh ngạc lại cũng dần dần tan đi. Như thế ngược lại là cũng giải thích được, hắn phía trước cho rằng là bụi tịch hòa trên người thần ô huyết mạch cưỡng ép gánh chịu 3 tu phạt lệ, không có nghĩ rằng là hỗn nguyên khí tại lặng yên điều hòa. Bùi Tịch Hòa thấy hắn mắt bên trong đã không còn kinh ngạc, liền cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn hướng kinh quyển. Này bên trên ghi chép linh khí phương pháp vận hành nàng có phần cảm thấy hứng thú, có thể lấy quán triệt nhân thể từng cái huyết khiếu chi pháp cực đại dạn bất vận hành chu thiên thời điểm hao đồng thời dùng rèn luyện kinh khiếu, lại có thể chi pháp đường đi tại này bên trong. Ma thể chất đặc tự, công pháp bất phàm. Thực tế hiệu dụng càng sâu này phương pháp, nhưng cũng có có thể mượn giám địa phương, như sửa đổi vận hành chu thiên phương thức, phản xung linh tiêu, tẩy soát ngũ tạng lục phủ, nhưng cứ gọi này được đến rèn luyện, cứ thế mãi, nhất định có không nhỏ ích lợi. Nửa canh giờ trôi qua, chân trời mây đen đột nhiên tán, có huy quang vung vãi, mây tiêu mưa tễ, màu triệt khu minh. Hồ Ly ghé vào bong tàu bên trên, xem hà thải biến hóa, mắt bên trong có phần có hứng thú. Bùi Tịch Hòa thu hồi tay bên trong kinh quyển, theo bộ đoàn bên trên đứng thẳng đứng dậy, nhìn hướng mặt khác một chỗ, mặt bên trên phủ có dị sắc. Nàng mặc kim sắc trong mắt bên trong có phụ văn chớp động, đưa ánh mắt về phía này phương thiên địa, xem này thiên địa ngũ khí lưu chuyển biến hóa, chợt cảm thấy vướng víu cảm giác. Triệu Hàm Phong tại Thiên Cực Điện bên trong tự nhiên là đến tương quan địa mạch dị biến tin tức, cũng có khu vực phân chia. Bùi Tinh Hoa điều khiển thanh linh truyền thẳng hướng kia nơi mà tới, giờ phút này không trung lại hiện ra một tầng nhàn nhạt qua màng. Này chính là yêu vực kết giới, chính là sơ lại đại thừa yêu hoàng gia tay kết hợp trận pháp thiết hạ, yêu hoàng là muốn nghiên nghiên lấy pháp lực chu gia cố, có thể nói không thể phá vỡ. Tại yêu vực bên trong tu sĩ yêu tộc nhưng làm thân phận chứng minh trước vãng nhân tộc tu sĩ lãnh địa, như cùng đương niên bạch hoàng, như thế nhưng chịu đến không thiếu quan tâm cùng an toàn thượng bảo đảm, thậm chí ngay tại phường thị thượng bày quẩy bán hàng bán, trước vãng yêu vực nhân tộc tu giả cũng cần nghiệm minh thân phận. Sao lại là Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cựu thành quân thân mang yêu tộc huyết mạch. Bùi Tịch Hòa thôi phát thần ô huyết, thể bên cạnh ẩn ẩn phát ra ô kim quang sắc gợn sóng, rơi xuống kia quang màng bên trên, tan ra một trở ngại Yêu tộc ứng, Linh truyền lại lần nữa thông suốt lên tới, đôi tịch hòa đầu lông mày khẽ nhếch, giờ phút này khoảng cách kia xác định phạm vi chỉ có ngàn dặm, bất quá nửa canh giờ liền có thể đến. Một chân chính vào yêu vực bên trong, nàng liền cảm giác xem xét thiên địa gian linh khí cực kỳ có lợi cho yêu lực chuyển hóa, chẳng trách yêu tu sẽ tại này tụ tập. Hồ Ly xem nàng sắc mặt liền đoán được nàng tại nghĩ cái gì, cười nói, yêu vực cũng không phải là trời sinh như thế, mà là sơ đại yêu hoàng chính là Bạch Trạch Hậu Duệ, đối với trận pháp cũng có rất lớn nghệ, lúc trước này bình định bốn phía yêu tộc, tụ tập này vực, thiết hạ sơn hà đại trận, bất chi bất mà đem linh khí chuyển hóa đến càng thích yêu tộc tu hành. Ta lúc trước vừa tới Thiên Hư Thần Châu chính là bị này yêu vực trận pháp hấp dẫn, không tự giác quan sát lên tới, cuối cùng bị kia kim giáp kỳ lần phát ra giác. Yêu tộc đại trận sự tình quan quan trọng, tự nhiên có đại yêu vương âm thầm thay phiên thủ hộ, cũng coi là hắn đương thời không may cực, bị kia kim giáp phát giác, thèm nhỏ dãi thiên hồ huyết mạch, cho nên tăng thêm truy sát, lúc sau lại gặp được ta tu, suýt nữa mất mạng. Bùi Tịch Hòa giờ phút này trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc cảm giác, lại là lấy trận pháp thay đổi tiên địa linh khí đặc chất, là sư thực lợi hại. Mã Linh chính sự nhanh hành. Hắc Liên Cửu Thành hồ ly mặt bên trên bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, trong mắt bên trong kỉnh xạ ra mấy phân hung thần chi quang. Bùi Tịch Hòa cảm thấy này lúc hắn khất thường, lập tức hỏi nói: "Như thế nào?" Hắc Liên Cửu Thành truyền âm nói: "Thật là hoan gia ngõ hẹp, vừa tới yêu vực ta liền phát giác đến kia lão kỳ lần phi tức, hắn liền tại chúng ta phụ gần trăm dặm, tu vi chính là phản hư hậu kỳ, nhìn so đương nhiên còn có thuần hậu mấy phân, tựa hồ chạm đến độ kiếp con đường. Hắn bên cạnh còn có không ít tiểu yêu tinh, nếu không phải ta này lúc đồng dạng tiến vào phản hư cảnh, chỉ sợ sẽ bị này cảm thấy." Tiên Hộ Thiện lần nấp, hắn trên người lại có phù văn khắc họa thành cỡ nhỏ trận pháp, khả thi khắt che lớp tự thân, quả thật độc thân một hồ hành tẩu giang hồ cần thiết thủ đoạn. Thiếu Yêu Tinh, Bùi Tịch Hòa nghe được này lại cảm thấy mới lạ. Nàng tự tiếp nhận thánh ma truyền thừa sau còn chưa từng động thủ đấu pháp, tu vi tăng mạnh tự nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Hiện giờ mới tới yêu vực, cũng có chút nghĩ muốn lĩnh giáo một hai kia đại yêu vương cao chiêu, cũng không biết kia kim giáp thừa kế kỳ lẫn nhất tộc mấy phân thần thông. thấy nàng mặt bên trên vẻ hương phấn liền biết nó động, du lên, liền gió nói, không bằng đi thu thập Hòa thu hồi thanh linh quyển, Nhìn hướng hắn cười nói, "Vậy hôm nay liền đi phục yêu. Bạn chưa xong. Chương 599, phá kim giáp." Liêu Thanh từ hành tung nhất định cùng địa mạch chi lực trôi qua có quan, nhưng hiện giờ từng cái tông môn mẹ cánh tu sĩ đều tại hướng kia một chỗ đuổi, dù Tịch Hòa cũng không sẽ cảm thấy liền chính mình có thể đặc biệt tùy nhãn, mắt sáng như đuốc. Liêu Thanh từ nếu thật có thể như vậy dễ dàng tìm được, chúng ma niệm tức cũng sẽ không bị lạng Yên không một tiếng động xóa đi, cho nên không đội mà tiến đến. Nàng ngược lại là đối nảy kim giáp kỳ có phần cảm thấy hứng thú. Lúc trước dựa theo hách liên cựu thành lời nói, này cùng kia tà tu hứa quy rủ bội thành trở lên có dính dấp, mà kia hứa quy rủ là vì độ kiếp tà tu, xuất thân tà vọng thành. Lúc sau Khương gia lão tổ Khương Hằng đem chọc Na quy án, tại Thiên cực điện xét xử, Triệu Hàm Phong cũng hướng nàng nói rõ tương quan kế tiếp, này người chính là tà vọng thành quan trọng trưởng lão, mặc dù vô tà chủ chi vị, lại có tà chủ quyền lực, tu vi so kia huyết độ tử càng mạnh. Mà tại này siêu hồn sở đến trí nhớ bên trong có dính đến kim giáp kỳ toàn bằng đương thời ngân yêu hoàng nhất lực bảo vệ, chính là như thế, này hành sự cũng là cẩn thận cẩn thận rất nhiều. Mà tà vọng thành hành sự Không khỏi gọi nàng nghĩ khởi lúc trước huyết đồ tử cùng mục xanh, bọn họ trước vãng thánh ma dưới bên trong sở cầu là cái gì. Nàng đến nay đều không biết. Hiện giờ nếu đến yêu vực, lại đúng lúc đụng tới kia kim giáp kỳ lần, Bùi Tịch Hòa liền muốn có lẽ có thể trước theo hắn trên người hạ thủ. Hackett Liên Cựu thành tự nhiên không có khựng ứng, sau lưng cái đuôi bởi vì vui sướng mà lắc nhiệt liệt, con người chấp lên tinh quang, hiển nhiên đối thu thập kia kim giáp kỳ lần cực cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn nói nói, người dâu phải cẩn thận kia ngân hàng, ta phía trước cùng thiên tự điện thương nghị đại trận quan trọng sự tình, từng gặp nàng một mặt, chính là đại thừa trung kỳ, là cái cực bao che cho con. Trên người Kỳ Lân huyết mạch lại thuộc vào Bạch Ngọc Kỳ Lân huyết mạch, nam giữ không thiếu thần thông truyền thừa, so kia Kim Giáp thuần túy rất nhiều. Ngươi như đối Kim Giáp đạo thủ, chắc chắn bị này truy cứu, nếu là nàng kịp thời trình diện, chúng ta cũng chưa chắc có thể kêu Kim Giáp Kỳ Lân như thế nào. Kim Giáp Kỳ Lân huyết mạch cùng này cùng thuộc về một mạch, tuy là Kim Kỳ Lân truyền thừa, nhưng cũng đến Ngân Lân yêu hoàng rất nhiều quan tâm, nếu không lúc trước Thiên Cực Điện bên trong cũng không sẽ tại một đám tông sư trước mặt ra sức bảo vệ hắn. xuống con người, ở giữa, nói, ai sợ nàng. Như thật đi đến kia một bước, lại không nói Triệu Hàm Phong sẽ đứng ở phía sau. Đơn thuần nàng hôm nay thực lực, có thân ôn huyết tại thân, rất nhiều áp chủ bài là tẩy, như sợ ngân lân, nàng đều xấu hổ tại nói chính mình là đế ca chuyên nhân. Nàng làm Hách Liên Cựu Thành đều có thể tại thần châu sống được thoải mái chút, tự nhiên là có lực lượng. Hách Liên Cựu Thành nghe được này nói con người càng lượng, cái đuôi hất lên, ngự khí bên trong mãn là vui sướng khi người gặp họa. Đi, hướng đông 300 dặm, chính là kêu lão kỳ lân sở tại. Nhưng phải hung hăng làm hắn. Mặc dù hắn huyết thống không thuần, là cái xuyên xuyên, nhưng một thân kim lừng nhưng giá trị không thiếu linh thạch. chúng ta muốn thật bắt giữ hắn, chúng ta cũng đừng đổi tận tuyệt, đối hắn đợi thêm hắn giải ra tới lại bái, hắc. Bùi Tịch Hòa không từ gợi nói, xuống bộ tắc thấy nhiều, người này người gian ác ngược lại là ý có. Bọn họ cũng không tiếp tục đánh lời nói sắc bén, mà là các tự thi triển đạo pháp thần thông hướng kia kỵ lân sở tại mau chóng đuổi theo. Bùi Tịch Hòa niệm lực trải rộng ra đi, trong phạm trong vòng đều là rõ ràng ranh mạch, mà giờ khắc này kia kim giáp kỵ lân cũng tựa như có sợ xem xét, nhìn hướng bọn họ phương vị. Kia đại yêu vương thân thể bằng đại, khoác lên sàn mà thiến, thân như xạ yêu, lại không ghi chép bên trong rồng, sống lưng bên trên lại có cốt cách bên ngoài. Xem đi lên tựa như ở bên trong sinh trưởng chút cái gì đồ vật. Mà hắn bên người có một đôi xạ yêu cùng ba chỉ xài lang thành tinh, cảnh giới tại Nguyên Anh hóa thần ba đạo. Kim Giáp phát giác một cổ phi nhanh lướt đến khí thức, lớn chừng cái đấu trong mắt bên trong lấp lóe chút nghi ngờ sắc, nhưng đột nhiên phát giác có một cổ có chút quen thuộc khí thức, bỗng nhiên mang theo mấy phần âm trầm. Kia cái đáng chết hồ ly. Vừa nhắc tới này hồ, hắn liền là nghĩ đến chính mình cùng hứa quy rủ những cái đó cấu kết, nếu không phải chủ thượng nhất lực bảo hắn, chỉ sợ là hiện giờ đã bị tiên cực điện lột ra siêu hồn. Đường thời kia hồ ly hiểm chết chạy ra chính mình tay bên trong, hiện giờ này là tu vi có thành đến đây trả thù. Tuy nói hắn trợ lực thiên cực điện bày ra thần rất lớn trận, đến chư vị tông sư che chở, nhưng hắn nếu là đối chính mình ra tay, kia hắn kim giáp nếu là hạ thủ quá nặng, cũng coi là sự tỉnh ra có nhân. Liền trong năm đều chưa từng đi qua, cái này hồ ly con non lại có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ nào. Xuân không thể thành, kim giáp đáy lòng cười lạnh, thể nội pháp lực đã mạnh mẽ mà phát, thời khắc chuẩn bị kia sắp ra tay thiên hồ. Nhưng ra tay lại không phải hắn sở nghị thiên hồ, đã thấy một kia kim ảnh lướt qua tới, tựa như lôi quang điện 56 có lạnh tấu xương lạnh sắt khí tự này bên trên quân quân, như thương long thân trảo, liệt hổ há miệng, sát khí ngưng làm mũi đao thực chất u quang, đố lạc kia lớp vải màu vàng lóng phía trên. Kim Giáp Kỳ Lân trong mắt thất trận, chợt cảm thấy có vô cùng sắc bén lạc tại thân thể bên trên, hắn pháp lực bảo dũng, huyết mạch bên trong hiện ra một đám phù văn, tại tròn vậy bên trong lấp lóe, thần thông tuấn phát. Đao khí cùng kim giáp kỳ lân thần thông tương đánh kích, mãnh mã đem đánh bay. Lộ, đạm, lóe, lồng, giam, đem người yêu buộc. Kim Giáp ổn định thân hình, nhìn hướng Bùi Tịch Hỏa sở tại, mắt bên trong hàn liệt. Các hạ là nhân tộc, tại ta yêu vực hay không quá mức làm càn? Hắn kinh ngạc tại này hợp thể hậu kỳ nữa tu, một đao rơi xuống lại gọi hắn đều cảm thấy được nguy hiểm. Ma Hách liên kỵu thành nhanh như điện chớp, lòng bàn tay một nắm, không gian chi lực đem tia kim giáp bên người yêu tu đều trấn áp, lách mình rơi xuống Bùi Tịch Hỏa một bên. Bùi Tịch Hỏa cũng không trả lời kim giáp, nàng tay trái khắc quyết, miệng bên trong phát ra như có như không khẽ, lập tức liền có thiên địa linh khí động, một màu đen như mực bỏ tự kim giáp kỳ dưới thân mở ra. Ma Hải Táng bằng bạc hấp lực như muốn đem hết thể quấn vào này bên trong, nàng hiện giờ lấy hấp thể hậu kỳ tu vi thôi phát, uy lực không thể so sánh nổi. Bùi Tịnh Hoa thủ đỉnh có tam hoa hiện ra, tán mát hào quang dị sắc, gọi sở thôi phát đạo tu vi năng càng phát lợi hại, nàng tay bên trong cầm thiền quang mà qua, có phù văn tại bên người chần đậy. Đương không một đao đánh xuống, lại gọi kim giáp tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy một cổ sắc bén vô cùng ý đã khóa chặt tự thân. Rõ ràng kim giáp kỳ lần tu vi càng sâu, đã là phản hư hậu kỳ viên mãn, đem vào độ kiếp, giờ phút này lại có không thể phản kháng cảm khí hải đan điền bên hoàn thiên châu lập tức giữa hai bên tương cách khoảng cách bất quá vài thước, khiến cho kim giáp không cách nào thoát ly ma hải giam cầm, làm này pháp lực tại này khẩu ma hải bên trong rút nhanh chóng. Một đao chính hướng hắn cái cổ muốn hại mà đi, gọi kim giáp tâm sinh mấy phân sợ hãi. Này đao cũng không bình thường, này bên trên có bảng bạc uy năng, chẳng lẽ là thần vật? Hắn ấy lòng kinh ngạc này hồ ly từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ, nhưng cũng biết giờ phút này tình huống nguy cấp, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Bang đại thân thể lấp lóe quang, hắn há mồm ra một mặt cổ pháp bảo tiến tới, có một kỳ lân chi ảnh tại này bên trong lẩn lẩn lập tức thức tỉnh. Có vạn buộc kim quang theo bên trong tỉnh xá mà ra, mà kia kính thân lại hóa thành phụ văn đại thuần bảo vệ này chủ, liền ma hải áp lực đều bị chống cự trừ khử. Bạn chương xong, chương 600, báo nhận chân quyết. Bùi Tịch Hỏa tay bên trong trường đao vung lên, liền có tầng tầng đao quang mang theo tạp bất hủ đao ý cùng kim quang chạm vào nhau. Nàng đầu lông mày há to, khoảnh khắc bên trong ném ra trường đao, mũi đao có huyền thiên hoàng dị tượng hiện ra, khoảnh khắc liền xuyên thấu kia phụ văn đại thuần, thể chịu được. Nhưng yếu tố mạnh nhất chính là kéo dài sinh cơ, tự huyết nục bên trong có hào quang tản mát, lại gọi ra toé luân phiến chớp mắt gian kép lại. Nhưng Kim Giáp đã tâm sinh lui bước chi ý, đáy lòng thầm hận, lấy kỳ luân bí thuật hướng chủ thượng của viện. Thiên quang đao tại không trung lượn vòng, đao thân bên trên có sàn lạn thần ô đường vân lấp lóe, cưỡng ép đem kia kỳ luân hư ảnh chẻ bảm đạm vô cùng, này mới một lần nữa trở về bùi tịch hỏa tay bên trong. Ma kêu bảo kính bên trong luẩn dượn kỳ cảm thấy pháp lực tổn, phần. này tới lần không, hắn, không phải là lúc trước hắn tự toé kính lấy rơi xuống này kỳ lần tay bên trong chẳng phải so chết càng khó xử. Them nhỏ dãi hắn tộc thuần túy huyết mạch, dù sao cũng phải lấy trả bằng máu. Hắc Liên Cửu thành thân hình tăng vọt, theo một chỉ cáo nhỏ bộ dáng trở nên thân co cao ba, bốn trượng, sau lưng chín đuôi tựa như phi long lân lư. Cấm. Hắn hồ miệng bên trong tiếp theo có rậm rạp linh động thanh âm vang lên, thiên địa linh khí bị thiên hồ thần thông lôi kéo, nhao nhao tụ lại mà tới, hóa thành một chỉ cự đại hồ dấu chân hướng xuống trong lòng loạn, biết được giờ phút này cục diện nguy cơ, nhưng đã chủ thượng phát đi cầu viện tin tức, chỉ cần đến yêu hoàng đến tới liền có thể Hắn gặp lấy hận ý cùng không cam lòng, sử dụng toàn thân pháp lực ngưng liền ra một khẩu chong lớn màu vàng nóng cùng kia hồ ly giấu chân lẫn nhau lôi kéo kháng cự. Như trở đến ngân lân yêu hoàng chỉnh diện, nhất định có thể đem này nữ tu cùng hồ ly từng cái bắt giữ. Đến lúc đó lại đem thù hận đều báo trở về. Đáng tiếc bùi tịch hòa không sẽ cấp hắn này cái cơ hội. Nàng cố nhiên không sợ ngân lân yêu hoàng, nhưng kỳ trung cứu là tiên cực điện một viên, đại thừa thực lực không thể khinh thường. Nếu có thể lập tức giải quyết kim giáp, như thế gọi ngân lân tìm không được chứng cứ chứng minh này sự tình cùng bọn họ tương quan, liền không cách nào phát tác, kia đôi nàng cùng hồ ly mà nói mới là tốt nhất tình huống. Liên Tính là có sợ phòng đoán, tự ra sư phụ chẳng lẽ liền không bao che cho con sao? Tại đại thừa hậu kỳ Triệu Hàm Phong trước mặt, Ngân Lân cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng bên trong lướt. Bùi Tịch Hoa lòng bàn tay có mặt trời chân hỏa đốt khởi, theo nàng tâm ý vận chuyển. Nàng tiện tay vung lên, kia mẩu vàng tháo hoa lập tức hóa thành thần cầm bộ dáng, hai cánh triển khai, hướng kia chuông lớn màu vàng nóng mà đi. Đến nay nàng cũng coi là thăm dò rõ ràng này Kim Giáp Kỳ, tình, kim kỳ nhất lực, Mang vô cũng có thể ngự thủ kim cương. Nhưng này Kim Giáp Kỳ Lân huyết mạch không thuần, hiển nhiên chỉ nắm giữ chút gia lông ngự thủ chi pháp, đến nay không thấy cái gì lợi hại sát phạt thần thông. Lúc trước có thể gọi Hách Liên Cửu Thành vô cùng chất vấn, đơn giản chính là để cho hắn ăn lúc ấy còn là hóa thần hậu kỳ thua thiệt, hiện giờ hắn thực lực tiến vào phản hư sơ kỳ, như không cân nhắc sau lưng ngân lân, hắn liền Hách Liên Cửu Thành đều chưa hẳn có thể chiến thắng. Kim Diễm Thần cầm khoảnh khắc rơi xuống trung lớn bên trên, như dao nóng vào mỡ bò bản gọi trung không ngừng dài, tựa cây đại đánh thân trên, đánh bay. Một người một hồ hợp lực Đã đem kim giáp đánh chúng không còn sức đánh trả. Nhưng mùi tịch Hòa Mi tâm hơi nhíu, cảm thấy một cổ khủng bố khí tức chính khí thế hung hung tiếp cận. Thiên quang đao đánh tan, rơi vào đan điền bên trong, nàng giỗi ra tay phải, có ngân quang huy sáng, Hoàn Thiên Châu chi lực đột phát. Huyền Thiên chi lực, đem kia đến người cưỡng ép rời đi đi vào giam. Tang Thiên lại phát, đem ý thức tiếp cận hôn mê kim giáp thu nhập châu bên trong giam cầm. Nàng nhìn hướng Hồ Ly nói, ngân lân mau tới, chúng ta cũng đi thôi. Hách Liên Cửu thành thân hình thu nhỏ lại, quay về bình thường cáo nhỏ trạng thái, nhảy đến nàng vai bên trên, có chút tán nói, ngươi này không thuật pháp thi triển đến so ta còn thuần thục. Bùi Tịch Hòa thấp giọng cười, bất quá là mượn nhờ thần vật thi triển, ta đối không gian đạo thuật sở học có phân liền. Hắc Liên Cửu thành rối ra móng vuốt, đem phía trước kim giáp kỷ lẫn bên cạnh bị hắn trấn áp yêu tu đều xóa đi tương quan ký ức, sau đó hướng phía dưới ném một cái. Yêu tu ra dày thịt béo, tùy tiện vẫn không được, mà hắn sau lưng cái đuôi hất lên, có một bạch kim quang huy tản mát đầy đất, tại Thiên Hồ thần thông hạ liền đã đem tại chỗ lưu lại khí tức triệt để xóa đi. Bùi một lần nữa tới gần, đáy lòng cũng là nói một tiếng lợi hại, đem truyền tống đi ngoài vạn và... có thể như thế nhanh chạy tới. Ngân Quang ở xung quanh người ngưng làm ký ức đem bụi tịch hỏa cùng hách liên cựu thành thân hình che dấu, hoàn toàn biến mất tại nơi đây, chính là độn tiên tri thuật. Mà một hai cái hô hấp sau, có thân ảnh màu bạc buông xuống nơi đây. Tới người hiện ra nhân tộc tư thái, dáng người cao gầy, khuôn mặt cực kỳ xu lệ, như vào đông hồng mai bàn tấu một cổ lãnh ngạo không kiện. Nàng thân khoác ngân giáp, giờ phút này mặt bên trên mãn là tức giận. Ngân Lân phóng nhãn vừa thấy, đã không có bất luận cái gì khí tức cùng dấu vết lưu lại, nhìn đến phía dưới hôn mê tiểu yêu, tay chụp tới một sả yêu siêu hồn, lại phát ra đồng dạng bị xóa đi sẽ, mặt càng là khó coi mới vân. Này là tại xích lỏa đánh màn mà Nàng mới bước lên yêu hoàng chi vị, thượng chưa tròn trăm năm, cánh chim dưới chướng cũng không đầy đặn, cho nên nàng có tâm bồi dưỡng chính mình thế lực, nâng đỡ cùng thuộc kỳ Lân huyết mạch kim giáp chính là kế hoạch trí nhất. Nhưng hôm nay kim giáp bị tóm, sinh tử không biết, nàng đến đây vi trợ, lại bị cưỡng ép na di vận giảm, này là như thế nào thủ đoạn? Gọi nàng cũng không nhịn được tâm sinh kiên kỵ. Nàng mắt tâm trầm, có lệ khí di động, sau đó hừ lạnh một tiếng, mang trảo phúng. Thật coi bản hoàng vô kế khả thi. Nàng đôi mắt bạn vì màu thiên thanh, giờ phút này mắt phải lại bị từng tia từng tia ngân ý bao trùm, nhìn kỹ lại là phù văn sen lẫn mà thành. Thẩm Thúy lại cấp người một cổ mêng mông cảm giác. Đợi đến này mắt triệt đệ hóa thành thuần ngân, nàng bên người tựa như có kỳ lân cầm giữ, có vô hình khí vận hướng thủy thú tụ lại mà tới. Trong mắt nháy mắt vô cùng sắp bén, tựa như nhưng thấm nhuần trời không, có một bạch ngọc sắc kỳ lân hư ảnh theo bên trong nhảy ra, độn hướng nơi xa. Kỳ lân thần thông. Kỳ lân mắt, nhưng dung nhập ngày biến hóa, tìm vô tung chi địch, xem ẩn nấp chi sự, triệt kỳ lân chi uy. vừa vừa rơi xuống đất liền cảm giác thân có nhẹ nhàng đau cảm, là có tổn tại ám hành hành thuật, nàng tâm tư lưu chuyển, liền biết là kia lân yêu ra tay. Nàng nhìn hướng không trung treo lơ lửng sàn dương, khẽ miệng kêu lên. Bùi Tịch Hòa huy động áo bảo, có thanh phong tùy theo phất qua, huyền ảo phù văn tự lẳng bảng tay nhảy ra, cùng nàng giữa răng môi xuất ra dịu âm tương hợp, tựa như có một tôn thần ô chính mặt trời mới mọc mà nhịn. Kim Ô thần thông, báo nhập chân quyết. Tiên ngân đồng hiển hóa bạch ngọc kỳ lân thấm nhuần không gian mà tới, chính muốn khóa chặt đầu sọ chân thân, làm ngân lân nhưng tiếp tục truy hùng, lại chỉ thấy trước mắt một vô ánh nắng nhức, nhức. Không nhìn mặt trời, là sở hữu chưa từng bước vào tu hành sinh linh khát sâu tại thế đại cốt nhục bên trong sợ hãi. Ngân Lân lập tức mắt phải ngân quang tấn tới, máu trôi mà ra, nếu không phải kịp thời thu tay, chỉ sợ chính mình liền thành một chỉ mù lòa kỳ lân. Trong lòng đại hận lại cũng không thể tránh được, nàng không khỏi cưỡng ép tĩnh hạ tâm thần, tinh tế suy nghĩ đến tột cùng là ai. Bản chương xong. Chương 601, siêu hồn luyện huyết. Ngân Lân thần sắc kinh nghi biến hóa, mắt phải thương thế dần dần tại này sinh cơ lại. Là đối địch tộc bên trong hổ, còn là kia cái thiên hổ quái phá. Nhân có yêu khí ba động, chính là khóa chặt cùng vị yêu tộc quân dạ. Nhưng vừa vận kia luân liệt dương ứng đương là hòa hành thần thông, thực sự lợi hại, cùng kia cái thiên hồ không cấp hảo. Ma hồ tộc vẫn vẻ, chính là kia vết thống nhất thuần bạch hồ con non, không này bản lãnh cũng không này chuyện thừa. Thực sự quỷ dị, hẳn là yêu tộc bên trong mới ra cái gì lại yêu, trên người có không tầm thường yêu thân huyết mạch. Nay cái cử động lại là vì sao, chẳng lẽ là vì mưu đoạt chính mình yêu hoàng chi vị. Ngân Lân hít vào một hơi thật dài, sắc mặt bên trên u u dần dần tan đi. Không sao, Kim Giáp cùng nàng đồng tộc Từng tại chính mình tay bên trong lưu lại qua một tia hồn tức tồn tại tộc bên trong, chỉ cần lấy được liền có thể thi triển thuật pháp truy tung, đến lúc đó kia giấu tại nơi tối tăm tồn tại, định lại không ẩn nấp đường sống. Gần đây kia hộ tộc dư nghiệt càng phát can dỡ, chính mình còn cần che giấu kim giác tin tức, để tránh lạc tại mặt khác yêu tộc mắt bên trong cho rằng là suy tàn xu hướng đem hiện, làm cho tự thân cục diện càng thêm bất lợi. Nang nuốt nuốt mi tâm, đem này đó tinh tế suy nghĩ một hai, phất tay đem giới thân tiểu yêu đều mang đi, thân hình theo tại chỗ tán. Bùi tính yêu hoàng Mò, cuối cùng còn là phí một phen công phu. Nàng lấy xảo, mượn nhờ ngày lúc tiếp dẫn ngày chi thánh lực tới thi triển kim ô nhất mạch thần thông, nếu không nàng cùng Ngân Lân chi gian cách tiêu giao du này một đại cảnh, nghĩ muốn tránh thoát đi đến càng hao phí chút tâm thần. Hồ Ly An ổn ngồi tại đầu vai, đón có một cổ tới tự đùi ổn ổn hạnh phúc cảm. Cố Nhân Thiên cực điện đại thừa xem hắn bày ra đại trận sẽ cấp chút mãn vui, nhưng ba vị yêu hoàng đều phá lệ cùng nạo, kia Ngân Lân càng là kim giáp chỗ dựa, chỉ dựa vào này một phần mặt mũi tự nhiên là để bất họ cùng mạch mò, bắt, thực sự là lại quá. Chúng ta đối kia kim giáp cần tốc chiến tốc thắng chút, bọn họ cùng nhất tụ mạch, có lẽ có thể mượn huyết mạch ngược dòng tìm hiểu mà tới." Hách Liên Cửu thành mở miệng nhắc nhở. Bùi Tịch Hòa gật đầu, lòng bàn tay phải một phiến, một hạt ngân châu bên trong chính là kia bị khốn kim giáp kỳ lân. "Là cũng, ta nghĩ biết rõ ràng hắn cùng Tạ Vọng Thành liên hệ, nhìn một cái có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc cha ra chút cái gì, chỉ cần siêu hồn chính là, lấy này huyết mạch tu vi, ứng đương không sẽ dẫn đến hồn phách triệt để tổn hại, đến lúc đó liền giao cho ngươi xử trí. Nếu là thật muốn đối hắn đổi lại linh thạch, cũng cho phép chính là." Nếu có cái gì đồ vật dám can đảm đánh chính mình trên người huyết mạch chủ ý, kia Bùi Tịch Hỏa tất nhiên là muốn đem chi lột da hủy đi giường, lấy chân hỏa ngao luyện này hốt hách, cả ngày lẫn đêm nhận hết khổ sở. Hách Liên Cựu thành bạn vì thiên chi tiêu hổ, lúc trước bởi vì kim giáp rơi vào cái lông sám hổ ly hạ tràng, hắn nghĩ như thế nào trả thù đều hợp lý. Bùi Tịch Hoàn niệm lực chưa từng hao tổn nhiều ít, hướng kim giáp kỳ lần dáng cùng tiến quân thần tốc, khoảnh khắc liền tìm được kia, quang, kia thần, tỉnh, đã chính là Người đến cùng là ai? Kim Giáp tâm thần đều ngưng tụ tại Nguyên Thần sở tại, cuối cùng là phản hư hậu kỳ yêu tu, còn sót lại pháp lực tụ đến, ảm đạm Nguyên Thần bên trong đến pháp lực tầm bổ, lại đốt khởi kim quang nhdiễm diễm. Hắn tâm thần hơi định, nhận rõ thế cục, hoan cùng thanh niệm nói: "Như các hạ có cái gì ta có thể làm đến, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, nghĩ biết cái gì, ta cũng biết gì nói đấy, còn thỉnh lưu chút đường sống." Vô luận các hạ nghĩ muốn cái gì, ta đều hai tay dâng lên. Nếu là Nguyên Thần bị phá, kia hắn tu vi liền muốn mất hơn một nửa, Kim Giáp tu hành ngàn năm đến hôm nay, từng ly từng tí đều là gian khổ, làm sao có thể tu vi một tăng? Kim Giáp nội thị Nguyên Thần thời điểm, cũng quan sát ngoại giới, nhìn đến kia cựu vĩ hồ ly đắc ý bộ dáng trong lòng phẫn hận, không biết hắn là từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ. Nhưng cũng biết được tình thế so người mạnh, cho nên hướng hách liên dây dựa nói nói, "Này vị hồ ly tiểu hữu, là ta lúc trước nhất thời đi sai bước nhầm, quả thật ta sai, nếu có thể không, kế lúc trước hiệp kích, ta tất nhiên dâng lên chân bả buổi tội." Bùi Tình Hòa phát giác hắn phản kháng chí lực, lại nghe được này một phen ngôn ngữ, trong lòng hơi sủi một tiếng, cũng không nghĩ tới này kim giáp đại yêu vương là cái nhu nhuyễn đầu. Mà hồ ly qué đuôi một cái, hung tợn nói nói, "Ngươi là hồ ly hay ta là hồ ly, cùng ta trước mặt trang yêu tinh, còn muốn kéo dài thời gian?" Nhất định là cùng ngươi cùng mạch ngân lần yêu hoàng có biện pháp có thể đưa ngươi định vị, thật làm chúng ta là mới ra đời lần đầu thành. Bùi Tịch Hòa dáng cung bên trong nguyên thần khẽ nhúc nhích, tôn gia nghiệp lực càng phát bàng bạc, lục thân bên trong chạy sôi huyết dịch bên trong có kim quang phù lực, thần ô chi ảnh chợt hiện, hốt vang vang vọng kim giáp bên hai. Kỳ Lân cùng vị yêu thân nhất mạch, nhưng kim giáp huyết mạch hồn trọng, Bùi Tịch Hòa lại là nhất tộc chi tôn. Huyết mạch bên trong uy áp gọi kia kỳ lân động, trong đột, chủng, tính, chịu Nàng một lời rơi xuống, lòng bàn tay kia ngân châu bên trong kỳ lân quanh thân nứt ra vết máu, khí tức triệt để bị bại, tu vi khí tức giảm mạnh. Nguyên thần bị phá, hắn đã thành cái thớt gỗ bên trên thứ cá. Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực làm lưới, khóa lại hồn phách, thi triển siêu hồn chi pháp, này ký ức như phù quang lực ảnh tại này đầu góc bên trong hiện ra. Đợi đến điều Minh, nàng nhẹ giọng cười nhạo, đem ngân châu vứt cho hồ ly thưởng thức. Bạch hồ lắc lư cái đuôi, đem tia ngân khởi khởi, này bên trong kim giáp kỳ lần, mắt là du ai. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn Về phần đem kim giáp lột ra, cũng là không nghĩ bẩn chính mình mộng ước, liền đuôi cáo một dùng sức, liền đem kia ngân châu ép làm mũi, giang cầm bị đánh vỡ, không gian chi lực đống nhiên hỗn loạn, tựa như vô cùng lưỡi dao rơi vào kim giáp chi thân. Thiên đao vật quả, máu xối bầu trời xanh. Một viên màu vàng yêu đan rơi vào này hồ ly chảo tâm, hắn thi triển pháp lực, đem tiêu huyết vũ đều thu nạp mà tới, hỗn vỡ vụn cốt nục, phun ra một khẩu hồ hỏa đem tiêu đốt. Cuối cùng rèn luyện ra bảy giọt sẵn kim tinh huyết. thêm nhỏ mạch, bây giờ lại rơi xuống hắn tay bên trong, hóa thành tinh huyết. Con ngọi cùng săn, thời khắc đều sẽ lẫn nhau chuyển hóa. Nếu vô pháp khống chế tự thân dục nghiệm, liền muốn chuẩn bị hảo phản phệ hậu họa. Hồ Ly vi động bạch trảo, đem tia tinh huyết cùng yêu đan đưa tới bụi tịch hòa trước mặt. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng yêu đan, mặt trên vết rạn rất nhiều, cũng không hoàn chỉnh, tăng thêm kia kim giáp huyết mạch hỗn trọng, thần thông truyền thừa kém, nàng không lắm cảm thấy hứng thú, "Đường xưa, chính mình giữ đi, ta hiện giờ chỉ cần cẩm ngộ đại đạo, ngoại vật ngược lại không như vậy quan trọng, người thu nạp sau lại có thể làm gọi nhục thân được đến giải cũng không nhiều lời, háo miệng một mướt, đem đặt vào điền bên trong, lưu lại chờ nhàn lại tăng thêm ra hạ gân Đối với hiện giờ thực lực còn tính hài lòng, đối thượng kia phản hư hậu kỳ kim giáp, cục diện cũng vẫn luôn bị nàng vững vàng khống chế. Nàng nhẹ chớp mắt mắt, cười nói, "Chúng ta đi nhìn một cái kia Vân Liên Sở tại." Bản chương xong. Chương 602, từ đây vô tâm yêu lương dạ, 1. Yêu vực nhắm hướng đông, có một hồ ao. Này bên trên sương mù nặng nghề, mây khói phiêu miểu, nhìn kỹ thời điểm có thể thấu mây thầy đáy ao trong suốt hồ nước, có mấy đuôi hồng lý nhảy nhót, tóe lên tóe châu gợn sóng. Nơi đây tiên địa linh khí đậm, núi cao sông dài, hồ linh Hy minh. Mà mây mù chi gian, có một đóa đạm bạch liên hoa lớn ở hồ trung tâm. Ngọc chất thân thân, phỉ thúy phi lá, một bộ nụ hoa chấm nở bộ dáng, nụ hoa càng quanh quần thất thải hà quang. Nhìn thật kỹ, kia nụ hoa bên trên có khắc họa tám đạo huyền diệu đường vân, còn có một đạo chính tại thông thả sinh trưởng, đợi đến dài ra thời điểm, chính là này vân liên triệt để thành thục thời khác. Mấy đạo thân ảnh phá không mà tới, lập lập tại giữa không trung, nhìn đến kia sinh trưởng vân liên, mắt bên trong không khỏi lộ ra chút nhiệt thiết tới. Kia vân liên bên trên đường vân đều là thiên điệu đạo vận triển hiện, chính là thượng tam phẩm vật căn bản. Như có được thai ngén hạ sen, đối dương thiên hạ tu giả đều là cơ duyên, nhưng nói là cực có ích lợi, có thể trợ lực phá cảnh. Hơn nữa vô luận hoa lá thân thần, đều là luyện chế đan dược hảo tài liệu. Nếu không phải này lần ba vị yêu hoàng không cho phép nhân tộc tông sư mạo phạm lãnh địa mà hổ thẹn trong lòng, cũng sẽ không để bọn họ này đó tông phái đệ tử nhưng vào yêu vực tới cùng dưới chướng yêu tu tranh chấp. Khương Minh Châu mũi chân điểm nhẹ, lập tại không trung, nàng thôn sơ giản lực cảm giác, nơi đây đã có trăm đạo trở lên dương thiên hạ tu giả, đều là các tông nhân tài kết xuất. Nay thượng tam phẩm linh vật hấp dẫn lực còn thật là đại. Mà một chỗ bị cơ trưởng sinh bấm đốt ngón tay ra tới địa vực, đã bị yêu tộc bên trong yêu tu qua lại dò xét qua, bọn họ lại đi tinh tế tìm kiếm sau cũng không thấy cái gì rơi xuống. Cho nên đến đây này tranh đoạt Vân Liên cơ duyên. Khương Minh Châu trong lòng tự nhiên cũng có tranh đoạt chi ý, Vân Liên hạ sen sinh trưởng ngàn năm, bên trong có bảng bạc xin cơ, như có thể dùng để tầm bộ nàng bản mệnh hồ lô, đều là một chút, đồng căn đồng nguyên, nhưng cứ gọi này phát sinh một phen tiểu lỗ sắc. Mà đứng ở bên cạnh là ôm một cái kiếm nam tu, Bạch Chí Phiếu đáng, Chi Lan Ngột tụ. Cần phải liên thủ. Nàng hướng Lục Trường Phong truyền âm nói, thế này khẽ bước cằm, khóe môi dương nhẹ. Mặc dù bọn họ đều vì hòa thần, tại hợp thể tu giả trước mặt thảo không được cái gì háo nơi, nhưng hai người bản mệnh chi vật đều là bất phàm, như toàn lực thi triển chưa hẳn không thể tại hợp thể tu sĩ thủ hạ đoạt được bảo vật. Vân Liên Thai ngén ngàn năm, có thể nói ngậm đắng nuốt cay sinh ra 12 mai hạ sen, không có bất luận tông môn gì hoặc là yêu tu có năm chắc có thể đem toàn bộ chiếm cứ, nhiều nhất đến cái 3 4 mai, tự nhiên không khả năng chia đều, cho nên đám người sớm đã kinh thương nghĩ mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng kết minh đối địch cũng là đã ứng. Bọn họ ngưng thần tĩnh khí, lưu lại chờ kia thứ 9 đạo văn đường thành hình thời khắc, tính tính cũng liền là một hai canh trong vòng. mới trình diện cảm thấy được nơi đây tu tiết ra ngoài uy là đối người khác cảnh cáo, là tự thân chiếu hiện. Năng nghiệp lực quét qua, Tu vi tại hợp thể cảnh liền có 31 người cùng 17 đạo yêu tu, có thể thấy được tranh đoạt kịch liệt. Đầu vai hồ ly ngược lại là có chút hăng hái nhìn hướng bọn họ, giác đến có phần có ý tứ. Mà bọn họ một người vì hợp thể hậu kỳ, một hồ vì phản hư sơ kỳ, có tâm che lấp lại cũng không từng bị người khác cảm thấy khí tức. Hách Liên cựu thành âm thầm hỏi nói, ngươi tới đây làm gì, ngươi lại không cần vân liên tu hành, thật sự là xem náo nhiệt. Bùi tịch hòa mắt bên trong có ám mang lực qua, mực kim trong mắt chăm chú nhìn nơi đây, có phần có sợ dấu không chỗ che thân cảm giác. Nang đầu lông mày một chọn, trả lời, đục nước béo có tôi. Chúng ta xóa bỏ kia kim giáp kỳ lần, nghĩ đến kia Ngân Lân yêu hoàng tay bên trong ứng đương có như là hồn tức một loại thủ đoạn, chúng ta có lẽ lấy dính chút khí tức cũng không chừng. Tới đây tụ tập chi sở, như cá vào bùn ao, ao nước hỗn trọc, nàng tự nhiên lại khó mà truy tìm. Nơi đây tụ tập đều là các đại tông môn cùng hiền hách yêu tộc tu sĩ, như Ngân Lân không từ thủ đoạn muốn truy nguyên, khó tránh khỏi có sai tổn thương mà dẫn tới sau lưng thế lực không nỡ, đủ để gọi chi sợ ném chuột vỡ bình. Hách Liên thành nhỏ giọng trầm như thế nào hiện tại so còn gian xảo Không dám nhận. Nang mỉm cười trở về một tiếng, xem về phía chân trời dạo bước thân ảnh. Nhìn đối người quen thân ảnh, Bùi Tình Hòa mặt bên trên phủ chút ý cười tới, nỗi lòng khẽ nhúc nhích, cũng là duyên phận. Ngày rơi ảnh giải, thời gian dần dần trôi qua. Thiên điệu gian linh khí đột mà chịu đến dẫn dắt, nhau nhau tụ lại tại nụ hoa nơi, gọi kia thứ 9 Đường Vân Sinh trưởng ra cuối cùng một điểm, lập tức liên hoa chẳng hẳn ra, 24 cánh như sáng trong bạch ngọc cánh sen tựa như bao phủ một tầng thanh huy. Thanh nhã thoải mái hương khí đột nhiên truyền ra, tu giả nghe chi chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, pháp lực thuận, thầm nghĩ không là đỉnh tiêm phẩm linh vận. Màu vàng nhạt nhụy hoa bọc lấy là thanh trì bên trong có 12 mai hàn sen bọc lấy thất thải hào quang. Không biết là ai đi đầu đầu thủ, khoảnh khắc bên trong nơi đây đã loạn cả một đoàn, bảng bạc pháp lực vận chuyển ngưng ra các loại đạo thuật thần thông, lẫn nhau đánh nhau. Có hợp thể xà yêu nhảy vào đầm bên trong, tức thời hóa thành tái nhật cự mãng, thân thể gọi người nhìn chi phát lạnh, hắn du động tại nước bên trong, tại liên hoa hạ mở cái miệng rộng, sông đi lên đi, lại là nghĩ muốn đem nại vân liên đều đặt vào miệng bên trong. Phế lối. Không biết nơi nào hử lạnh, có một màu đỏ phi kiếm lướt đến, thoáng qua hóa thành 18 tám kiếm trận liên hoàn, hoảng sợ như phong lôi, bắn thủ kiếm bị đau, khẩu bản khởi liên hoa, lúc này lại bị phi kiếm đánh bại. Kia Vân Liên thoát ly thần thần, bay khỏi miệng rắn mà nhảy đến không trung. Mấy đạo thân hình cấp giết mà tới, nhao nhao thi triển đạo thuật muốn đoạt kia Vân Liên. Thiên bích mây xanh văn tú váy nữ tu đạo không mà đứng, mắt bên trong mãn là thế tại nhất định vài, nàng tế ra một viên bạch châu, có hàn khí tại hồ nước bên trong tuôn ra, khoảnh khắc liền có chín đạo xương trắng băng long nhảy ra mặt nước, miệng rồng nuốt hướng Vân Liên. Hàn khí gọi rất nhiều tu giả thân hình ngưng kết, pháp lực nhất thời trì hoãn, nơi xa lại yêu tu hình, bạo, có đôi, đánh giết kia nữ thần, hòa tại một bên, Hoàng Thiên Châu Ngân Huy Lạng Yên bao vây lấy chính mình cùng hồ ly thân thể, quả nhiên, nàng ánh mắt tôi sầm lại, có vô hình lực lượng nhanh chóng đảo qua nơi đây, này bên trong có một chút kỳ lân khí tức, chắc hẳn là ngân lân ra tay. Nhưng thần vật cuối cùng là thần vật, một người một hồ cũng không bị bắt lại cái đôi. Đến tận đây này kim giáp kỳ lân sự tình mới tính có một kết thúc. Lời nói nói theo kim giáp trên người siêu hồn sở đến ký ức, đùi tịch hòa cũng không được đến Nghị biết được. Hắn cùng tà tu sát có liên quan tới, là kim Muốn lấy thiên hồ thần thông tới bù đắp tự thân huyết mạch hồn trọc không đủ. Mà hắn cùng hứa quy dù cũng coi là đôi bên cùng có lợi, hắn muốn đến huyết mạch thần thông, hứa quy dù muốn đến thiên hồ đục thân luyện lám khối lỗi, đều không là cái gì hảo đồ vật. Chứ cái đó ra đảo không cái gì liên lụy, đây cũng là ngân lân nguyện ý ra sức bảo vệ này căn bản nguyên nhân. Rốt cuộc thiên hồ chung quy là ngoại lai giả, cần phải thật cha ra kim giáp cấu kết tà vọng thành, ý đổ hủy đi thiên hư thần châu bản thổ Nhìn hướng đắng người thấy kêu 12 hạt sen đã thoát ly đài sen bay vọt các nơi, tranh đoạt tiến vào khẩn yếu trước mắt. Bản chương xong. Chương 603, từ đây vô tâm yêu lương dạng, 2. Có mũi tên phá không mà tới, đi qua nơi có quang diễm tiêu tán, xuyên thấu tầng tầng thần dị trật bàn, vi năng một lần một lần chất trồng, đã có xuyên quá hư không chi vi. Kiểu tịch bạch kim tóc dài bay lên, tay bên trong cầm kim vũ phi cúng, quanh thân có sáng trong cánh hoa tàn mát. Nàng thu vi đã đạt hóa thần sơ kỳ giơ tay nhấc chân có một cổ không hướng không phá canh kim dược khí, nhị phẩm đạo kinh 9 ngày trường hồng huyền sách quyết tu luyện đến đại thành, trường hồng kim quang khi ở thể nội kinh lạc cốt cách minh nhập huyền sách làm nàng nhâm thời khắc này đều có thể thi triển phi phàm sát phạt thủ đoạn. Cửu tịch liên xạ bảy mũi tên, chút xuống đại lượng pháp lực, lấy được không tầm thường chiến quả, chính là nhiễu tại kia một viên hạ sen bên cạnh 5 vị hợp thể tu giả đều là mặt lộ vẻ dị xác, không dám tùy tiện đụng vào mũi tên phong mang. Ma đợi liền này cái thời cơ, mi tâm của gọi tự thân sẽ lập pháp lực khô kiệt. Có hợp lại thể tu giả khắp quyết gọi ra một tôn ba thủ 12 cánh tay ma tượng đánh tới. Nàng không lộ khiếp sắc, con ngón tay một điểm, kia một khắc đôi mắt hóa thành thuần túy diệu kim. Sửa đá thành vàng. Đây là đồng lai chấn tông thần thông 36 thiên cương pháp chi nhất, này phương pháp chính là thiên địa diễn hóa quy tắc tạo thành thần thông pháp môn, đương 36 pháp toàn bộ quy nhất, chính là có thể so sánh đạo thuật tự hạ, truyền thuyết bên trong cứ gọi là nguyên thiên thuật đại thần thông. Kia hợp thể tu giả cũng không dám thẳng anh này phòng. Mà cựu tịch thừa dịp này thời cơ, thân dũng kim mang, như quang mang qua, trực tiếp đạt đến hạ sen trước mặt một chặt. Chúng kim xuống trong lòng hứng phấn, biết được bây giờ là các phương thế lực cũng có lưu thủ nhưng phẩm lại đánh giá mấy hiệp, tuyệt không sẽ là hợp thể tu giả đối thủ. Hiện giờ dựa vào thần thông diệu pháp chu toàn, chi bằng nắm chắc thời cơ, thấy tốt thì lấy. Thấy nàng đoạt được Hassan, đồng lai thánh nữ địa vị tôn sủng, cùng phái hợp thể tu giả tự nhiên cần hộ nàng một hộ, gọi này áp lực chẳng nhiều. Cửu tịch nuốt đan dược, pháp lực từ suy chuyển thịnh, miệng tụng chân ngôn, đã thấy toàn bộ biển hồ tại bí lực bọc vào quay cuồng mà khởi. Thiên cương pháp chi phiên sông quái ngũ, ngũ hành đến tận đây cựu tịch mới tính là chân chính đoạt được Hà Sen, thoát ly chiến trường. Bùi Tình Hòa nhìn đến trong lòng cũng sinh ra mấy phân tán thưởng. Nay đồng lai 36 thiên cương pháp thực sự là biến hóa đa đoan, diệu dụng phi phàm a. Hắc Liên cựu thành lắc lắc cái đuôi, nhãn Châu suy động, trả lời, xác thực, Thiên hư thần châu tuy là tiểu thiên thế giới, nhưng lại có rất nhiều phi phạm truyền thừa, chính là thượng tiên giới cũng khó khăn tìm, ta lúc trước cũng thực nghi hoặc. Bất quá còn có 72 địa sát thuật có thể cùng sánh vai, ta biết được này tại nơi nào, bị thượng tiên giới linh phi tông Phụ làm trấn tông thần thông. Ngươi nếu là đem tới phi thăng, có thể đi thử xem. Thực sự không được liền tham khảo một hai, tu hành người sự tỉnh tại sao có thể nói chúng đâu. Hồ ly dáng người không lớn, lại là một bụng ý nghĩ xấu. Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, trên đời đạo pháp và ngàn, hẳn là cảm thấy hứng thú liền nhất định phải đều đạt được. Đơn là hiện giờ liền có rất nhiều cần ta nhất điểm điểm hiểu rõ, người này hồ ly, hẳn là cùng kia Linh Phi tông có cự án, quá tổn hại. Hắc hắc hắc. Bạch hồ cái đuôi áp vào sống lưng, cũng là không phản bác, vừa mới cũng bất quá thuần túy nói với vui. Bùi Tịch Hòa đem ánh mắt theo cựu tịch bỏ chạy chỗ thu hồi, lấy lòng lại tại nghi thẩm. Trước đó vài ngày tại điện tịch bên trên thấy hôm nay cương pháp kỹ càng ghi chép, này bên trong hòa giải tạo hóa cùng điên đảo âm dương mới là huyền diệu nhất, không biết cựu tịch hay không luyện thành. Đảo cũng không hổ là bồng lai thánh nữ, căn cứ này vừa rồi triển hiện, chính là vượt cảnh tranh đấu hóa thần hậu kỳ đều chưa chắc không thể. Theo kia rời sông lấp biển một thuật thi triển, có rất nhiều tu giả chiến đấu tình hình cấp tốc biến hóa, tu được nước băng một đạo tu sĩ như cá gặp nước. Này bên trong có một nam tu cầm kiếmung kiếm v Bùi Tịch Hòa buông xuống đôi mắt, lắc lắc đầu, có trầm thấp tiếng cười từ miệng răng gian tràn ra. Ngược lại là hồi lâu chưa từng thấy, Lục Trường Phong. Hắn tay bên trong cầm cô xạ tiên từ kiếm, mặc dù kiếm linh chưa hồi phục, lại có hơn xa pháp khí ý lực, bản mệnh hàn khí làm tiêu giao dù tu giả đều muốn kiêng kỵ một hai, huống chi là hợp thể tu giả. Mà Lục Trường Phong bên người một bích váy nữ tử thân pháp nhẹ nhẹ, thanh đầng tự trắng non cổ tay gian lướt đi, hóa giao long xé, chính là Khương Minh Châu thông thiên đầng. bên người tiểu hồ lô, miệng hồ lô tán ra tím ngưng làm lưới lại có cỗ tiên thiên tạo hóa thanh tú cảm giác. Nàng hai tay khắc quyết, pháp lực vận chuyển, thanh văn ở xung quanh người nổ nhạo, đạo trang đại mở, mà này bên trong lại có một che trời đại thụ cắm rễ hư vô mà sinh. Tháng đầu xuân chi nguyệt này đế quá hao, này thần cô mang, dự xuân nguyệt giống nhau. Nàng ngâm khẽ, kia đại mục bên trong có thần ảnh hiện ra, thương đế huyết lại tại thể nội thiếu đốt, gọi khí tức phi tốc bạt trướng, hóa thần cảnh tu giả đều không dám lên phía trước. Ngũ hành chi cung, một chính viết, cô mang, vô cùng xanh biếc thanh quang đầy trời, đại mục phía trên mỗi một xanh lá đều ẩn chứa đủ để chu sát bình thường hóa thần uy năng, hướng ra ngoài ra. Dù là như thế, Cơ Minh Châu cùng Lục Trường Phong cũng chưa từng có cái gì thư giãn thần sắc, có vài vị hợp thể tu giả đã vây lên, mà nàng pháp lực chính tại nhanh chóng tiêu hao. Bọn họ muốn đoạt hạ hai viên hạt Sen, dẫn được bao nhiêu tu giả tranh chấp, nhưng nếu có được đến, đạo cũng đáng được. Lục Trường Phong đạo tràng một mở, đốn có kiếm minh vang vọng băng tuyết chi vực, hắn tay trái hai ngón tay phất qua trắng thuần lưỡi kiếm, đốn có như tơ kiếm quang bay vụt, quyển gió xé xương. Đạo tràng chân linh tại này bên trong hiển hóa, lại là diện mạo chi nhau kiếm, hắn đi theo, trước tu giả kiếm mà khởi. nguy hiểm, Mắt bên trong có dị sắc lập loé. Nay kiếm ý có chút ý tứ, chẳng lẽ là kinh quyển bên trong ghi lại đa tỉnh kiếm đạo. Một kiếm gia liền dẫn ra sinh linh tất tỉnh, trúc ra dụng niệm, trước gặp này sinh đến vui thời khắc, lại thấy bi thương chi cảnh. Qua lại điên đảo, mà cầm kiếm người lại tại này chúng kiếm tâm càng phát trong suốt thông thấu, không hướng không phá vỡ, cũng là lợi hại. Bất quá nhìn bởi vì hai đạo hạt sen hấp dẫn, tại chúng hợp thể tu dạ vây giết hạ hai người đã có chút lực có không bắt. Nghĩ khởi Khương Minh Châu Minh Quả, hòa cũng không ngại ra tay giúp đỡ. Cương Minh Châu giờ phút này lấy câu mang đại thủ đạo thuật trấn áp bốn phía, nhưng pháp lực đem khô kiệt, khuôn mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, có hợp lại thể sơ kỳ yêu tu quấn nàng neo tới, đã thấy kia miệng hồ lô tử nhận lực vòng, dễ như trở bàn tay động phá này hộ thân pháp lực, suýt nữa đem này chém năng lưng. Nàng mắt sắc phất lạnh, mang theo chút cười lạnh. Hồ lô chính là trước tiên linh căn diễn sinh, cùng bản thân cùng nhau trưởng thành, liền có tiên tiên chi khí không ngừng diễn sinh, bên trong có huyền diệu đáo nghĩa, địch, việc đều thuận lợi. Nhưng giờ phút này tình thế nguy cơ, âm lục Mở đường, ta lại thi triển pháp quyết rời đi nơi đây. Lục Trường Phong hơi gật đầu, hắn chỉ mạt mũi nhọn, máu trôi kiếm thân, tựa như sương tuyết bước diễm. Đại Tuyết vô âm, một kiếm hàn thiên. Bạn chương xong. Chương 604, từ đây vô tâm yêu lương dạ, 3. Miểu cô xạ chi sơn, có thần nhân cư chỗ nào? Da thịt như băng tuyết, yểu điệu như sử tử. Không ăn ngu cốc, hút gió bốn lỗ, thừa vân khí, ngự phi long, du lịch hồ tứ hải bên ngoài. Thân nữ chi ảnh tại Lục Trường Phong đạo tràng bên trong đột nhiên hiện kinh người hàn khí gọi một hồ chi thủy đều nháy mắt ngưng làm về băng. Hắn kiếm ảnh bay tán loạn, xuất kiếm khắc có lôi minh vang vọng tại đám người chi mà thôi. Thần nữ băng ảnh tiếp theo dung nhập kia đạo tràng chân linh bên trong đi, hàng khí nháy mắt tựa hồ có thể đồng kết hết thảy quy tắc vận chuyển, gọi hư không phát ra chiến minh, kia chân linh cùng hắn đồng loạt huy kiếm, một hồ chi thủy biến thành băng cứng ngưng mà thành long, bay lên chín ngải. Lục Trường phang môi độc chân luôn, quần quần linh khí hướng hắn vọt tới, tụ hợp vào kia một kiếm bên trong. Kiếm lạc thời điểm, lại nhu hòa như xuân hoa rự rỡ, cho dù là tại trạng hợp thể tu giả đều bị đưa vào mặt khác một phen hoàn cảnh. Nhân gian động tình, nháy mắt nụ cười. Nhìn bên người hồ ly mắt bên trong tựa như có hỗn độn chi sắc động, Bùi Hòa đột nhiên cong ngón tay đạn chán, nói: "Hồi thần" Hồ Ly này mới đột nhiên khôi phục thanh minh thần sắc, mắt bên trong chớp động kinh ngạc. Hắn đã là phản hư sơ kỳ, mặc dù cảnh giới đột phá có mượn nhờ linh vật chi liền mà hơi có vẻ bất ổn, nhưng có thiên hồ huyết mạch ra thân, so chi nhất bản phản hư sơ kỳ cũng không kém cái gì. Lục trường phong này một kiếm lại có thể thẳng nghi ngờ chính mình tâm thần. Bùi Tịch Hòa cũng không chịu đến cái gì ảnh hưởng, nàng chém tới tâm thi, ý nghĩ thông suốt, đạo tâm vững như bản thạch núi lớn, khó có thể ngăn trở, tự nhiên không bị nảy một kiếm tình lực ảnh hưởng. Cho nên nàng xem xét cảm thấy rất tự tế. Này một kiếm cũng không phải là huyết thuật, cũng không phải mê hoặc lòng người hồn thủ đoạn lại cùng nàng lấy trùng ma dẫn ra sinh linh tam thi thủ đoạn có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tinh lực, lấy đa tình vào kiếm, đến tột cùng là đa tình còn là vô tình, đều tại cầm kiếm người một ý niệm. Mà Lục Trường Phong vung ra kia một kiếm, lập tức sắc mặt trắng bệnh một phiến, toàn thân pháp lực đều khô kiệt, không thiếu kinh mạch cũng tại vận chuyển gián đoạn nước. Hiệu quả lại vô cùng tốt, bị kiếm ý càn quét người, toàn thân đều tại bị huyễn xương neo lên, pháp lực bị phong cấm, băng long xuyên qua thể phách, máu xá lại hóa băng, hoàn toàn đọ động, mà mặt bên trên lại một bộ đấm chìm ở mỹ hảo hồi ức bên trong xi si mê thần sắc. Nhưng cảnh giới trên lệch gọi không thiếu hợp thể tu giả nhau nhau hội thần, vận chuyển thủ đoạn trấn vỡ xâm nhập thể phách hạt khí, thôi phát pháp lực phong bế thương thế, hướng hắn đánh tới. Khương Minh Châu đã chuẩn bị hảo. Nang mi tâm có một điểm ấn ký chớp động, tựa như nải sinhấu trùng, thanh chi hằng quang. Khương Minh Châu tóc đen bay lên, con ngươi trong suốt như lưu ly. Nang sáng sớm liền cảm giác đến có am hiểu cấm chế yêu tu cùng trận tu phủ tu thi triển thủ đoạn phong hồ này, lẫn nhau chất chồng thêm, như muốn rời đi, chỉ dựa vào trận pháp hoặc là phá không phủ lục là không đủ. Như là phía trước tiểu tịch, nàng thi triển chính là đồng lai thiên cương pháp bên trong ngũ hành đột thuật. Cư Minh Châu áp vũ như thế lâu, toàn thân pháp lực đã đến một cái đỉnh phòng, mi tâm kia một mảnh tấn khí tiến hóa, tựa như chân thực sinh linh, một đạo tế tiểu thành đẳng thế mà thấu quá kia ấn ký đưa ra ngoài. Nó thể che mịt mờ hốn độn ánh sáng xám, có cổ lao bên Mông chi khí lan tràn, giết chết tới tu sĩ cùng yêu tu đều không thể tránh né cảm giác đến một cổ áp chế, đôi mắt rung động. Chính là Bùi Tịch Hỏa cũng cảm giác đến một cổ từ trên xuống dưới chấn nhiếp, mặt bên trên mang chút kinh ngạc. Thể nội thần ô lưu chuyển, tán ra xán lạn vàng, này mới đem khử đi. Hảo thủ đoạn, đại đạo chân. Nàng miệng bên trong hơi hơi thì thầm. Kia thanh đẳng chính là Khương Minh Châu sở ngộ tự nhiên nói hiển hóa, vì 3000 đại đạo chi nhất, chính là thiên địa phía trên tồn tại. Nàng lấy thủ đoạn thần bí mượn tới đạo lực, thậm chí có thể nói là đại đạo chân thân một góc, giờ phút này Khương Minh Châu chính là hợp thể tu sĩ cũng tiện tay giơ đến. Nhưng vậy công chi người đông đảo, nàng chỉ này một kích, cũng không kế tiếp chi lực, cho nên thanh đẳng đột không, mà khác tu sĩ nhượng bộ lui binh, kia thanh đẳng cậy mạnh vùng đánh hư không, đem kia một tầng tầng cấm chế thủ đoạn oanh ra đại lỗ thủng. Châu nắm thời cơ, mò lên phòng, thân mang hai viên hạ sen, lấy một đạo phù bảo phá không mà đi. Đám người kinh hãi không tam lòng, nhưng phù bảo khó lường, đã không có tìm hai người tung tích khả năng, cũng chỉ có thể quay lại trên trường, trên đoạt kia còn lại mấy cái ha sen. Bùi Tinh Hòa trong lòng sinh ra tán thưởng tới, này hai người sở chiến phong thái thực sự siêu phàm. Nàng hiện giờ ba đạo chưa hợp, không cách nào dò mõ được hoàn chỉnh diện mạo thật đi tìm đến độc tộc tự thân nói. Cho nên luận đến Cẩm Ngộ, Khương Minh Châu tại tự nhiên đường bên trên tạo nghệ muốn thắng quan nàng. Như Khương Minh Châu cảnh giới lại cao chút, có thể triển hiện kia thanh đàng nguy lực lại muốn tăng mạnh, thêm nữa nàng bản mệnh chi vật tiên hồ lô, này người quả thật ngút trời anh tài. Bùi Tịch Hòa niệm lực thời khắc đều đem nơi đây toàn bộ năm giữ, lúc trước từng nhân ngân lân âm thậm chí diện giòm ngó nhìn mà sản sinh khó chịu đều đã đánh tan. Nàng ngừng chân nơi đây, lại thấy những cái đó còn lại bảy viên hạ sen các tự có quý trúc, chính là cánh sen rễ cây cùng kia phiến phiến xanh hạ đều bị hái đi luyện hóa. Thiên Tiêu xuất hiện nhiều lần, cùng thi triển thủ đoạn. Mà hồ ly phía trước vô tâm chi ngôn cũng gọi nàng phát giác một điểm không giống bình thường, Bùi Tịch Hòa đã mang thai thánh ma cùng kim ô hai mạch thừa, dễ dàng cho kia thượng giới đều, nhưng nói là căn cơ thâm hậu, nói vận Nhưng lại lấy nàng ánh mắt tới xem Thiên hư thần châu, cái này phương truyền thừa cũng có bất chỗ. Này đó chuyển thừa thủ đoạn là thời gian trưởng hà bên trong cơ bảo, cũng là thần châu có thể phồn binh hơn xa bình thường tiểu thiên thế giới căn bản. Nàng thu tập đạo tâm trùng mà cùng thiên địa quyết thượng quyển đều đến tại này giới bên trong. Thậm chí còn có ghi chép bên trong một lần tà trồng vào sâm, suýt nữa là út, dẫn đến hôm nay không cách nào tái hiện trước kia thịnh cảnh. Loại loại tương trung vào một chỗ, khó có thể lấy trùng hợp hai chữ mang quá, nó chuyển thừa cùng số mệnh phúc phận, muốn thắng qua bên cạnh tiểu thiên thế giới quá nhiều. Bùi tịch hòa mi tâm hơi nhỉ, như có điều suy nghĩ lại đột nhiên nghĩ khởi vạn cổ tiên sắt bên trong cổ tiên cho nàng kia một viên bạch ngọc tại này giới thần bí biến mất, nàng đến nay không biết này hiệu dụng. Còn có cái kia Lai Lịch thành mê liễu thánh tử, thân phụ thần bí khí cơ cũng không phải là này giới chi vật. Phiền nhiễu quá nhiều, suy tư cuối cùng không có kết quả, Bùi Tịch Hòa than nhẹ một tiếng, đem nỗi lòng đều đè xuống, chỉ nghĩ đến Liêu Thanh tử, đáy mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lướt qua vài tia sát ý kỳ thật không cần dâu rậm tắc bên trong ngồi hồi. Bùi Tịch không đương toàn chi người, nàng chỉ coi trưởng công giả. Mưu mẹo hiểm lại nhiều, cũng đánh không được nàng một đau, chỉ cần giết hắn, quản cái gì mưu tính đều đến thất bại. Đầu vai hồ ly cũng là xem đến say xương nó lạnh, hắn mới vừa tấn cảnh, quan sát loại loại thần thông thuật pháp vận dụng cũng là được kích lợi không nhỏ. Đợi đến hạt sen quý trúc dừng tại, hắn nháy nháy trong vắt con mắt màu vàng, quay đầu nhìn hướng Bùi Tịch Hòa, truyền âm hỏi nói: "Hiện giờ chúng ta đi hướng nơi nào?" Bùi Tịch Hòa đầu lông mày giãn ra, trả lời: "Đi hướng cơ trưởng xinh tính ra địa vực nhìn chúng nhìn lên đi. Kia địa vực trước bị đại thừa yêu hoàng sở xem xét, lại bị các phương tông phái đệ tử mang theo pháp khí truy tung, chúng ta chỉ sợ cũng khó truy tung dấu vết, nhưng cũng muốn đi thượng một chuyến." Nàng cũng hách Liên Cựu Thành đều rõ ràng này, địa mạch chi lực cùng Liêu Thanh Tử quả quyết không thể tách rời liên hệ, Bùi Tịch Hòa nghĩ đi thử một lần bí thuật, có thể lục soát đến Liêu Thanh Tử lưu lại khí tức lại đi truy sát. Một người một hồ thân hình tan biến tại nơi đây, hướng nơi xa mà đi. Khảo xong, ngao ngao ngao ngao ngao ngào. Chỉ còn lại có hai thiên hình chính luật văn, hắc hắc chương xong. Chương 605, Thứ đây vô tâm yêu lương dạ, 4. Bùi Tịch Hòa bằng hương ngự phòng, thân hình nhận vào hư bên trong, người khác giòm không thấy nửa phần tung tích. Nàng chân đạp xanh nhả sắc đạo văn, ẩn có phong lôi chi thế, nửa canh giờ không đến đã vượt qua ngàn dặm, đến này yêu vực mặt khác một chỗ. Vùng bỏ hoang bình nguyên, tịch Liêu Như Quạng, ngồi tịch hòa lang không lập lập, mắt bên trong mặc kim sắc lấp lóe, xem này thiên địa ngũ khí vận chuyển, mi tâm lại dần dần nhân lại. Nơi đây đại khái phương viên 30 dặm, bị nhiều người nhiều yêu đến đây, vài lần điều tra, khí tức hỗn tạp một phiến, Kiếm Hữu yêu hoàng đại thừa ra tay, lúc trước ứng đương là đảo sâu ba thước, hùng hồn lại ngang ngược yêu đạo pháp lực khí tức đắm chìm quyết, một, lên, một lát liền diễn sinh Này là đế ca truyền bí thuật, có thể tìm ra tức tùng, xem xét không thành biến hóa. Phù Văn Ngân tụ, tại Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay phải hóa liền một viên bất quy tắc tinh tử trạng vật. Bùi Tịch Hòa đem ném ra, lập tức mạn bắn sạch hoa ở thiên địa, sau một hồi lâu tinh tử trở về nàng lòng bàn tay, nhưng không thấy biến hóa. Hách Liên cựu thành di chuyển chân nhỏ đạp ở không trung, nói nói, xem tới còn là không tìm tới tam tích. Bùi Tịch Hòa rũ mắt nhìn hướng kia tinh tử, lặng yên đem hóa thành quang điểm tán đi, nói khẽ, ngược lại là dự kiến bên trong. Nếu là sớm hơn mấy ngày đến đây, tại cơ trưởng sinh tính ra thời điểm liền triển khai phép thuật này có thể có khả năng, nhưng tin tức chỉ hoãn theo cơ trưởng sinh chuyển đến tiên tự điện, lại từ sư phụ chuyển đến chính mình thai bên trong, ở giữa yêu hoàng sớm có động tác, các phương thế lực càng là biết được thời cơ quý giá, cấp tốc ra tay. Nay phương địa vực bên trong sớm không thấy Liêu Thanh từ một tia khí tức, truy tung chi thuật tự nhiên phát huy không được tác dụng. Nhưng địa mạch chi lực trôi qua cuối cùng là cái nghi điểm. Nàng đem trùng ma niệm lực hoàn toàn tán ra, đem phương viên trong dạ đều bạp phủ, tinh tế cảm giác này bên trong biến hóa, nhưng dù là bổ̉ tích hoàn niệm lực chắc tuyệt, trời sinh linh hồn cũng chưa từng phát cái gì dị dị dạng. Ma hắc cựu thành huy động phía trước chào, đốn có nơi xa khí cơ cùng hắn kêu gọi lẫn nhau chính là lúc trước hắn bày ra đại trận tiết điểm, có vàng dục dũng vào hắn mi tâm, hắn mắt bên trong hàm chứa sát khí, như kiếm đem ra khỏi vỏ bàn Tiệu Cơ trưởng sinh tính đến không sai, ta vừa mới cảm giác trận pháp, tế tra địa mạch chi lực ba động, kia trôi qua phương vị chính là nơi đây. Bùi Tịch Hoàng nghe được này nói, ánh mắt tối mấy phân nói nói, nhưng ta cũng không sợ xem xét, có lẽ là ta cảnh giới còn chưa đủ. Ra tay trộm lấy địa mạch chi lực kia thần bí tồn tại làm được quá mị mờ, quá nhỏ, nếu không phải hách liên cựu liên hợp cực điện bày ra rất trận, cùng giới cùng một nhật nếu không cũng khó có thể cảm thấy này trôi qua dấu vết. Hắc Liên Cựu Thành có chút bực bội vây vây đuôi, lại bỗng nhiên toàn thân lông trắng kéo căng, mắt hàm hung thần nhìn về phía một chỗ. Bùi Tịch Hòa toàn thân khí tức cũng bỗng nhiên biến, nàng thân thể đột nhiên xoay tại không trung nhảy lên, tránh đi doanh sát mà tới âm sát thế kiếm. Hắc Liên Cựu Thành thể hiện Bạch Kim Quan Huy, chớp mắt gian đã thân thể tăng vọt, từ nhỏ hồ trở nên thân cao vài thước, bốn chân đạp từng vân, sáng trong da lông bên trên kim văn lấp lánh, sau lưng chín đôi tung bay. Hắn vận chuyển lực, thành, văn, kiếm, dũng, thành Một người một hồ nhìn hướng tới nơi của mặt đất bên trên có màu đỏ tươi khí tức hướng ra ngoài phong trào, từ nhà chuyển thành đậm, tựa như hóa thành phù chú bộ dáng. Mà kia tế kiếm ngân là hài cốt sở tạo, tính chất tinh tế như ngọc, âm khí nhiễu, như bị này tổn thương, chắc chắn bị âm khí xâm nhập thể phách, đạo loạn tu giả vốn có tu hành công pháp chu thiên, tổn thương gân cạo xương. Mà theo kia tinh hồng khí tức hóa thành phù chú, lẫn nhau quấn dao, lại hợp thành làm một đóa liên hoa bộ dáng, sen nhã, giờ phút này lại mang cực kỳ quỷ dị. Mà Hoa sắc mặt hơi xuống, vừa mới nàng vài lần tìm kiếm, chưa từng thấy được này vật nửa điểm dấu vết, nếu không phải là nó tự hành hệ thân, chỉ sợ liền bị che giấu đi rốt cuộc là cái gì vậy? Mặc dù nàng hiện giờ chỉ là hợp thể hậu kỳ, có thể theo công pháp cảnh giới tinh thâm, thêm nữa tự thân tại ba đạo hợp nhất đường xá bên trên càng phát hướng phía trước, nghiệm lực có thể nói không kém hơn bất luận cái gì tiêu giao du tu giả. Thêm nữa trời sinh linh thông cùng thần ô hồn lực được ra, nàng linh giác nhạy cảm liền đại thừa đều khó mà sánh vai. Chỉ có thiên tiên thiên cảnh, thậm chí là trở lên. Bùi Tịch Hòa không khỏi nắm chặt quyền, truyền âm hách liên cựu thành nói, lực như không địch lại, người đi nhanh. Hách nhiên cảm giác đến sở ngưng tinh hồng liên hoa bất phàm, hồ đồng bên trong mãn là kiêng kỵ Hắn giọng nói, biết được rút lui không mất mặt, cho không mới khó xử. Nhưng dù sao cũng phải muốn thử một lần, tham dò này phụ chú Liên Hoa hư thực một phen. Hắn chín đuôi giáng ra, có như nước màu vàng hoa chạch chảy xuôi tại nhọn, chín quang tương hợp nhất, hóa thành một tôn trang nghiêm thần thánh thiên hồ cự tượng, trận mở hai mắt, chính là này thần thông thiên hồ chi mô. Trong mắt bên trong đột nhiên bắn cổ sáng màu trắng, tựa như có man hoang thánh thú tử thượng cổ mà trở lại, chuyện tuyệt thế hùng uy. Thiên hồ khí tức một ra, đùi tĩnh hòa bỗng cảm có nơi xa có mấy đạo dị dạng động, coi là tu giả hoặc là lần cận yêu tu phát giác này khí tức biến hóa. Nàng đệ xuống trong lòng suy nghĩ, lòng bàn tay có kim diễm hùng hùng nức nở, thiên quang đao tại phải tay nắm chặt, liên hỏa điểm đốt đau thân bên trên đường vân, ẩn có thần hô hốt vang thanh âm vang vọng. Bùi Tịnh Hòa vận chuyển chân ý, thủ đoạn xoay chuyển, đao khí đao ý tản mát, bộc lấy san lạn chân hỏa hướng liên hoa đánh tới. Mà giờ khắc này kia tinh hồng liên hoa bên trong âm khí càng phát nồng đậm, khắp mặt đất có mấy cây thi hải tán cốt bắn ra, bị tia âm khí một cuốn, liền bị kiếm. Yêu yêu tộc dài, tại vũ chém giết bên trong hoàn thành thế đại thay đổi, mạnh được kệ phù hợp mới có thể sinh tồn, bản liền vì tự nhiên vận chuyển quy luật, này những bên trong lưu không biết này, đó yêu thú hài cốt cũng không gọi người kinh ngạc. Nhưng rõ ràng bị ăn mòn hồi lâu, lơi lòng dễ đoạn, lại khoảnh khắc bị kia âm khí luyện hóa thành đỉnh tiêm pháp khí, này đủ để gọi người hãi hùng khiếp vía. Không trung lơ lửng trường kiếm càng ngày càng nhiều, bất quá một sát liền có trăm ngàn đạo chi nhiều, như dòng lũ bản cùng kia thiên hồ chi mâu đối oanh. Bùi Tịch Hòa mọi việc đều thuận lợi mặt trời chân hỏa rơi vào phủ chủ phía trên lại cũng chỉ là gọi chi hơi hơi ẩm ạm mấy phần, còn có càng nhiều hải cốt nhảy ra hoa kiếm, hướng liên cựu thành đánh tới. Bùi Tịch giờ phút này cũng phát giác dị dạng. Hách Liên Cửu Thành kêu thảm một tiếng, sau lưng Thiên Hồ tượng thánh kiềm chế. Không là, nay quỷ đồ vật như thế nào đuổi theo ta tới a? Vừa mới bắn về phía Bùi Tịch Hỏa cốt kiếm hiện tại nghĩ lại cũng bất quá là bởi vì một người một hồ dựa vào rất gần mà bị liên lụy, hiện giờ Bùi Tịch hòa đồng dạng ra tay, nhưng không thấy nó đuổi theo nàng tới, mà hướng Hách Liên Cửu Thành một chỉ hồ ly đang tới. Đây chơi cốt kiếm, mật mật ma ma, Hách Liên Cửu Thành trong mắt màu vàng mắt bên trong lấp lóe lanh màng, pháp lực tuôn ra, suýt nữa bị kiếm là tung. Kiếm trận. tế kiếm như bố cục, bảy bọc lấy tinh khí kiếm có khác với mặc khác, xem này bố cục chính là thất diệu. Hách Liên Cựu Thành cùng Bùi Tịch Hỏa đột nhiên liền rõ ràng này ý tứ, trong lòng khó có thể tự chế dâng lên nội khí. Thật là phế lối. Hách Liên Cựu Thành lấy thần rất lớn trận muốn hộ thần châu, ngoài ý muốn phát giác địa mạch chi lực trôi qua, cho nên này do Lương Chi người chính là thiết hạ phù chú thủ đoạn, lưu lại chờ tại nơi đây, muốn lấy âm cốt kiếm trận giết hắn. Bản chương xong. Chương 606, Từ đây vô tâm yêu Lương Dạ, Nam. Lúc trước cơ trưởng sinh tính ra này vực, yêu hoàng tu giả đều là buông xuống mà không thấy biến hóa, duy độc Hách Liên tới chính là cốt kiếm ngờ Sau lưng chi người tình kế đặc biệt nhằm vào Hách Liên Cựu Thành mà tới, nơi đây địa mạch trôi qua chính là một đạo ngoài nổ, thần đoán ra hắn có thể lấy đại trận bị mắt, cảm thấy nơi đây dị dạng, dù hắn vào sát cục. Kia phủ chú liên hoa ngưng tụ không tan, âm khí càng phát nồng đậm, cốt kiếm cũng tại tăng lên không ngừng, gắn đầy bầu trời, đã đạt vạn độ. Nay một phương thất diệu kiếm trận uy năng càng phát khủng bố, nguyên bản Hách Liên Cựu Thành có thể lấy pháp lực hồ hỏa tùy tiện ngăn cản này bất kích, lại bất này thành, tử vong ra ngón huy động, ra, Hoàn Thiên Châu phát động na di chi thuật, đem hồ ly theo núi kiếm chỉ trô cứu ra. Nhưng kia phủ chủ Tiêu Tán âm khí đã triệt để đảo loạn nơi đây ngũ khí lưu chuyển, làm độn tiên chi năng khó có thể có hiệu quả, không cách nào đảo thoát, chỉ có thể ý tưởng ứng nối. Hiện giờ cái kiếm trận này uy năng, chỉ sợ là độ kiếp địa tiên đều đến tùy tiện vẫn mệnh này bên trong. Ta tới trận, ngươi ý tưởng tự phá trận. Bùi Tịch hòa tay cầm thiên quang, thân dung kim diễm, pháp lực quay cuồng, đạo tràng đột một tiếng, thân gian bị kim diệt, có hư vô đạo tràng đã mở, chân linh hóa Huyền Thiên Hoàng tựa như một phương vô biên lĩnh vực, đem kia kiếm trận chói buộc này bên trong, không đến thoát khốn. Nó tựa như có linh, rõ ràng giờ phút này cần đánh chết trước mắt nữ tu mới có thể thoát ly nơi đây, lập tức kiếm khí cuồn cuộn, âm khí hóa thành sắc quỷ, hướng đuổi tịch hỏa cắn xé tới. Mà nàng mắt bên trong mực kim quang trạch như hỏa đốt, vùng vẫy thần uy. Đạo tràng ra chỉ hạ nàng khí thế lại tĩnh, ra tay như núi đỉnh, qua lại vài lần kịch đấu hạ, đã có yêu tu cùng các phái tu sĩ trình diện bọn họ đồng cảm này kiếm trận khó giải quyết, cũng kinh ngạc ở trước mắt nữ tu tu là hợp thể hậu kỳ, lại vẫn thành điều luyện. Hắn liên cửu thành đái mắt 8 trẩm quay cuồng, có tầng tầng màu vàng trận văn theo hắn trảo để tụ ra, bay vọt hướng kia đại phiến của kiếm. Cuốn quanh chói buộc, lẫn nhau câu liên thành trận, cuối cùng là gọi này Tất Diệu kiếm trận lộ ra sơ hở. Hắn truyền âm nói, công tuyển cơ, khai dương hai tinh phân vị. Bùi Tịch Hoàng nghe được này nói, hai mắt nhắm lại, thân hình đảo xuáy, ngân quang tản mát, Na chi thuật lập tức đem nàng mang đến một thành cuốn quanh tinh hồng chi khí kiếm phía trước. Nàng một ra, đạo chân ý hóa thành một luân mặt trời không, sáng, sáng Dương Thăng Thiên. Nàng pháp lực tinh thuần, đạo trang bên trong có thiên địa dị tương trợ. Đem đưa cốt kiếm nhiều lần suy yếu, dương mặt trời rơi vào nải bên trên, liền ầm vang đem đập đến vỡ nát. Khương Minh Châu ngồi tại đại một trạc cây bên trên, cảm thấy được kia một phương khí tức loạn dũng, có thiên hồ thần thánh cảm giác, cũng có quen thuộc tự nóng, lập tức khỏe môi hơi câu, tự nơi cao nhảy xuống. Nàng nhìn hướng bên người sắc mặt nhạt nhẽo nam tu, nói nói, sao đến, ngươi vừa mới tiến vào hóa thần, kia hạ sen bất quá có thể giúp ngươi sớm ngày trùng kỳ, lại không thể gọi ngươi lập tức phá cảnh, ngươi cần gì như thế cấp bách chạy về. Lục Trường ôm kiếm tại ngực phía trước, đạm bạch trường bảo, một bên tú ngân văn, tại gió bên trong hơi bay, hắn đầu lông mày hơi nhíu cũng nhìn hướng kia một chỗ, là kia cái thượng tiên giới tới thiên hồ, có thể là nơi đây phát sinh dị dạng biến hóa. Này khí tức ba động đã có tiêu giao du cảnh giới, người ta nhúng tay không được, không bằng đi đầu trở về tông bảo báo, lại từ tông môn ra tay. Khương Minh Châu đôi mắt trong suốt, tỉnh như lưu ly, li, cười nói, kia thiên hồ phía trước là đi theo nàng bên cạnh, hiện giờ dị dạng, ta cũng có chút suy đoán, nghỉ trước đi nhìn qua, không bằng ngươi sẽ tông môn bảo báo, ta lại đi xem xét chi. Nàng không đợi Lục Trường Phong phản ứng, đã tân hóa thành một kia bóng xanh vọt hướng nơi xa. Bọn họ hai người bản liền thương thế không trọng, bất quá là tôi phát thủ đoạn mà hao tổn khá lớn. Mấy lạp đan rượi xuống bụng hiện giờ liền đã phục hồi như cũ. Nàng. Lục Trương Phong sững sờ một chút, liền tức khỏe môi nhẹ câu, có chút lắc đầu bất đắc dĩ, hai ngón tay phải khép lại huy động. Thiên tử kiếm lập tức bay ra, này kiếm thân tại xoay tròn bên trong thay đổi lớn mấy phần, hắn thừa thế mà thượng, lưỡi kiếm trời cao. Liêu Thanh tử dựa tại cự một thân cây, ánh nắng mờ mờ, gió mát ấm áp dễ chịu, hắn nhắm mắt, tâm khó được yên tĩnh trở lại. Tâm tính thời điểm hắn mới tinh tế suy nghĩ gần đây phát sinh rất nhiều công việc, đột mã trong lòng sinh ra một cỗ hắc khí tới, cho đến tận này hắn đều không làm rõ ràng chính mình là như thế nào đến yêu vực tới. Chính mình tốt xấu cũng là Hóa Thần Sơ Kỳ tu vi, dù thật sự có đại năng trêu cận chính mình cũng không nên không có chút nào sợ tra. Đến tột cùng là vì sao đâu? Liễu Thanh Tử đột nhiên mở mắt, nhìn hướng vương xa một chỗ, Hóa Thần tu giả thị lực cực mạnh, tụ lại pháp lực, nương thần thời khắc có thể roi mắt trông về phía xa gần trăm dặm. Hắn nhìn thấy kia nơi chân trời cốt kiếm đầy trời, lại có một thân hình đơn mỏng kim váy nữ tu rút đau chống lại. Nhất thời Liễu Thanh Tử tu người mà đi, mặt bên trên mang theo chút lo lắng chi sắc. Này là, này là Bùi Cô Dung. Nàng là lâm vào hỗn cục bên trong. Hắn mặt bên trên chấp lên xoán suất, nói lí lẽ hắn cũng bất quá là dựa vào thể chất tiện lợi mà đạt hóa thần sơ kỳ, hiện giờ nhiều năm cũng bất quá vững chắc một phen cảnh giới, như đi tương trợ cũng không biết có phải hay không là cấp này thêm phiền. Nhưng Liễu Thanh tử tim đập tăng lên mấy phần, giống như có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết, tuyet không có thể gọi nàng ra sự tình. Trong lòng quyết đoán, hắn tay phải khắc quyết, liền có một đạo trường tọa theo này, rộng lớn tay áo bên trong bay nhảy ra, hắn giáng người hiện chuyển nhẹ nhàng, mũi chân liền điểm rơi xuống kia trường tọa phía trên, hướng kia một chỗ bay đi. Ngân lân, Thanh Phượng, Kim Ngọc Ba Tôn yêu hoàng đã ngay lập tức buông xuống nơi đây. Đại thừa tu vi đã gần đến vụ hóa, bọn họ thân mang không tầm thường huyết mạch, thực lực so chi đồng cảnh nhân tộc tu sĩ lại muốn mạnh hơn mấy phần. Nơi đây chính là thiên cơ môn người tính ra địa vực, bọn họ mặc dù lúc trước lục soát không có kết quả lại vẫn luôn chú ý Kim Ngọc yêu hoàng nguyên hóa làm cái trung niên vĩ ngạn nam tử bộ dáng, hai đầu lông mày lại có sát khí trung thiên. Nay nhân tộc tu sĩ, hảo sinh lợi hại, kia kim diễm là loại nào dị hỏa? Lại gọi Ngô Tâm Sinh kiêm kỵ. Hắn mở miệng nói, ngữ khí bên trong có mấy phần thăm trầm. Gọi người suy nghĩ không rõ ràng hắn dụng ý Ngân Lân cũng là quan sát nói, cũng không biết nhân tộc khi nào lại ra này chờ thiên kiêu, bản hoàng nhìn nàng một thân sinh mệnh khí tức trẻ tuổi vô cùng, đã hợp thể hậu kỳ, đối thượng này quỷ dị kiếm trận cũng thành thạo điều luyện. Còn có kia kim hỏa, đạo pháp, đạo thuật, không một không lợi hại. Nàng tâm sinh mấy phân thưởng thức, nhưng lại đột mà nghĩ đến cái gì đồ vật. Hòa hành đạo thuật. Nếu là bình thường nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hôm nay này nữ tu đã triển hiện ra vượt qua hợp thể cảnh thực lực, cùng kia có thể chạm điểm tiên kiếm trận chống lại, nhìn đã có thắng tương. Ngân Lân mặt bên trên không từ mang theo chút ám trầm chi sắc. Thanh Vương yêu hoàng cũng không nói nữa, nàng chưa từng hóa người, nhìn là một thanh ngọc bản chim bói cá. Nhưng kia bóng ánh hoàng đồng bên trong có chấn động chi sắc thiểm quá. Bàn về huyết mạch, nàng cũng không lăm thuần thú, lại muốn thắng qua bên người hai tôn yêu hoàng, hơn nữa có lẽ cùng vì thần cầm một loại, nàng cảm giác càng nhạy cảm chút. Thanh Vương chỉ cảm thấy tự thân duyên thừa tự vượng hoàng yêu thần nhất tộc huyết mạch thế, nhưng tại e ngại chút cái gì. Bùi Tình Hòa đánh tan truyền cơ khai dương hai phe vị của tiếm, mạnh thuốc mặt trời khí đốt diện sẽ. Thất diệu lệnh vị trí, áp lực giảm, nàng rút đao mà khởi, có vô cùng quang ảnh tự mũi đau bên trên lập chiếu vàng ngàn Bạn chương xong. Chương 607, Từ đây vô tâm yêu lương dạ, 6. Bùi Tịnh Hòa thủ đỉnh Tam Hoa như ẩn như hiện, ngoại giới khó xem xét, kỳ thực nàng chính tôi phát bí pháp khiến cho tinh khí thần không ngừng kéo lên, tựa như một phương cực nóng lô đỉnh, không ngừng mà đem xung quanh thiên địa linh khí rèn luyện vì nàng pháp lực. Nàng thứ hai đao chiêu một ra, nháy mắt liền đem quanh thân âm khí cốt kiếm đều càn quét vỡ nát. Nhưng mà kêu một đóa tinh hồng liên hoa vẫn như cũ tại mặt đất cắm diễn sinh khí chuyển hóa hai cốt. Khởi, đã cảm thấy được có ba đạo đại thừa khí tức đến tới, lại tại sống chết mà bay, cớ lửa diễn. Hào đến tức Tựa hồ là quên nơi này là yêu vực, là bọn họ địa bàn, bản đương có kiểm sát chi trách. Hiện giờ bọn họ nếu đã trình luyện, Hồ Ly Kỳ Thật đã tính đến thượng bình an, hắn cùng tiên cực điện giắt tay bày ra đại trận, là này giới thiếu hắn một cái ấn tĩnh, nếu là bọn họ ngồi yên không lý đến tùy ý này tại nơi đây tao họa, đương bị mặt khắc tông sư chán ghét mà vứt bỏ. Mà nàng dù sao cũng là hợp thể hậu kỳ, triển hiện như sức chiến đấu đó đã trấn nhiếp xung quanh yêu tu cùng các tông đệ tử, không bằng giả bộ như kết lực, xem này ba tôn yêu như thế nào kết thúc. quanh lực động dần dần suy nhược, tựa như có thái, mấy đạo cốt kiếm hướng nàng tới, vạn phá kim máy chạy xuống mấy phân tinh hồng huyết sắc, mà đốn thấy một màu vàng núi tên phá không mà tới, này thượng ngũ sắc lôi quang lấp loé, thành thế phi thường. Thiếu nữ chấp nhất kim vũ đại cùng, dáng người hơi có vẻ đến đất bạc, nhưng nàng vận chuyển pháp lực, thân dĩnh như tụng, chính miệng tụng chân ngôn, thôi phát bí lực. Đuổi lôi dịch điện, đảm mưa cầu tinh, chỉ túy hàn ma, nhương hoàng đăng lịch, luyện độ ngũ hồn. Ngũ lôi người, danh vị ngũ lôi, thực vị khí. Phân thuộc ngũ tạng, ngũ tạng chi khí tụ tập, hội tụ vì một, cho nên đạt đến đại đạo, nam dự ngũ lôi chi dụng. Chính là 36 thiên cương pháp chi nam dự ngũ lôi. Lôi quang qua, bóng tên một sát Đổ nộ trung tại kiếm chiều bên trong, nàng ngược lôi đỉnh đem rất nhiều cốt kiếm đều phá vỡ chi, gọi Bùi Tịch Hòa sợ đối mặt áp lực chợt giảm. Bùi Tịch Hòa nhìn lại, kia thiếu nữ bạch kim sợi tóc bay lên, mặc dù sắc mặt hơi tái nhận, hai tròng mắt lại sắc bén không chịu nổi. Nhìn đến nàng xem qua tới, Cửu Tịch quay đầu đi chỗ khác, hướng nào đó một chỗ hử lạnh nói: "Yêu vực như thế hỗn loạn, hay không chỉ hạ vô năng." Hẳn là này âm tà thủ đoạn như thế đến, chúng ta này đó tiểu đối thượng lại không quan sát, liền đường đường đại thừa yêu hoàng đều chưa từng phát hiện. Nàng ngứ hàm nhế đầu lạnh lẽo nhìn, ngạo nghễ theo như ngày đó. Cửu Tịch là Bồng Lai Thánh nữ. Này bản 300 năm một tuyển, như không đến thiên cương 36 viên mãn chuyển thừa, liền muốn thoái vị tại tiếp theo vị. Mà nàng chưa đầy 100 tuổi cũng đã tu được 17 nói, chính lại có tu được tiên cương đại thần thông, làm cái ngàn vạn năm thánh nữ đến vũ hóa phi thăng tình thế. Nay địa vị tôn sủng, đã thẳng bước đồng lai trưởng giáo, cho nên yêu hoàng cho dù tâm sinh không nở, cũng muốn đối bổng lai này chờ đại tông phái kiêng kỵ một hai. Kim Ngạt Thiệt Thân, sắc mặt khá khó xem, yêu tu tuy là tu vi có thành cũng không thích lắm che giấu tự thân cảm xúc. Tiểu nói bữa. Hắn tịch một tiếng, cũng là chưa làm phạt, mà là người hướng tịch hỏa sở đi. Yêu Hoàng nhị thân, hộ ly an toàn mới tính là triệt để có sở bảo hộ, nàng tựa như pháp lực hao hết, kia đạo trưởng khẩn cấp tán đi, mất đi huyền thiên hoàng chói buộc, kiếm trận bay nảy ra, hướng hộ ly mà đi. Ma Kim Ngọc yêu hoàng sắc mặt phát lạnh, thân tán kim mang, lạc thân nhất biến chính là khôi phục chân ngã, hoàng kim sắp đại ngạn, có trường sơn nhạc bằng đại, nhảy ra sáng rữa, ngắt đuôi quét qua, liền có ngập trời lực đạo đem kia kiếm chiều đánh tan. Có rơi xuống nước gầm cốt tế kiếm tới, thân ngã, tương xứng, thân hãn, lại có chân hỏa thể. Nhìn như bị đông, kỳ thực liền vết thương nhỏ cũng không tính được. Bùi Tịch Hoa chính thản nhiên chuẩn bị hai thượng một kiếm, lại phát giác có khí tức hướng nàng trước người vọt tới. Khương Minh Châu đầu lông mày hơi lạnh, bên người Miện Hồ Lô chính có một đạo đạm tử sắc tiểu đao bay ra, tiên tiên chi khí ngưng liền, uy lực phi phàm, chính muốn thay Bùi Tịch Hoa dọn sạch trước người có kiếm, lại có một chay bạch trường kiếm, mang theo ngập trời hàn sát mà tới. Nhìn thật kỳ không trung có băng xương ngưng sình, kiếm cấp có lôi minh ầm nghĩ không hổ là vật, cho dù nàng đi đầu bước, thân pháp cũng coi như chắc truyện, lại bị này lục trưởng phong ngữ kiếm mà tới, đi đầu một bước đôi tình hòa đối thượng một đôi quen thuộc con người, khỏe môi hơi câu, nhìn nhau cười một tiếng. Mà nàng lại đột nhiên nhíu mày, khỏe mắt lộ ra một chút hưng phấn thần sắc. Nàng nhìn hướng Lục Trường Phong, lấy ánh mắt ý bảo. Hai người nhiều năm không thấy, Lục Trường Phong nhưng cũng mình, hắn mặc dù trong lòng sinh nghi ngờ, nhưng cũng hắn này sở nghĩ hành sự. Thiên tử kiếm theo hắn tâm ý chuyển động, đương không xẹt qua một tuyến liền trở về tại bên người, tuy là nàng ngăn trở không thiếu có kiếm, lại còn có không ít đem đâm vào này nhục thân. Khương Minh Châu cũng không động động, rốt cuộc đồng tông cùng phái, lại là cùng thế hệ tiên tiêu, nàng biết được Lục Trường Phong không nên như thế không cần. Nàng phóng nhãn nhìn lại, quả nhiên phát ra còn có một đạo thân hành chính ngự không hướng Bùi Tịch Hòa bay tới, kia nam tu dung mạo tuấn tú mà xuất trận, hai đầu lông mày hàm chứa lo lắng cùng lo lắng. Bùi Cô Nương, Liêu Thanh từ sắc mặt vội vàng, mãn là lo lắng, chân đạp trường tà hướng Bùi Tịch Hòa trước người cả tới. Hắn tu vi tuy là Hóa Thần sơ kỳ, lại thiếu tu công phạt đạo thuật, trong lòng hối hận ngày xưa tu hành không lắm dụng tâm. Bùi Tịch Hòa đáy mắt bật mày, thu lại mấy phần hàn khí. từ tựa như là cái bao đầu tiểu tử bình thường, nàng như thế nào nhìn không ra, hắn yêu thích chính mình. Có thể này là thật, còn là giả vờ? Địa mạch chi lực dị biến tất nhiên cùng hắn phân không ra quan hệ, mà kia tinh hồng phụ chú biến thành liên hoa chỉ sợ cũng ra tự hắn mục đích, Bùi Tịch Hòa trực giác theo không bỏ qua, không bằng thử hắn một lần. Nàng ngẩng đầu lên tới, sắc mặt thảm bại, cốt kiếm sắp đâm xuyên này phần bụng. Liêu Thanh Từ chạy tới, lập tức ra tay, hắn thể chất đặc thù, tu vi cảnh giới có che giấu, giờ phút này dốc sức đạo vô ẩn dấu, Bùi Tịch Hòa đôi mắt dần dần sâu, vẫn như cũng là hóa kỳ, này đó năm tựa cũng không tiến bộ. ngăn tại nàng trước người, pháp lên, hai tay trong như ngọc, trưởng pháp gió, cũng là có một phen như thế. Hòa tại hắn sau lưng Ánh mắt càng hiện뜩 mịn. Nàng theo không là cái quang minh lỗi lạc, phong quang tế mượn người. Liêu Thanh từ sự xuất sư truyền thành phong hạo một trường, pháp lực nội ổn, trường khởi trưởng lạc, theo hòa hoàn tỷ mị đột biến vì đại khai đại hợp chi thế, biến hóa huyền ảo, cũng là có thể cùng chi chống đỡ một hai. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng một trường đánh tới. Liêu Thanh từ chịu trưởng lực sở kích, kia pháp lực khí thế hung hùng, gọi hắn chỉ có thể nên một thanh quốc kiếm mà đi. Hắn quay đầu một nhìn, thấy bụi tịch hòa kia một trương thú sắc vô song khuôn mặt chỉ có hở hững chi sắc, mà trường kiếm đâm vào thể nội, hắn nhất thời nói không rõ là thân càng đau nhức còn là tâm càng đau nhức. Ngươi muốn giết ta. La A, Bùi Tĩnh Hòa đương nhiên muốn giết hắn, theo chưa từng thay đổi quá. Cho dù kia bốn chữ chấm luôn có sai, nộ sát người khác, nàng cũng nguyện lương này đều nhân quả đọ máu. Bởi vì liên lụy quá lớn, cùng Phiú Tiên hư châu cùng một mì tở, nàng không đánh được nổi. Nàng hiện giờ muốn thử xem, này Liêu Thanh Tử là tại giả ngu sung lăng còn là thật đối tự thân dị dạng hoàn toàn không biết gì cả. Cũng muốn thử xem, nếu là chết tại hắn đùa chú của mình thủ đoạn hạ, có thể hay không phát động kia thần bí khủng bố khí cơ. Bùi Tịch Hòa, thực chờ mong. Hòa, ta, hư nhân, chờ cô. Này mấy trương tiêu để chỉ là Liễu Thanh Từ à, từ đây vô tâm yêu lưng dạ, mặc hắn minh nguyệt hạ cao ốc, hắn là thật yêu đương não, Có điểm cùng loại với cổ sớm mạ dị sơ bị đảo thần não tản nữ chủ từ từ, bao quát nhưng không giới hạn bởi. Nhưng này cái có nguyên nhân, là hợp lý, muốn xem đến phần sau, không muốn phụ ta. Bản chương xong. Chương 608, kia lửa không lưu quang, 1. Kia âm quốc tế kiếm đâm vào Liễu Thanh Từ phần bụng, có âm sát xâm nhập thể phách, tựa như vạn đao cạo xương, bằng sâm huyết đục. Mà buổi kia một trưởng mặc dù không cái gì pháp lực vật chuyện, nhưng nhân nàng nhục thân công bố, này mang bàng đạo, gọi hắn sợ vỡ mật. Huýt khí quay cuồng khó bình. Liêu Thanh từ đôi mắt trong suốt như tẩy luyện trời trong, giờ phút này lại ảm đạm phi thường, nhìn hướng Bùi Tịch Hòa, con mắt mang trống khổ thân sắc, hắn đến nay không thể tin được Bùi Tịch Hòa lại muốn hắn chết. Vì cái gì a? Bọn họ chi gian là từng có qua thù hả sao? Có thể bọn họ bất quá gặp lại giải giác, hiện giờ chính mình thấy nàng gặp nạn chạy đến, cũng là mới mặt thứ hai. Vì cái gì muốn giết hắn? Hắn nghĩ không ra, có thể kia một trường bàng bạc kinh đạo cùng âm cốt tế kiếm nhập thể đau đớn lại không giả bộ. Liêu Thanh từ cảm giác đến sinh mệnh tại trôi qua, mà hắn lòng bàn tay kia một đóa sen xanh chớp lên con trạch. Nhưng nhân hắn giờ phút này toàn thân kịch liệt đau nhức, song quyền nắm chặt, không người nhìn thấy. Bùi Tịch Hòa lại đột cảm toàn thân như kim đâm, có một cổ kinh người kiêng kỵ ở trong lòng mật mật ma ma xít ra, âm linh nhập ức, tựa như triều ứ đẫm. Nàng nhìn hướng Liêu Thanh Tử, mắt bên trong ngực kim càng phát sắc bén. Mà này sau lưng Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đều là mặt mang nghi ngờ sắc, hiển nhiên không biết vì cái gì Bùi Tịch Hòa muốn giết này đột nhiên toát ra nam tu, nhưng bọn họ biết được Bùi Tịch Hòa tuy không phải là hiệp can nghĩa đảm người, nhưng cũng ân đoán minh, cũng không lạm sát, cho nên chưa từng ra tay can thiệp. Bên cạnh chú ý nơi đây yêu tu cùng tu sĩ đều cảm thấy cổ quái. Rõ ràng nàng tu là tới cứu giúp này nữ tu, tu vi tại nơi đây rõ ràng hẳn chót, có căn đảm ra tay đã tính là tình nghĩa thấm hậu, vì cái gì kia nữ tu thế mà quay giáo một kích? Bùi Tịnh Hòa cũng không thèm để ý người khác như thế nào xem nàng, bất luận cái gì bình thuật đều loạn không được nàng tâm thần cũng quyết định. Nàng chỉ cảm thấy theo Liễu Thanh Tử trên người lộ ra kia một cổ quỷ dị cảm giác càng phát dày đặc, thuộc về tự thân bản năng kim châm cảm dần dần tăng thêm. Liễu Thanh Tử thân thể bay rất ra ngoài, hắn hai mắt thất thần, khí tức yếu ớt, nhìn hòa, mắt bên trong không, không cực kỳ bi ai thêụyện, chân tình không giống giả mạo. Mà hắn mắt bên trong không lại tập trung Trợ hộ mất đi ý tứ bạn. Nay thời điểm Bùi Tịnh Hòa đã cảm thấy kia kiêng kỵ đến đỉnh phong, nàng tâm sinh vận sóng, kinh lạc trùng pháp lực chảy xuôi, huyết mạch bên trong có kim diễm quay cuồng, thần ô minh sướng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thôi phát mặt trời kim diễm. Nàng kỳ thật không nguyện ý tại này đối thượng kia khủng bố khí cơ phản vệ, rốt cuộc nàng có đế ca lưu hạ thủ đoạn hộ thân, có thể nơi đây nhiều ít yêu tu cùng tông phái tu sĩ. Kia cơ phản có năng, có, có thể chỉ mình, nhưng lại vô bảo vệ người khác, không quen biết hạng người lại bất luật, không ý quen biết gương minh châu. Lục Trường Phong cùng vừa mới xuất thủ tương trợ Cửu Tịch chờ người tại nơi lay ra sự tình. Mà chính là trong lòng hồi hồi không ngừng tới khắc, Liễu Thanh từ kia đã u ám trong mắt bên trong lại là đột nhiên tập trung, cùng nàng chính đối. Như là mắt khác một người, kia ánh mắt lạnh nhạt như tuyết, rõ ràng xương hàn xương. Hắn nhìn hướng nàng, mắt bên trong tựa như có không hiểu, mê vóng, nhưng lại thấu thượng vị giả căng ngạo. Bùi Tịch Hoa đột mã tâm có minh, này người tựa hổ có hai cái tâm trí tại chi phối lấy này cỗ nhục thân. Hắn tâm động chưa từng làm bộ, đối với cái này dị dạng mê vóng cũng là chân thật. Nhưng lại là, là một đôi mắt này Nàng đột mà nghĩ khởi tại thức tỉnh hồn nguyên khí cùng thái thượng tiên nhất kinh thời điểm xuất hiện ký ức tán phiến. Có lẽ là đời trước, có lẽ là đời trước nữa. Bùi Tịch Hỏa kỳ thật cũng không để ý quá này đó đồ vật, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy, hào giống như, giờ phút này những cái đó thôi hóa ra cốt kiếm đã bị kim ngạc lấy khủng bố pháp lực cưỡng ép phá vỡ nguyên sạch sẽ, lại đối kia phủ chú liên hoa bó tay không biện pháp. Bùi Tịch Hỏa đối Liêu Thanh tử ra tay sau, kia phủ chú liên hoa thế mà đột nhiên tản ra, hóa thành tinh hồng chi khí cấp đến này bên cạnh. Dâm Dạ văn bao khởi nãi thân thể, chỉ trong nháy mắt liền đem mang cách nơi này Kia ba động tỏ rõ lực lượng cũng không phải là bùi tịch hỏa có thể ngăn trở đến, cho nên nàng chỉ thấy kia một đôi mắt chân chủ tan biến tại này. Giờ phút này Hách Liên Cửu thành thu nhỏ lại thân thể trở lại cáo nhỏ tư thái, nhảy đến nàng bên người, ám tiếng nói, quả nhiên là này Liêu Thanh Tử thủ đoạn. Kia kiếm trận bản là hướng hắn mà tới, nếu không phải bùi tịch hỏa quy về thần châu cùng hắn đồng hành, như vậy chính mình như lấy đại trận thăm dò địa mạch sói mọn, chắc chắn cô thân một hồ đến đây xác minh, rơi vào này sát cục bên trong. Đến lúc đó chẳng phải là bị cốt kiếm chi trận giết đến trăm ngàn lỗ, vẫn bệnh nơi đây. Hắn giờ phút này tựa như tạc nhà bạn Xem đi lên cực kỳ xóa tung mau nhung. Bùi tịch hòa xoa nhẹ hắn một bả, đem tạc khởi mau đốt thuận, chuyên âm trả lời, ta có chút sáng tỏ, hắn tựa như là nhất thể song hồn. Hoặc là ta nghĩ khởi cổ tịch hồ sơ bên trong ghi chép quá, hàng thần tri thuật Bọn họ vừa mới hoàn thành giao lưu, liền dừng lại lời nói. kim nạc yêu hoàng thân thể viện hóa thành người trạng, rơi xuống bùi tịch hòa trước người, hình dạng mang thiên nhiên hung thần khí, nhìn hướng bùi tịch hòa lông mày thắt Liêu Thanh Tử đến kia phủ chú Liên Hoa bảo vệ thuận lợi thoát thần, cho nên tại Trạng Không 10 không Minh này cùng nơi đây dị dạng thoát không khỏi liên quan, thậm chí có thể nói có lẽ liền là địa mạch chi lực trôi qua trấn hung. Cũng là bởi vì này, những cái đó bản tâm có khả nghi điểm tu giả hiện giờ đảo không đối lôi tại Bùi Tình Hòa, mà tại Hiếu Kỳ nàng như thế nào biết được Liêu Thanh Từ dị dạng. Bùi Tình Hòa nhẹ giơ lên mặt mày, nhìn hướng trước mắt yêu hoàng, mắt bên trong cũng không có như hắn sở nghĩ sẽ xuất hiện đối đại thừa tôn sùng. Không hẳn, chính là tại Kim Ô mà nói, thủy tộc bên trong đệ mắt cũng Ly Hồng Chi lưu thượng cổ thần trùng, chi là nàng. Kim ngạc mạch bạn vì thượng cổ dị thú lại có chút hổ trọng, nếu không phải bồi tịch hòa tu liễm tự thân huyết mạch khí tức, thì thật lực ít nói sẽ bị áp đi ba thành. Bồi tịch hòa thanh âm nghe tới có chút lạnh nhạt phiếu miểu, nói: "Từng tại Cựu Trọng Sơn gặp một lần, hắn đương thời nói rõ chính mình sư thừa Đông Ngực cản rõ dao động, nhất mạch liên truyền, sư phụ sớm sớm đi về có tiên. Hắn nói chính mình danh liễu thanh tử, đạo hiệu Trường Thanh." Kim ngạc sắc mặt càng phát không ngờ. "Ngươi là phương nào tiểu bối, còn không thật lòng cáo tới, đừng có bức nô ra tay. Ngươi như thật lúc trước chỉ gặp một lần, vì cái gì hiện giờ lần thứ 2 gặp nhau liền muốn hắn, này sự tình hệ trọng đại, há lại cho ngươi lựa gạt?" Hắn trên người pháp lực gần ẩn hiện lên, có bảng bạc uy áp rơi xuống bụi tịch hòa trước người, lại bị này tiện tay vung đi, trừ khử vô hình. Bùi Tịch Hòa không muốn cùng chi hư ném thời gian, chỉ nói nói, "Trực ra tôi, tu giả bản chính là muốn tương hợp đại đạo, trục thiên thành tiên, mà từ nơi sâu xa đến mệnh đồ ám ngữ, cũng không hiếm lạ." Nàng hướng Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong sợ tại phương hướng gật đầu ý bảo, vẻ nhìn nho cười. Bùi Tịch Hòa dưới chân có ngân quang rải, liền muốn thi triển Hoàn Thiên Châu chạy trốn nơi đây, mà đột nhiên một đạo bảng bạc pháp lực hướng nàng đánh tới, hư vô bên trong tựa như có kỳ lần gầm nhẹ, gọi không gian đột ngừng, không từng nghĩ tới sẽ có ngăn cản chưa từng đề phòng, cũng là thật bị đánh gãy. Chậm, bản hoàng cũng có lời nói muốn hỏi ngươi. Nữ tử váy trắng phát ra, đầu lông máy bay lên kịch nào. Kim giấc vẫn diệt, hay không cùng ngươi có quan. Nàng trở lại tộc bên trong, đốn phát hiện hồn đang đã diệt, giận không kìm được, lại khó truy tung dấu vết, gần đây phát giác tụ tịch hòa cùng thiên hồ giao hảo, nghĩ cùng ngày xưa ân đoán, thấy tu vi bất phàm, tự nhiên có hoài nghi. Bản chương xong. Chương 609, tia lửa không lưu quang 2. Bùi Tịch Hòa vừa mới nhìn như pháp lực hao hết, Sắc mặt tái nhận, giờ phút này lại là lòng bàn tay lấp loé tán lạc pháp lực, kết thành đạo văn, đem kia màu bạc bảng bạc pháp lực số nhớ tránh đi. Yêu hoàng các hạ hay không ương ngậy chút, Kim Giáp vì cái gì đổ vật ta lại không biết, liền như thế ra tay với ta, suýt nữa chấn vỡ ta kinh lạc. Nàng nhíu mày, yêu tộc tính tình từ trước đến nay khá lớn, Thiên hư thần châu bên trong yêu hoàng đã là một giới chiến lược đỉnh phong, càng phát có kiêu căng khó thuần chi thái. Kim Giáp liền tính không cùng ta vọng thành tương thông, chỉ là trời xuôi đất khiến muốn cùng hứa quy dụ tương đổi, nhưng cũng có sai lầm, Ngân biết được lại thực hiện che chở. Ngân chân đạp không, ngẩng đầu mi bản hoàng hành sự không cần ngươi nhiều hơn phòng đoán. Ngươi cùng cựu vĩ thiên hồ này giao tình không ít, kim giáp năm đó xác thực là đối chi ra tay, ngươi cùng này hồ ly cùng nhau chu sát cũng không hiếm lạ, hắn tuy là phản hư hậu kỳ, có thể ngươi vừa mới có thể đối đầu kiếm trận, cũng định không phải là ngươi đối thủ. Thêm nữa nàng gặp Hỏa hành thần thông, Bùi Tịch Hỏa vừa mới bày ra kiếm diễm. Thực sự là làm ngân lân trong lòng càng khẳng định. Nàng lén trầm sắc mặt, cũng không Nàng muốn lại thêm chú pháp lực đem chói buộc, nhất định phải đem tại chỗ trấn áp, đã thấy Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay có một lệnh bài lấp loé phát quang, này nàng cũng có, chính là Thiên Cực Điện tông sư lệnh bài. Lập tức liền có một tôn quang ảnh hóa thân theo bên trong lướt đi, chính là Triệu Hàm phong pháp lực hóa thân. Xung quanh linh khí cuốn tới tại hắn lòng bàn tay hóa thành một thanh tế trường đao lưỡi đao, bộ dáng cùng ngân hình không ra một hai. Ngân Lâm thấy chi lông mày lại kinh, Bùi Tịch Hòa ít có, lại, có yêu hoàng, cũng khinh thường hiểu biết tiểu bối chi sự, ngược lại là thật không biết này sư vị Triệu Hàm Phong. Hiện giờ hóa thân ra tay, liền có đại thừa hậu kỳ bàng bạc pháp lực tại kia lưới đao bên trên ngưng liền, này không Triệu Hàm Phong niệm lực phụ, cho nên chỉ bị bổn tịch hòa tâm niệm khống chế. Trưởng đao huy động, có kiểu âm chi khí tại thượng lưu chuyển, cùng với đao ý bắn ra, hóa thành chín đạo đen nhánh sắt long thẳng hướng kia kỳ lần qua hành. Ngân Lân bất quá đại thừa trung kỳ, tuy có tự thân huyết mạch trị, có thể thượng nhất nguyên nhất bản liền lấy chiến lựcưng, lại bị đao khí sinh sinh lật tung đi. Xung quanh tu sĩ đánh giá, mắt lộ vẻ kinh ngạc, Ngân cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Cung vị yêu hoàng, kim lạc cũng không thể gọi này thể diện mất hết, chỉ xuất thủ thay nàng ngăn lại trở lại, nhưng này đối mặt kia hóa thân đao chiêu thời khắc, lập tức như huyền thiết như kim công cứng rắn nhục thân đều nhiều ra mấy đạo vết máu, tiểu âm chi lực phi tốc ăn mòn thể nội, gọi thời khắc vận chuyển huyết mạch đều trệ hoãn mấy phân, hắn không khỏi đáy lòng âm thầm tiêu khổ. Ai biết Triệu Hàm Phong như thế yêu thương tự ra tiểu đệ tử, thế nhưng hao phí đại lượng pháp lực, quán trú tự thân đao đạo chân ý, nương ra một cỗ thân tồn tại ở sư lệnh bên trong bạn nạng hữu, cũng là ngân tác không đủ, là tân yêu hoàng, chính là hăng hái thời khắc, làm được quá hỏa chút kế hóa thân mấy đao chém vợ lúc trước thế công, càng phản kích bức lui kim ngọc cùng ngân lần hai tôn yêu hoàng, hung thần trùng thiên, làm cho lòng người đầu sinh lay. Bùi Tịch Hòa đầu lông mày giãn ra, đầu vai hổ ly mắt bên trong mang theo chút niệm ai. Hắn tới tự thượng tiên giới, xác thực là thế đơn lực bạc, có thể Bùi Tịch Hòa sau lưng lại là có Triệu Hàm phong này, một tôn thần châu đỉnh phong chiến lực sư phụ, bọn họ hai vị thực sự là đã chúng thiết bản đi. Kim Ngạc trước tiên mở miệng nói, đạo chưa từng nghĩ tiểu hữu là Triệu sư đệ tử, nghĩ đến là nhiều năm phía trước từng nhận lấy tiểu độ nhi đi, đạo thực sự là chúng ta lỗ mãng. Nay nhiều năm tới Cho hẳn da sư tu vi cũng nhất định có tiến tiến. Hắn giờ phút này đảo không phía trước thần sắc nghiêm nghị, như là Triệu Hàm Phong bạn tốt thấy tiểu bối bình thường, sắc mặt có chút hòa hoãn. Nhưng lần này phía trước ngạo mạn sau cũng kính làm dáng, là tại Bùi Tịnh Hòa cùng Hách Liên Cửu thành mắt bên trong lại thật là có chút buồn cười. Bùi Tịnh Hòa cũng không đem hắn vạch trần nhiều mai, nhưng cũng không tiếp nhận lời nói đầu, mà là nhìn hướng Ngân Lân yêu hoàng nói nói, không biết da sư có thể hay không chiếm được yêu hoàng các hạ phỏng đoán 12. trăm năm bên trong tiến thừa chu kỳ, Triệu lại sớm đại thừa Hậu kỳ. Vô luận là tư lịch còn là tu vi đều muốn hơn xa với nàng, nàng lại có thể nói chút cái gì? Ngân Lân yêu hoàng trong lúc nhất thời sắc mặt cứng đờ, không nói một câu. Hách Liên cựu thành lại không nghĩ bỏ qua, thanh hàm đùa cớ nói, "Yêu hoàng miệng nói ta cùng Bùi đạo hữu dắt tay Chu Sắt Kim giáp đại yêu vương, không biết nhưng có cái gì chứng cứ?" Là khí tức lưu lại, là hình ảnh, còn là này lưu lại đưa tin. Ta cùng Bùi đạo hữu sáng sớm tới đây dò xét dị dạng, ngoài ý muốn phát giác kia tinh hồng phụ chú, này mới suýt nữa dẫn họa trên người, cũng coi là vì thần châu lực, yêu hay không lúc trước thật sự dụng tâm điều tra nơi đây, thế nhưng nửa chút khác thường đều không quan sát. Rõ ràng là bị dẫn vào chuyên môn vì hắn bày ra sát cục, Hách Liên Cửu thành lại đem nói thành bọn họ một người một hồ vì Thiên hư thần châu dốc hết toàn lực, một phen gian khổ sau mới phát hiện quỷ dị sợ tại. Dù sao không người biết được chân thực mà nguồn, hồ ly ngẩng cao lên đầu, nửa điểm không thấy mặt Hồng Khí hư. Có thể yêu hoàng luôn xuống nơi đây, nửa điểm không quản kia phủ chú liên hoa chi sự, thế nhưng là há miệng liền muốn âu người cùng âu hồ trong sạch, thực sự là gọi hồ thất vọng đau khổ. Hồ ly bản liền cốt kéo, vô lý cũng muốn quấy ba phần, giờ phút này cục diện cùng hắn có lợi, chiếm cứ cao điểm. Lúc trước chúng ta phát hiện kiếm trận, một người một hồ đều là gần ạ. Yêu Hoàng đã sớm giá lâm nơi đây, lại sống chết mà bây, ta tuy biết ta không phải này giới sinh linh, nhưng tốt xấu lúc trước từng trợ thiên cực điện bày ra đại trận, cũng coi là này giới tận tâm tận lực, thực sự gọi hổ tâm lạnh. Kim Nặc nghĩ muốn phản bác, đã thấy Hắc Liên Cự Thành một đôi trong vắt màu vàng con mắt hận trừng hắn, chớp lên hàn quang, như có như không huyết mạch uy áp tựa như đại sơn hướng hắn đè xuống. Thiên Hồ dù chưa đến yêu thần tôn mạch danh xưng, có thể này bên trong nội bật 9 đuôi người thực tế thượng cũng không, hắn, hắn kỵ, cũng không đến cái gì giải thích Ai Có một tiếng nhu hòa thánh thanh, bùi tịch hòa ngẩng đầu nhìn lại, có thanh quang tản mát, nguyên là một phiến xanh biết sắc lâm vũ. Dòng lớn tiên cầm thoáng qua hóa thành cái nữ tử bộ dáng, hướng bọn họ đi tới. Nô chính là yêu vực tam hoàng chi nhất thánh vương, nay sự tình là nô yêu vực sai lầm liên tục, còn tỉnh hai vị quan thứ. Nữ tử thân mị sắc váy dài, khuôn mặt ôn nhu như gió phất cỏ liễu, thân hiện nhẹ nhàng, thể ẩn hà quang, gọi người hoàng hốt chi gian tựa như có thanh truyền lèn ken thanh nhạt, áo choàng ra mấy mặt trên mọc đầy cũng là không thấy có cái gì thần sắc ba động, chỉ đấy lòng than nhẹ một tiếng. Ngân Lân, Kim Ngạc, Thanh vượng, này yêu vực ba tôn yêu hoàng thế nhưng tệ tụ, bọn họ nhất hướng cấp ti kỳ chức, thị trưởng vực nội tổ thú, thủy tộc, phi cầm, thường là vương không thấy vương. Xem tới đối với nơi này địa mạch sói mòn, tam hoàng hợp lực, cũng là dùng chân tâm tư. Bản chương xong. Chương 610, kia lửa không lưu quang, 3. Nhưng bọn họ cũng xác thực không nói gì giải thích, ba tôn yêu hoàng cũng không hiểu biết kia tinh hồng liên hoa là cảm ứng được hách liên cửu thành khí tức mới có thể xuất hiện. Lúc trước bọn họ bởi vì yêu tộc lĩnh vực ý thức không chịu gọi thiên cực điện mặt Khắc tông sư ra tay dò xét, đã từng có thất tại trước, lại là lục soát không có kết quả, lại gọi hai cái tiểu bối phát hiện manh mối, mặc cho ai đều đến hoài nghi bọn họ hay không tận tâm lực. Xung quanh tới tự các tông các phái tu sĩ đều là quang tới nghi hoặc thần sắc, khó hiểu dụng ý Thanh Phượng đấy lòng thâm nhẹ, mà Kim Ngạc cùng Ngân Lân đều là lui lại nửa bước, ẩn có lấy chi vì trước tư thái. Là cũng, nàng tu vi đã đạt đại thừa hậu kỳ đỉnh phong, đồng thời càng còn tinh khiết hơn mấy phần, lại chiếm mấy phần lớn tuổi, cho nên giờ phút này không thể không ra mặt sai. Bùi Hoa ở một bên, Cấp hộ lý lực lượng, mặc dù xem xét Thanh Phượng trên người có ẩn ẩn thanh loan huyết mạch ba động, lại chưa từng gọi chi kiếm khí, ngẩng cao đầu nhỏ, không lộ khiếp sắc. Thanh Phượng tiếp lên tiếng nói. Lô Ba Tôn yêu hoàng đều tinh tế thẩm tra nơi đây, các tông phái thiên kiêu cũng mang theo tông môn pháp bảo đến đây tuần sát, thực sự chưa từng cảm thấy dị dạng, nghĩ đến là nhị vị tiểu hữu thân mang thần dị, quả thật bất phàm. Nàng nhìn như tại tán thưởng một người một hồ anh tư lỗi lạc, nhưng cũng tại lặng yên ám chỉ không muốn nắm chặt nơi đây không yêu lại chính mình nhất rõ ràng, mà bọn họ vừa đến đã có dị dạng sẵn sinh, liên tưởng đến cùng bọn họ có quan cũng không kỳ quái. Hắc Liên Cựu Thành Thẩm nghĩ này, số tuổi lớn nhất Thanh Phượng yêu hoàng bản về tâm trí xác muốn so kia ngân lân cùng kim ngạc cường ra một bậc, không hổ cao cư thượng vị đã lâu. Nơi đây ấm ưu, những cái đó tu sĩ nghĩ lại cũng chắc chắn cảm thấy không đúng, thực sự không nên lại đề cập, cho nên chuyển cái chủ đề, đổi cái giọng nói. Như không thân mang cần gì, chỉ sợ chúng ta một người một hồ sớm bị tiệp kiếm trận chọc lấy cái thùng trăm nan lỗ, thành một vũng máu thịt buồn não. Cũng là thực sự là chúng ta vinh hạnh, có thể diễn thượng một da xiếc khí cấp yêu hoàng thưởng thức, ta cái này cô gia quả hổ định là này cảm ơn đối đức. Bùi nghe được này nói, khóe môi không khỏi cong lên mấy phần mỉm cười. Holy Âm Dương Quái khí thật có ngươi. Nàng cũng rủ xuống đôi mắt, thấp giọng ứng hòa nói, lần này ân nước, ta chắc chắn hướng sư phụ báo cáo, ngày sau hảo hảo báo đáp ba vị. Một người một hồ kẻ sướng người họa, gọi ngân lân cùng kim ngạc sắc mặt trắng bệch. Triệu Hàm Phong sẽ như thế nào báo đáp bọn họ? Đều là thiên cực điện tông sư, đối với các tự bản tính cùng thủ đoạn đều có hiểu biết, ai không biết kêu lao đầu tử nhất là hộ thể. Vô luận là đồng Lai còn là Cô Luân, ai chưa ăn qua hắn lợi hại. Thanh cũng minh này phân bức hiếp, lại cũng không này tức giận, càng mấy phần, chậm nói, "Là cũng, nô nhóm đi đầu chỉnh diện." đã thấy kia kiếm trận cùng phụ chú liên hoa quỷ dị phi thường, lại thấy tiểu hữu thực lực phi phàm, không tử nghĩ muốn quan sát một hai, chưa từng lập tức ra tay, thực sự là chúng ta khuyết điểm. Con thần nghị vị tiểu hữu thông cảm, mà thấy bụi tiểu hưu pháp lực tựa hồ khâu kiện, Kim Ngạc cũng ngay lập tức ra tay, xin tin tưởng chúng ta cũng không ngồi yên không lý đến, bó tay đứng ngoài quan sát ý nghĩ. Nàng chính là yêu vực chi hoàng, cao cư thượng vị đã lâu, có thể buông xuống tôn sùng thừa nhận tự thân khuyết điểm, đã tính cấp rất lớn mật mũi. lại cảm thấy so ngạc, yêu thắng được quá nhiều. dù sao cũng là đại thừa cùng tựa ra sư phụ cũng là cùng bối phận yêu tu, nàng lại đốt đốt bức yêu liền không thỏa đáng lắm. Cho nên nàng nuốt vút hồ ly đấu, mở miệng nói: "Lúc trước đối với kia nam tu hiểu biết ta đã tận tuần nói, chính là trước kia du lịch Thần Châu tại Cựu Trọng Sơn ngẫu nhiên gặp." Về phần kia Kim Giáp, như có chứng cứ, Ngân Lân yêu hoàng có thể cứ việc đối chờ ta ra tay, như không có, cũng mời không muốn tùy ý liên quan vu cáo. Sắt thực là nàng cùng hồ ly làm, có thể thì tính sao? Bọn họ đem dấu vết khí tức xóa đi đến sạch sẽ, không một chút cái hở, nàng nói này lời nói cũng thần sắc như thường, không thấy ba động. Mặc Lân trong lòng rõ ràng đã khẳng định là này một người một hồ sơ vi, nhưng cũng xác thực tìm không đến manh mối chứng cứ, trong lòng phẫn hận, nhìn thấy Bùi Tịch Hỏa bên người kia một tôn hóa thân lại sợ ném chuột vỡ bình, không dám nói bữa. Thanh Phượng Diêu Hoàng cười lên tới, hơi gật đầu. Đa Tạ Tiểu Hữu thông cảm, lần này yêu vực đã làm sai trước, mà chúng ta cũng xưa nay cùng thượng nhất nguyên đao nhất mạch giao hảo, cũng không xung đột. Lôi tộc vực trong vòng chính có một thanh Bích Thiên truyền chân đậy, nghĩ muốn Bùi Tiểu Hữu cùng Hách Liên Tiểu nhiên, đến hắn thế giới, thậm chí cùng khéo cay độc nhân tu mà nói cũng không kèm cái gì. Lúc trước chỉ là bởi vì cựu cư thơ vị, khinh thị buổi tịch hòa cảnh giới, sinh ra lòng kiêu ngạo gây nên. Hiện giờ Thanh Phượng yêu hoàng làm ra nhượng bộ Trần An, Điệp Minh cùng thượng nhất nguyên đao nhất mạch giao hảo, là muốn đem này lần xung đột trừ khử, cũng là hướng Triệu Hàm Phong cho thấy yêu vực thái độ. Địa Thanh Bích Thiên tuyển chính là một chỗ thượng đẳng linh tuyển, tồn tại ở Thanh Phượng tộc bên trong vạn lá thanh đồng trưởng nguyệt tu hạ, chịu này một linh chi lực tầm bổ, lại kết hợp đại địa chi khí, trải qua năm mới có thể tràn đầy một lần, đối với tu hành có thể nói là vô cùng hữu ích. chính là tại năm trước tắm bên trong, tu luyện có thành đem tự thân thanh loan huyết mạch một phen rèn luyện kích phát, từ đó đưa thân yêu hoàng chi liệt. Hiện giờ tiên tuyển đem mở, lại không nói thanh phượng yêu hoàng tộc bên trong, đơn là bọn họ các tộc đều thèm nhỏ dãi vô cùng, chỉ hy vọng tranh được một cái danh ngạch. Nhân tu càng là nghĩ cũng đừng nghĩ, nước phủ xa ha có thể chạy vào ruộng người ngoài. Hiện giờ nàng lấy ra hai cái danh ngạch làm vị đền bù, quả thật thành ý có thể dám. Ngân Lân cùng Kim Ngạc trong lòng sinh ra mấy phân ý xấu hổ, là bọn họ thiêu khởi xung đột tại trước, lại gọi phượng vì bọn họ kết thúc. ngược lại là rõ ràng lắm này vật, đầu vai bên trên hồ ly Truyền âm kể ra lai lịch, hắn cũng coi như tại này giới đợi hồi lâu, không thiếu tin tức so nàng càng rõ ràng. Bùi Tình Hòa mắt bên trong cũng không có bao nhiêu chờ mong thần sắc, rốt cuộc nàng xuất thân giàu có vô cùng, kia ngày suối mặc dù không sai, nhưng hôm nay cảnh giới không là có thể dựa vào linh vật trổng lên đi. Thanh Phượng yêu hoàng tại các phái đệ tử chứng kiến hạ nói ra này nói, nàng lại là Triệu Hàm Phong đệ tử, tự không cần lo lắng sẽ có tính kế tại này bên trong. Nhưng nàng đột mà mắt bên trong chấp lên hào quang, truyền âm cho Thanh Phượng yêu hoàng nói: "Ta muốn lấy một vật, lại đổi ba cái thiên tuyển Thanh Phượng hơi nhíu mày, Thanh Mịch Thiên tuyển chính là tộc bên trong thánh vật, nếu không phải nàng bị hoàng, lại là nhất tộc chi trưởng, cũng vì tiện định không được danh ngạch quý tộc, hiện giờ phân ra hai cái định tộc tộc bên trong cơn sóng, nàng không muốn lại chiêu nhạ sự đoan. Hướng chi nàng đều vì đại thừa hậu kỳ, há lại sẽ đối tiểu đối tay bên trong chi vật động tâm. Nàng chính muốn lời nói dịu dàng từ chối, nhưng lại đến một đạo truyền âm, trong lòng lại kịch liệt cuồng loạn lên. Thanh Phượng mạnh ổn thân sắc, cũng lấy truyền âm trả lời. "Này nói thật sự." Bùi mặt mâng cười, khẽ hướt cằm, hiển nhiên ý, cho nên cũng gật, gật đầu. Người khác không biết các nàng truyền âm trò chuyện, chỉ thấy lẫn nhau gật đầu, coi là giải quyết lúc trước xung đột không ngờ, các phái đệ tử trong lòng ngược lại là sinh ra cực kỳ hâm mộ. Tiệp Thanh Bích tiên tuyển có thể là yêu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại cơ duyên, nhân tộc từ trước đến nay không cách nào nhúng chạm, cũng không nghĩ tới bị Bùi Tịch Hoa sở đến. Xem nàng đã hợp thể hồ kỳ, chỉ sợ cái ngày một phen liền có thể mượn này tấn thăng vị phàm hư. Sự tính đã, xung quanh tu giả liền cũng dần dần tối lui. Bạn chương xong. Chương 611, kia lửa không lưu quang, 4. Khương Minh Châu nhìn đến bên người Lục Trường Phong ánh mắt, trong lòng cười khẽ. Vốn dĩ vì đó sớm đã buông xuống, có thể hóa thần thời khắc hắn lại phá tâm ma kiếp mà ra, đến ngộ đa tình kiếm đạo, tính đến thượng siêu thoát. Mà đến tận cùng buông xuống còn là không buông xuống, chỉ sợ cũng chỉ có hắn chính mình biết. Lúc trước bởi vì kia thoại bản duyên cớ, chính mình bạn cho là hắn là cái đứng núi này trong núi nọ, xa vào tình yêu, tham luyến ở một trường dung nhan chi người, hiện giờ tốt xấu tính đến thượng tông môn bên trong lẫn nhau thưởng thức hảo hữu, so chi kia khúc phong trần thuận mắt không thiếu. Nàng vô vô màu xanh váy áo, chậm rãi nói, "Có thể muốn trở về môn." Nơi đây dị đã hiện, tự có yêu hoàng tiếp tục dò xét, mà bọn họ cũng cần trở về tông môn báo cáo nơi đây phát sinh chi sự. Lục Trường Phong thu hồi ánh mắt, từ trước đến nay lạnh mạc mặt bên trên mang theo vài phần cởi nhạt, hòa tan ngày xưa tốt sắc, hướng Khương Minh Châu gật đầu nói: "Tự muốn về tông báo cáo sự vụ." Hắn đã tâm như gương sáng, không chìm tại vô vọng, cử chỉ tùy tâm, tự tại thanh minh, không phải như thế nào đến chứng đa tình kiếm đạo. Côn Luân còn lại 8 vị tu giả bên trong còn có 6 vị tại này tẩy tụ, còn lại 2 vị nghĩ đến là tại phía trước tranh đoạt hạ sen bên trong bị thương rất nặng, đã đi đầu trở về tông môn chữa thương. Mà kia 6 vị tu sĩ bên trong có một hồng y thiếu niên sắc mặt phức tạp, chính là Khương Minh Châu vừa mới nghĩ cùng Khúc Phong chân. Hắn nhìn hướng hư không đạm lập kim váy tu Mắt sóng trung lan nhất thời. Năm đó hắn đã từng cùng này nữ tu cùng ở tại tông môn thi đấu lôi đài bên trên đấu thắng một trận, mặc dù cũng là bại cục, nhưng cũng thua không tính khó coi, tốt xấu tính là có tới có trở về, đấu pháp nhiều cái hiệp. Nhưng hôm nay hắn bất quá vừa mới tấn thăng vì hóa thần sơ kỳ, còn là mượn dị hỏa trợ lực. Mà kia nữ tử lại đứng ngạo nghễ không trùng, tu vi đã đạt hợp thể hậu kỳ tam hoa tu đỉnh, viên mãn không tí vết, như là chỉ thiếu chút nữa liền có thể được vào Tiêu gia du. Nàng ứng đối đại thừa yêu hoàng, không lộ may e sợ sắc, ngược lại gọi Thanh Phượng không thể không phân định ra cơ duyên lãng phù ý. Này không thể nghi ngờ đối hắn từ trước đến nay nạo khí là một fan đặc kích. Hắn tự nhận là cùng thế hệ bên trong xuất xuất giả, có thể lúc trước hạt Sen tranh đoạt lúc kiệt lực ra tay lại chưa đến này một, còn suýt nữa bị trọng thương. Lúc trước thấy Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong luân phiên ra tay, càng kinh hãi vô cùng. Khúc Phong chân sắc mặt tám chậm, cảm xúc phun trào, khó tả thư vị. Lục Trường Phong cùng Khương Minh Châu lại cũng không còn hắn, cái sau nhấc tay chính muốn gọi ra một phương linh thuyền rời đi, lại đột nhiên ngừng lại động tác. Nàng quay đầu cùng Lục Trường Phong đối mặt, chính cũng nhìn thấy này mắt bên trong dị sắc. Có một đạo réo rắt truyền âm ở bọn họ bên hai. Đi tắm một cái mà cũng tại này lúc, chính tại đồng tông cửa chi người chuẩn bị quay về Bồng Lai Cựu Tịch cũng hơi hơi ngây người. Bên cạnh có hợp lại thân dài lão nhìn đến nàng thần sắc dị dạng, không từ hỏi nói. Thánh nữ có thể là có sợ khó chịu, Cựu Tịch lắc đầu nói, không phải cũng, nhưng xác có quan trọng sự tình, các người đi đầu trở về Bồng Lai, ta tại lúc sau tự hành trở về. Xung quanh người không hiểu, nhưng cũng chưa nói ra dị nghị. Cựu Tịch đứng linh truyền bong tàu bên trên, hơi ngẩng đầu. Tính là bùi Tịch hòa cảnh giới đi đầu một bước, nhưng chính mình nhất định có thể đối sát mã thượng, lại thắng quan Đạo giáo bên trong bắt quái tức vì lục hào, chính là 6 cái âm dương ký hiệu tổ hợp. Có thể quát chỉ trời vân vân, ba ba không hết, 66 vô cùng, lấy 36 đại biểu vô cùng chi ý, Thiên Cương Pháp giả, đem chứng đại thần thông. Đợi đến nàng lại tu cái trong năm, đem 36 đạo tiên cương pháp đều tập được quán thông, sẽ phát sinh kinh thiên lục sắc, lập địa vũ hóa thành tiên cũng có thể. Về phần hôm nay suối chi mời, tiện nghi không chiếm tí phí, cùng lắm thì đem tới lại để cho Bùi Tịch Hỏa thua hảo xem một ít. Ngân Lân yêu hoàng cùng Kim Ngạc lui, cùng Đợi đến đi tới chỗ tựa như thế Cảnh, phải, phong, có vượng tại nải bên trong. Tiên ngoại cảnh một tầng quang mang biến mất, này bên trong có mấy chục con lông vũ xanh tươi tức điệu ngẩng đầu hướng nơi đầy xem tới. Thanh phượng yêu hoàng chúc yêu vực huyền thánh tức điệu nhất mạnh, nguyên danh như tác phẩm dịch nhân tộc ngôn ngữ là Vi Luân Thiên, sau đến yêu hoàng chi vị, phong hào thanh phượng, liền bị bầy yêu dần dần quên lãng nguyên bản tộc danh. Nàng nhìn hướng tộc bên trong tiểu bối, sắc mặt càng phát đố hỏa. Nhưng nhìn hướng đuổi tịch hỏa, Luân Thiên mắt bên trong lướ qua vài tia phong mang. biết được lần này cho 5 cái danh đi ra ngoài, còn có cái nhân tộc, tộc áp lực. Người cũng không thể nghĩ tay không bắt sói. Chính là ngươi ở vị phong đệ tử. Lô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi đi." Bùi Tịch Hòa khẽ cười nói, "Thanh Vương yêu hoàng không cần lo lắng, ta nếu có hư giả chi ngôn, tự nhiên nhường ngươi xử trí." Nàng nhìn hướng những cái đó tức điệu, Loan Tiên biết được nó ý nghĩ, liền phất tay vung vãi màu xanh pháp lực, tạo thành lớp bình phòng, gọi ngoại giới khó có thể nhìn thấy diện mạo chân thực. Hồ Ly không biết Bùi Tịch Hòa cùng nó phía trước một phen giao lưu, trong lòng tuy có nghi hoặc, lại ngoan ngoãn an tỏa ở này đầu vai. Bùi Tịch Hòa tay phải vươn ra, lòng bàn tay một đám, liền có một đóa pháo hoa tự nảy bên trong tràn ra. Nay sắc đan thanh, thanh loan, Loan Thiên cảm giác đến thể nội huyết mạch đột nhiên chịu kích thích chạy xiết, trong lòng càng tin tưởng chính là Thanh Loan Hòa không thể nghi ngờ. Mà lấy nàng tâm tính cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, Loan Thiên huyết mạch tuy bị kích phát, nhưng trung quy hồn trọng, chỉ phải chút Thanh Loan nhất mạch thổ thiện truyền thừa thần thông. Nếu là có thể lấy thuần huyết Thanh Loan mới có thể diễn sinh Thanh Loan Hỏa rèn luyện tự thân huyết mạch, không ngừng lấy đồng nguyên khí tức kích phát, nhất định có thể gọi chi càng phát tinh thuần. Mà hướng thuần lên, bản liền là thiên hạ đại đa số yêu tu tu hành chi đạo, Loan cũng không ngoại lệ. Không phải là như thế, nàng cũng không sẽ cam nguyện lấy thêm ra ba cái danh làm vì trao đổi. Hắc Liên Cựu Thành truyền âm hỏi nói: "Hảo gia hỏa, ngươi trường nào thì nắm giữ thanh Loan Hỏa?" Bùi Tịnh Hỏa trả lời: "Tại Thánh Ma giới bên trong thời điểm vi tu tập một môn Hỏa hành đạo thuật, khắp hảo đụng tới chỉ thuần huyết thanh Loan, cho nên nắm nạng lấy hỏa." Lúc trước kia thanh Loan Hỏa chủng đã bị Thiên Hỏa đồng đặc điểm luyện hóa, bị Bùi Tịnh Hỏa pháp lực tầm bổ đã có thể làm đến sinh sôi không ngừng, theo bên trong điều chút thanh Loan Hỏa cũng bất quá là hạ bút thành văn. Kia thanh Bích Thiên Chỉ mặc dù đối nàng không gì tác dụng, Mà đúng lúc đụng tới Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đều đã thân sự yêu vực bên trong, bọn họ mấy người năm đó cũng coi như tổng hoàn nạn, cùng Bùi Tịch Hòa bạn cũng coi như giao tình không ít, thay bọn họ thảo cái danh nạch theo lý thường ứng đương. Về phần Cựu Tịch, nói này cũng một người, lúc trước bởi vì lợi ích lập trường, lẫn nhau vẫn còn tranh phong tương đối quá, nhưng nàng nhưng cũng là tại này áp Bách Hạ mới hoàn toàn vào ngọc nhữ tại thành chi cảnh, cũng có sinh ra mấy phần cùng chung chí hướng. Mà lúc trước Cựu Tịch xuất thủ tương trợ, mặc dù đối Bùi Tịch Hòa mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thương, nhưng chung quy cũng coi là một phen tình nghĩa, nhiều cái danh cấp nàng cũng không phi phước. Rốt cuộc đối Loan thiên này chờ hôn huyết hậu duệ mà nói, Thanh Loan Hỏa giá trị hơn Sa Thiên Tuyển. Nàng cũng có sở suy tính, cựu tịch tập được Thiên Cương pháp, nhìn em tới nhất định là Đồng Lai cầm quyền người chi nhất, xem cũng coi là đối chính mình lấy lòng, coi là không như thế nào để ý thượng nhất nguyên nào cùng Đồng Lai ngày xưa ân oán. Như có thể bảo trì không sai quan hệ, dù sao cũng so thiên hạ khắp nơi là địch đối tốt. Bạn chương xong. Chương 612, kia lửa không lưu quang, nam. Loan thiên phóng xuất ra tự thân khí tức, tức tại bàn tay liền chịu đến một nào đó luyện, lao đi. hòa tự cũng chưa từng ngăn cản. Con mắt bên trong có sắc bén chợt lóe lên. Nay đóa Thanh Loan Hỏa chính là theo Thiên Hỏa đồng bên trong rút ra, là lúc trước Thanh Thần Nguyên cống hiến kia điểm huyết tinh vi hoạch, lấy tự thân pháp lực làm vì tôi hóa sinh ra. Nếu là này Loan Thiên đánh trợ mặt không đương Loan chủ ý, liền sẽ tự nếm vào đắng. Đương nhiên nếu là hết thảy thuận lợi, Loan Thiên cũng tự có thể được đến nàng nghĩ muôn kết quả. Rốt cuộc này là tu hành ngàn vạn năm yêu hằng, phòng Loan Chi tâm không thể không. Mà Loan Thiên tân hiện thanh quang, mình biến hóa, hóa thành, thành điểu, so mới sợ thấy chim tức càng có tương, nhưng hai cánh hơi lớn cùng ký ức bên trong thánh ma giới bên trong thanh thần nguyên nguyên hình so sánh với lại cũng không bằng hơn xa. Nàng mở ra họng, lập tức kia một đóa thanh loan hỏa chính là bị chi nuốt vào bụng bên trong, Loan Thiên tự cũng nghĩ đến buổi tịch hỏa có lẽ tại này bên trong làm cái gì thủ đoạn, nhưng cũng suy nghĩ rõ ràng này nữ định sẽ không liên lụy sư môn trêu đến yêu tộc cam thủ. Chỉ cần chính mình thành tâm trao đổi, liền không sẽ lưu lại hậu họa. Cho nên Loan Thiên nuốt vào, không thấy mảy may do dự chi sắc. Đương kia hỏa diễm nhập thể, liền có thanh minh tại khung, nàng huyết cùng, có chút khống chế không chú áp pháp lực, trên người thành quang đại thị. Mà bụi tịnh hòa thể nội thần ố vết lặng yên vật chuyển, những cái đó khí lãng gần không được nàng thân, sớm bị trừ khử không còn. Một lát sau, Loan Thiên rốt cuộc lấy được không chế quyền, lấy một thân đại dụng pháp lực đem này áp chế vào dáng cùng, vườn quanh tại Nguyên Thần Tả Hữu, chính vị trong lòng, có thể tại quanh thân huyết mạch tuần hoàn lúc tăng thêm dẻ luyện. Loan Điểu trên người thanh quang trừ khử, lắc mình biến hóa khôi phục thành váy xanh nữ tử dáng người, phất tay triệt hồi vừa mới thiết hạ pháp lực bình chứng, có mấy phân mặt mũi hữu, không biết còn có ba vị tiểu Hữu khi nào đến thăm, nô giờ phút này liền có thể vì các ra thiên tuyển. Nàng trường, yêu hoàng Tự có này cái quyền lực, chỉ là lúc sau yêu cầu đệ xuống trưởng lao nhóm lo nghĩ, nhưng cũng không cần lo lắng, nàng có thể phân ra một nửa thanh loan hỏa dùng cho tộc bên trong bồi dưỡng huyết điệu, để có thể kích phát hậu duệ bên trong thanh loan huyết mạch, đem đối tộc mạch có đại ích lợi. Nghĩ kỹ lại còn có thể vững chắc một phen chính mình hy vọng cùng quyền lực, tính là kiếm một phát. Giao dịch hai bên đều là được đến nghị muốn chi vật, cho nên ở trung càng phát hòa hoàn hòa hợp, Loan Thiên cười đến cực kỳ rõ ràng. hòa trả lời, ứng đương sắp tới, mong rằng điêu hoàng lại chờ một lát một hai thời khắc. Loan Thiên tự nhiên đầu xác nhận, nàng tâm tình vui vặn, chính là chờ đợi người khác cũng bất bực bội không vui. Mà một lát sau, có một chiếc linh truyền phá không mà tới, này bên trên Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong đương không đứng thẳng, sắc mặt hàm chứa cờ nhạt. Khương Minh Châu nhấc chân đứng đến buổi tịch hòa một bên, dung nhan xuất chúng, phong thái sáng dựng, như diễm lệ phù dung tình phóng. Nhưng bởi vì tu hành chi đạo, nhưng lại có thanh phong phất mặt lưu hoa, thiên địa tự nhiên hài hòa, gặp qua yêu hoàng. Nàng đi đầu hướng Thanh Phượng yêu hoàng hành lễ nói hảo, Lục Trường Phong cũng chuyển động theo, rốt cuộc hai người lần này vào là đại biểu tông mà tới, thân hệ cô không được mất lễ tại yêu. Mà một kim quang xạ, đình trệ tại này, lộ chân thân, chính vị cử tịch Nàng cũng hướng Thanh Phượng yêu hoàng hành lễ sau so đứng tại bùi tịch hòa một bên, ánh mắt căng nạo. Thấy bùi tịch hòa điểm nhẹ đầu, Loan Thiên cười nói: "Chư vị đều là các tông môn thiên kiêu, quả nhiên xuất sắc phi phàm. Tiệp Thanh Bích thiên truyền ngàn năm một lần đây, tộc bên trong lấy pháp khí đem chia ra làm 16 giếng cách, có đại địa to linh, một hoa thanh thủy, có thể trực tiếp mượn này tu hành, tin tưởng nhất định có thể đối các ngươi có sở ích lợi, trông mong các vị tiểu hữu tu vi có thành. Cho dù là cùng bùi lợi ích trao đổi, nàng cũng là nói đến xinh đẹp, người cảm giác đến thân nhu hoãn, như mộc gió mát. Hiện Ngô Liên dẫn chờ tại." Nàng không cần phải nhiều lời nữa ngữ, tay phải vung ra, màu xanh tay áo tung bay, có bảng bạc pháp lực đem 4 người một hồ cả quét, choán qua liền đem dẫn tới mặt khác một chỗ. Này lúc đã là ưu dạ, có một luân thanh nguyệt đương không, chiếu này thanh lâm thủy mậu, không khe u vàng, mà lại hướng chỗ sâu nhìn lại, có đại một che trời, cao 30 tới trượng, trăm người thượng lại không thể ôm hết nải thân cây. Kia mỗi một phiến lá đều như phỉ thúy tạo thành, gân lá hoa văn lại như phạn văn thâm thúy, có ám kim quang lưu trôi, thần, chính trong vợ, Châu đôi mắt là rõ, bản liền là mục linh căn lại đi tự nhiên nói, chợt cảm thấy pháp lực vận chuyển đều càng phát trôi chảy. Ma Hồ Ly theo bụi tịch hòa đầu vai nhẹ xuống, chân nhỏ dẫm tại không trung, rung lên toàn thân tuyết trắng ra lông, thoải mái mà hí híp mắt. Kia phiến lá vẩy xuống huy quang gọi nguyệt hoa càng phát thuần túy, đều không cần luyện hóa, làm hắn phá lệ thoải mái. Bùi Tịch Hòa cũng nhìn về này lại mục, này sắc có ngô đồng thần mục mấy sợi khí tức, thuộc về tại này sinh sôi huyết mạch hậu tự một loại, Dụ Tịch Hòa đột nhiên nghĩ khởi chính mình từng tại Vạn Cổ Tiên Sắt bên trong được đến phù tang thần mộ tin tức, trong lòng đốn có mấy phân kích động, liền huyết mạch chạy xiết đều gấp rút chút. Phàm là kim ô nhất tộc, đều đối cây phù tang có khó có thể tưởng tượng truy đuổi, khát vọng, thậm chí là điên cuồng, thần ô càng sâu. Ngày xưa cổ tiên từng lưu cho nàng chìa khóa chính là tàn vào cốt đục, dung cùng thần hồn. Nay đó năm qua đã Lạc Uyên đem lần thứ nhất tiến vào tiên sắt nhân quả xóa đi, làm hảo lần thứ 2 vào chuẩn bị. Chỉ cần tâm động, liền có thôi phát hình, mở ra tiên môn. Nhưng còn không phải thời điểm, Chi Bằng tu vi tiến thêm, chí ít gọi chính mình có thể tiên sát vô địch, làm hảo vạn toàn chi sách, nhất định phải không một chút gợn sóng lấy được kia thần mục. Nàng nghĩ muốn, liền nhất định phải đoạt tới tay. Mà một bên Loan Tiên tự nhiên không biết nàng giờ phút này đang chiêu sở nghĩ, chính hai tay kết ấn, có thanh thức hóa thành trận linh bay lượn ra, rơi xuống một phương phong vân lớn ngựa. Kia nơi ba quang lập loé, làm yên tản ra giăng cẩm, lộ ra bên trong diện mạo chân thực. Bốn người một hồ chỉ thấy đại mục chi hạ có khẩu thanh quyển, lạ như hồ lớn, bóng ánh trong suốt, có gọi người toàn thân phải mái linh khí phát ra. Như mở nhà xương trắng lượn lờ tại mặt nước, lại có thể phản chiếu quang huy, tính ảnh chập bích. Giờ này khắc này ngược lại là chính đối kia câu, ánh trăng thu soi bóng mặt hồ, mặt đầm không gió lặng như gương. Loan Thiên cười nói, 16 phương thiên tuyển, mỗi một người hoặc là một hồ có thể chọn một mới vào bên trong tu hành, nhưng như thế tu hành hao tổn không này bên trong nước suối, không có thể vọng động còn lại mấy phương. Bốn người một hồ đều là gật đầu, liên hóa thành quang ảnh nhảy vào này bên trong. Loan Tiên đột mà lật tay, thấy lòng bàn tay một viên lệnh bài lẻ, cũng biết được là tộc bên trong trưởng lão cảm giác đến vừa mới nàng trước tiên mở ra thiên truyền ba động, chính cấp thiết đến đây dò hỏi. Lúc trước hai cái danh ngạch nàng còn buồn rầu sẽ có một fan tranh chấp, nhưng hiện giờ nhường ra năm cái danh ngạch nàng lại mặt không đổi sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ. Không hẳn, Thanh Loan Hỏa sẽ làm cho tộc bên trong trường lão tự phát thật là thơm. Nàng tạm nhắm nơi đây kết giới, nhưng đợi đến bọn họ tu hành hoàn tất có thể tự phát rời đi, sau đó xoay người nhất chuyển hóa thành thanh tức xa bay, đi trước tộc bên trong nghị sự địa đường. Bản chương xong. Chương 613, kia lửa không lưu quang. 6. Cô Luân, nội môn. Nữ tử váy trắng ngồi ngay ngắn rõ ràng hồ phía trên, đột mã mở mắt, nhìn hướng không trùng tiêu luân sáng trong nguyệt. Kia màu xanh thẳng mắt bên trong thâm thủy một phiến, có mêng ngông tri ý quay cuồng. Nàng vươn tay ra, tựa như nghĩ tiếp tiếp theo sợi băng lạnh ánh trăng, lại cũng chỉ hư không một nắm. Nguyệt chiếu vân dặm, dòng nó thế vết thương. Minh Lâm Lang thấp giọng than nhẹ một tiếng, trầm thấp lẩm bẩm ngữ. Giới đã đem huynh, ta chung quy muốn đi lên này điều đường. Khoảnh khắc bên trong ánh trăng lại hóa thực chất, hợp thành làm ngân bạch thủy lưu, quấn quẩn với nàng trên cổ tay trắng. Minh Lâm Lang khí hóa hậu kỳ, giờ phút này lại mà viên mãn, vào hợp cảnh, bản liền chính trị buổi tối, chân đạm, lại mà tới mây đen bên trong có lôi đỉnh quay cùng. Lập ló thời điểm ngược lại là đem này thiên địa chiếu lên sáng rõ. Kình người là, rõ ràng thượng chưa vượt qua này tấn thăng lôi kiếp, cả người hợp thể cảnh tu vi dĩ nhiên đã vững chắc, thậm chí tại không ngừng kéo lên bên trong. Giờ phút này chỉ thấy nàng ngẩn đầu ba thức chỗ có huy quang bay xuống, tinh chi ngọc hoa, khí chi ngân hoa, thần chi kim hoa, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, liền thứ nhất đạo lôi đỉnh cũng không từng rơi xuống, nàng ngược lại thẳng vào hợp thể hậu kỳ. Mà Vô Nhai Tử vừa mới đến nơi đây, mắt bên trong chấn động sắc khó có đi. Minh Lâm Lang cố hữu hợp kiểm tra triệu chứng bệnh tật điểm báo, hắn cũng chưa từng nghĩ quá sẽ như thế chi nhanh, thậm chí một sát liền tiến vào hậu kỳ. Dù hắn biết được bản phái trưởng môn tông nhân chân chính là Tam Hoa Tụ Định Chí Thể, nay trời sinh liền có tinh khí thần viên mãn như lâu hóa, tản mát tại kỳ kinh bắt mạch chi gian, vừa đột phá hóa thần tấn thăng cấp thể, liền tại ngắn ngủi 1 năm bên trong luyện hóa vào hậu kỳ. Thế nhưng không có minh lâm lang như vậy làm trái lẽ thường quy tắc, phá vỡ hắn nhận biết. Kia lôi vân càng phát nặng nghề, màu trắng lôi đỉnh dần dần đi, đầy trời màu tím lôi đỉnh như cùng giao long tại giữa tầng nhiên chầm, đã có tu hành, mặt thậm chí có thể thấy được kinh khủng. Này phiên biến hóa chỉ có thể nói rõ Hóa thần tấn hợp thể 69 lôi kiếp cùng càng thượng một tầng 79 lôi kiếp chất chồng thêm, Minh Lâm Lang giờ phút này lại là muốn nhất cử phá vỡ mà vào tiêu giao du phản hư cảnh. Lôi đỉnh chi quang lấp lóe thế gian, chiếu sáng bầu trời, mang bảng bạc tiên địa uy áp mà tới. Minh Lâm Lang núi chân một điểm, đứng lơ lửng trên không, lại thấy ẩn hiện kia tam hoa đồng đưa tại hư vô bên trong, nhụy hoa bên trong có tử khí tiêu tán mà ra, từ đạm đến nhổng, ngắn ngủi mấy tước. Kiếm hầu tím lôi đỉnh mãnh mà tại thần, nhưng không thấy có bất luận cái gì ngăn cản Chỉ thấy kia mới ngưng liền tam hoa lực, tiếp nhận lôi đỉnh hành sát, mặc dù có một chút hề nhưng chạy xuống càng nhiều tư khí. Tu giả độ tấn thăng lôi kiếp, người khác nếu là nhúng tay, sẽ chỉ gọi lẫn nhau lâm vào sát cục, cho nên Vô Nha tử cũng đành phải vứt bỏ trong lòng chấn động cùng nghi hoặc, toàn tâm vì bọn họ này côn luôn kiếm tử hộ đạo tà hữu, để phòng hắn người can thiệp. Mà Minh lâm lang khoanh chân tại không, đôi mắt trong mắt trung tâm phát ra sáng lạn tự kim con trạch, thẩm thú cổ pháp, trang nghiêm thần thánh. Mà tự thần châu đại địa, có vô số, không cách nào bắt giữ, không thể phát hiện khí hướng lên mà tới. Hết thể 117 nói lôi đỉnh, đạo đạo oanh sát như muốn đem chôn vùi vào thế gian, nhìn đến Vô Nha tử đều chỉ dắt trong lòng cô loạn. Thẳng đến cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống, Tam Hoa Thế mà bị hoàn toàn đánh tan, có thể giờ phút này tử khí đã doanh nhân như thực chất, bên trong quay cuồng lỗ sát sinh ra lớp lánh kim mang. Song sát tương dung, liền thành một khối, Tam Hoa đã tán, có thể kia tử kim chi khí lại ngưng kết hiện hóa một tôn khuôn mặt cùng Minh Lâm Lang không có sai biệt thần tượng, pháp tướng tôn nghiêm, vô song tại thế. Tiêu Dao Du, phản ngược. Nàng theo đang khuynh chân đứng dậy, chân trời mây đen đã tán, minh nguyệt thanh huy như phủng, động, Ứng, lại lưu chuyển thế tựa như bao dung thần châu, đó chính là nàng hư chi tiểu giới, thế gian toàn cảnh đều tại trong lòng bàn tay. Thần tượng tán ở hư vô, thiên địa thủy quang vạn trượng, hà thải đời trời, điềm lãnh vực rỡ, lại có rồng ngâm phượng gãy thanh âm vang vọng thanh tiêu, chính là tấn thăng dị tượng. Vô nhai từ đến nay đều khó có thể tin, ngắn ngủi một đêm, Minh Lâm Lang liền từ hóa thần hộ kỳ, một bước vào tiêu gia du. Tại một phương tiên trì bên trong, Bùi Tịnh Hỏa có chút thích thú nằm ngang. Nàng nói là tới ngâm tắm, liền thật sự là ngâm tắm. Kỳ thật buổi tình hòa gần đây ẩn có sở cảm, đã đem thấy được ba đạo tương hợp càng sâu một bước con đường, đến lúc đó liền có thể nhất nghiệm vào phản hư. Hôm nay suối có thể gột rửa cho cốt, thanh thủy diệu pháp, mỗi một giọt như lưu ly li bản giọt nước đều là linh khí sở ngưng, càng nhưng làm tu hành trợ lực. Nhưng với nàng mà nói chỉ là dư giả linh khí nơi phát ra. Nếu là hữu dụng, kia đế ca lưu lại tài nguyên sớm cũng đủ để đem đẩy vào đại thừa. Nhưng linh khí luyện hóa vào khí hải điền bên trong, bị Hoàn Châu bảo kính, Giáp ba đạo thần thù, không ngừng bổ, khiến cho hướng khôi phục. Nàng được tĩnh hạ tâm thần, tại hơi ấm nước suối bên trong nhắm mắt, Hiện giờ nhất nên tìm được là Liễu Thanh từ tung tích, nàng không biết là nhất thể song hồn, còn là thượng cổ hàng thần chi pháp, nhưng tinh tế suy tư mà tới, ứng đương là cái sau càng có khả năng. Nhất thể song hồn đương thế lực ngang nhau mới có thể duy trì cân bằng, lại tại tu hành thượng cũng có diệu dụng giá trị. Có thể Liễu Thanh từ non nớt mê nô, thiếu niên tình nhiệt, kia bỗng nhiên liếc mắt một cái chủ nhân lại lạnh nhạt không đổi, tựa như đứng ngạo nghệ vứt tiêu. Cái trước vì hóa thần sơ kỳ, tu vi còn thấp, có thể cái sau lại có thể thi triển phụ chú liên hoa, đánh cấp địa mạch chi lực. Mạnh yếu phân minh đương có một phương bị tự nhiên tôn phệ, có thể hết lần này tới lần khác Liêu Thanh Từ lại là rõ ràng chiếm cứ chủ vị. Liền có thể loại bỏ này loại phỏng đoán. Mà kia hàng thần thuật pháp truyền từ thượng cổ, thi thuật giả tu vi cảnh giới chính là thiên tiên đều khó mà thi triển, lại cùng kia khủng bố khí cơ tương xứng. Trong lòng có phán đoán, nàng khó được buông lòng tâm thần, đám chìm ở cực hạn tinh trung. Khi nắm khi bùng, thế gian chi đạo, lại cứng cỏi tơ thép cũng sẽ ở dài rằng giặc thẳng băng gián đoạn. Nước. Nhiều có mê vóng, chỉ có tinh tâm thần, lại hướng phía trước đạp đường. Đợi đến 17 ngày sau, có linh khí quay cuồng, một thân ảnh đạp không mà ra, vẫy xanh phiêu dật chính là Khương Minh Châu. Nàng đứng ở cự một chi hạ, nhẹ người hạ có cây thanh hương, chợt cảm thấy khí sàn thần thanh, thoải mái vô cùng. Khương Minh Châu dừng lại một hai, liền thấy một chỗ kiếm khí bay dũng, bạch bảo thân ảnh theo bên trong lẹ ra, thanh niên cầm kiếm, khí vũ hiên ngang. Lục Trường Phong rơi xuống nàng bên người, nhìn hướng kia nơi thanh bích thiên tuyển, tựa như tại tìm chút cái gì, lại trong lòng minh, thu hồi tầm mắt. Nay thiên tuyển sát thực bất phàm, nguyên là Loan Tiên lấy ra bổ đắp buổi tịch hòa đều có lợi ích rất lớn, bọn họ càng hơn. Nếu không phải là các tự thân mang bất phạm, Chị sợ còn muốn lo lắng không chịu nổi nảy bên trong tinh thuần linh khí, bạo thể mà chết. Hiện giờ Khương Minh Châu hóa thần hậu kỳ, Lục Trường Phong hóa thần trung kỳ, các tự tấn một cái tiểu cảnh chính là tốt nhất chứng minh. Nghĩ đến đảo cũng bình thường, rốt cuộc còn có hạt Sen ở một bên phụ trợ, chính là nghĩ không tấn thăng đều khó khăn. Hiện giờ mặc dù xem đi có phụ phiếm cảm giác, có thể chỉ cần bế quan cái 1 2 năm liền có thể xóa đi thai họa lầm. Nàng vi hợp thể cảnh, hấp thu thiên tuyển tự nhiên càng vì lợi hại, ứng đương sớm đi liền kết thúc, đi đầu một bước đi. Khương Minh Châu cao giọng nói nói, ngữ khí bên trong mang theo chút tán thượng. Lục Trường đầu, hắn tự cũng là rõ ràng. Khương Minh Châu lại nói tiếp, thế nhưng là gọi chúng ta liền hô một tiếng tạ cũng không kịp nói. Lục Trương Phong không tiếp lời, thật lâu lặng im, lại lại nghe được nàng hỏi tiếp. Người lại sẽ tin với?" Hắn này lúc đạo đáp đến rất nhanh. "Theo chưa, kia lửa không lưu quang, còn như thế bên trong người. Ta đã thấy sáng rực sáng dương, vì cái gì tiếc đối không thể đem ôm vào ngực bên trong?" Lục Trương Phong sớm đã không còn ý nghĩ sang bậy, gặp lại từng mộ cũng là thế gian cực đẹp. Khương Minh Châu một lát cười khẽ. "Đi thôi, chúng ta cũng nên quy tông." Mà giờ khắc này một tia kim ảnh theo suối bên trong lẹ ra, chính là Kiều Tịch, nàng khí tức thuần hậu. Lần này tu luyện có đến. Nhìn thấy nơi đây hai người, cũng rõ ràng buổi tịch hỏa cùng kia cái hồ ly hứng đương sớm sớm rời đi, cho nên hướng bọn họ gật đầu ý bảo, gọi ra kim tọa. Ba người từ biệt, quay về các tự tông môn bên trong đi. Một văn hai, cầu người phiếu. Trước tiên mấy chục phút trước đại gia tiệc nguyên đàn vui vẻ. Năm ngoái muôn vàn đều như ý, năm nay vạn sự định vừa lòng. Chú thích: Minh Lâm Lang tu vi tăng đột là hợp lý, thuộc về đại phúc bút, muốn xem đến lúc sau chương tiết. Một hai phải giải thích sẽ liên quan đến tấu, cho nên có thể trước lý giải thành nàng bản liền là thiên hư thần châu mệnh chi nữ, tổng là muốn có điểm bài diện. Lúc sau kịch bản triển khai mới có thể hoàn toàn giải thích, lo logic tự nhận hợp lý, không tồn tại tu hành chiến lực băng, trước đừng phun, cầu cầu. Ô ô. Bạn chương xong. Chương 614, không phục nhân gian nghe bị âm, một Bùi Tịch hòa tại 7 ngày phía trước liền từ thiên truyền bên trong tỉnh lại, này phương nước suối đã bị hút hao tổn không còn, khí hải đan điền bên trong xích văn giáp trụ cùng bảo kính bản liền có nhiều năm vẫn dưỡng, hiện giờ càng khôi phục hơn vẫn nữa. Chỉ cần lại trải qua thêm mấy năm, liền có thể khôi phục hoàn toàn vật uy tại bên ngoài chờ đợi một ngày, thấy Liên Cựu thành một chỉ bạch hồ ra, nhìn dáng người lại là to mọng mấy phân. Tu vi đã là vượng vững vảng vảng phản hư sơ kỳ, lại không một chút phù phiếm cảm giác. Hồ ly ngẩng lên đầu, hỏi nói: "Ngươi không đợi bọn họ?" Kia thanh bí thiên truyền nước suối bạn liền là yêu tộc thánh địa, bọn họ này đó nhân tu chỉ coi gọt rửa nhục thân chi bảo, đối với hắn này chờ thuần túy yêu tộc mà nói lại càng có thể rèn luyện huyết mạch. Hiện giờ tiên hồn máu bị tiên truyền chi lực kích phát, gọi hắn càng nắm giữ không thiếu truyền thừa thần thông, liền thân hình đều lớn lên chút, lại không cách nào một chỉ hồ ly đứng tại bụi một lát, cười lắc lắc đầu. Nhân sinh nơi nào không gặp lại Nàng ngáy mắt có chút lánh mang cùng sắc bén lấp loé, mở ra lòng bàn tay phải, có một đạo đạo đạm tử sắc hình thoi phù triện. Ta này lần không riêng sự trùng ma niệm lực, còn có vạn giới truy tung quyết. Vạn giới truy tung quyết là đế ca nắm giữ đạo thuật, thoát thai từ 3000 nói bên trong truy tung đại đạo, liền nhân quả đều được bắt. Có thể thế mà còn là đoạn. Liêu Thanh tử sau lưng, có lẽ lực lượng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Bùi Tịch Hòa giả định kia sau lưng chi người là dĩ hạng thần chi thuật, một tia linh thần hạng lâm hóa thân. vi chỉ sợ là thiên phía trên, vốn vì có lẽ vì thượng cực chi cảnh. Nhưng hôm nay liền vạn giới truy tung quyết đều không thể định vị. Này liên quan đến nhân quả đạo thuật bị cưỡng ép chặt đức. kia chỉ sợ chính là thiên tôn chi cảnh. Thiên tôn giả, lại danh chứng đạo khuyết. Đế ca từng cùng nàng tương thảo từng cái cảnh giới huyền bí, cho nên mụ tịch hòa biết được này cảnh vi phạm. Tu hành sinh linh đã thấy được đi chi đạo diện mạo thật, cùng đại đạo hô ứng. Tại tu sĩ mà nói, tiến vào này cảnh chính là lấy mặt đất bên giới sâu kiến chi thân, một ngày đăng lâm trên trời nói quyết, từ đó cùng đại đạo gân bó bạn, độc lập nhân quả bên ngoài, vạn pháp khó xâm, như thế mới có thể lấy một mặt linh thần chém tới vạn giới truy tung quyết. Như thật là cơ bản, liền khó giải quyết. Vậy liên tại thượng tiên giới đều là một phương cực kỳ, trấn phái tông sư, có thể bảo vệ Dương Vinh tại thế. Thiên hư thần châu như thế nào phồn thịnh cũng bất quá là một phương tiểu thiên thế giới, tại này chờ tồn tại mắt bên trong cũng bất quá là một hạt hơi lớn hạt bụi nhỏ, vì cái gì lại bị như thế hao tâm tổn trí mưu tính. Hách Liên Cựu Thành tự nhiên cũng tại truyền thừa bên trong nghe qua nải vạn giới truy tung quyết hiện hay tùy dành, chính là chạy trốn tới mặt khác tiểu thiên thế giới bên trong đều sẽ bị thi thuật giả gieo xuống nhân quả tìm được tung tích. Chỉ là triển khai phép thuật này, đối bùy tịch hòa đều là một khá lớn hao tổn, thậm chí cần hao phí bộ phận tinh huyết, nàng cũng là bởi vì này mới có thể tại thiên truyền bên trong ngủ say nhiều ngày. Mà Liễu Thanh Tử có thể chặt đứt này thuật, nó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hắn bỗng cảm giác có chút tê cả da đầu, run lên toàn thân tuyết trắng ra lông, nói nói: "Vậy chúng ta còn giết đến hắn sao?" Bùi Tịch hòa mặt mày bản liền mang theo thiên nhiên sáng lạn minh thủ, giờ phút này nàng khẽ nghiêng đầu, có vô hình phong duệ chi khí quanh quần không tan. Có thể Liễu Thanh Tử cuối cùng chỉ là hóa thần sơ kỳ, không phải sao? Cho nên tại sao lại dết không được? Nàng đột nhiên bắt đầu lý giải kia bốn chữ chấm luôn. Thiên hư thần châu trung Quy là tiểu tiên thế giới, vô luận nó có như thế nào phi phàm thừa, tu sĩ cũng nhiều nhất đến đại thừa cảnh giới. Vô Hóa lúc sau cần phi thăng đến thượng tiên lên giới, muốn triệt để xóa bỏ Liễu Thanh từ tồn tại, sợ chỉ có thể dựa vào nàng sở khống chế mặt trời kiếm diễm. Chỉ cần tránh đi kia một đôi lạnh mạc hai mắt chủ nhân, hủy đi dựa vào chi thân, linh thần cái gì tồn. Chỉ cần ngăn trở khí cơ phản vệ, liền có thể giải quyết hết thảy. Mà nàng nếu dám đánh ra đi, cũng chưa chắc không chặt được. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ rõ ràng, liền cũng đã không còn mê võng, nàng chỉ cần làm ra quyết định, liền không sẽ hối hận, chỉ quản đi trước. Nàng nhìn hướng Liên Cửu Thành, khẽ cười nói, ngươi chi bằng thời khắc chú ý lại trận, cảm ứng địa mạch chi lực trôi qua lấy xem có thể hay không đẩy ngược hắn tung tích. Chính mình toàn lực thi triển truy tung chi thuật đã không có hiệu dụng, chỉ phải tận lực tìm kiếm. Hồ Ly gật đầu một cái, kia đại trận tuy là thiên cực điện tông sư cùng hắn cùng nhau bày ra, lại là lấy hắn làm chủ đạo, tại trận phát bản nguyên bên trong càng có thiên hồ tinh huyết tác trận, cho nên hắn có thể thời khắc cảm ứng địa mạch chi lực biến hóa. Hiện giờ lại là địch tối ta sáng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chính là giờ phút này, nơi xa một tia bóng xanh mà tới, xanh cây Long Vũ tức điệu thân nhất biến liền hóa thành váy xanh nữ tử. Loan Tiên nhìn hướng nàng, mắt bên trong ngược lại là có mấy phần kinh ngạc. Lúc trước nàng xem bùi tịch hòa tam hoa đã thành, tinh khí thần viên mãn, vốn dĩ vì lần này thiên tuyển cột giữa sau liền có thể bước ra kia một bước thành tiểu tiêu giao du, lại không nghĩ nàng cũng không lựa chọn phá cảnh, nghĩ đến là có chính mình suy tính. Chúc mừng tiểu hữu xuất quan. Bùi tịch hòa cũng là mang cười gật đầu, chắp tay nói, cũng đã đạt thành phượng yêu hoàng đệm tặng cơ duyên. Lần này sự tỉnh, ta liền đi đầu một bước. Loan thiên tự nhiên đáp ứng, bọn họ tộc địa kết giới có thể ra không có thể vào, nếu muốn rời đi, không cần lại lần nữa khắp quyết mở ra. chính thân ảnh hướng ra ngoài lao đi. Loan tiên thu hồi ánh mắt, Thu lại mắt bên trong suy nghĩ, hôm nay Suối Kỳ thật là nàng có ý ma vì đó, lúc trước xem Bùi Tịch Hòa đấu kia âm cốt kiếm trận thời điểm, nàng từng mơ hồ cảm thấy tự thân huyết mạch run rẩy, nhưng lúc sau lại rất nhanh biến mất. Bùi Tịch Hòa hay không thân mang yếu tố huyết mạch? Nàng muốn lấy Thiên Tuyền thử chi, này Suối đối với yếu tố huyết mạch rất có ích lợi, như Hách Liên Cựu Thành kia chờ thuần huyết thiên hồ đều được lợi không cạn, giờ phút này một thân huyết mạch khí tức chính trị sôi trào thời khắc. Nếu luyện, thời chưa từng cảm thấy được bất cái gì động, như là kia ngày Nàng thoáng khó khí, có lẽ là nghĩ đến quá nhiều, cũng có lẽ tia ngày dị dạng không là buổi tịch hỏa sở dẫn khởi. Nàng nhìn hướng Thiên Tuyền còn tại bế quan tu hành ba cái từ bối, bọn họ thiên tư chắc tuyệt, nhưng ít ra còn muốn quá cái trăm năm mới có thể gọi nàng gẻ mắt, liền tức phân phó trấn thủ nơi đây hộ vệ mười liền bay khỏi nơi này. Bùi Tịch Hỏa cùng Hách Liên Cửu thành ra huyền thành tức điệu tốc địa, đi lại tại yêu vực bên trong. Vì không nhiều dính dáng tới phiến phức, đạo cũng chưa từng trương dương, rốt cuộc ngân lân đã khẳng định ra tay. trước về Vạn Trọng Sơn, tới mấy năm quan, mà phá vỡ mà vào hư. Phản hư cảnh cần ngưng hư chi tiểu giới, mà nàng ba đạo song hành, muốn lĩnh ngộ quy tắc tạo dựng tiểu giới có phần phí công vụ, muốn lấy truyền miên một khi làm cầu nối, cân bằng cho nhau. Mà bọn họ vừa vừa đến được yêu vực ranh giới sở tại, đã thấy một đạo thân ảnh chính đứng ở núi cao phía trên. Hắn thân đàn thanh dài váy, dáng người thẳng tắp, tuấn tú như trúc, mà kia một đầu tuyết trắng phát thảo xoạng rơi xuống nơi hồng, chỉ một mục châm kéo lại. Tống Nhiên chân nhìn qua, nâng lên cờ nhạt, trong mắt bên trong có màu đỏ quay cuồng, thâm thúy khó lường. "Bùi đạo hưu, ta có thể trợ ngươi, tìm người, người." Bạn xong. Chương, chương 615, không phục nhân gian nghe bị âm. Hai, Tống nhiên chân đứng tiên ơi, đối tình hoàn nghiệm lực tìm kiếm, chợt cảm thấy hắn một thân khí tức khó lường vi phạm. Nàng đã từng tại Thiên Vĩ chân ma thí luyện bên trong đến ngộ thời gian chi lực dung nhập chốc chiếu vạn ngàn ngày một đao, cho nên hắn quanh thân quanh quẩn vô hình thời gian pháp tắc làm nàng không từ ghé mắt. Nhưng càng làm cho lòng người hoảng sợ là hắn bản vi thiên sinh tam hoa tụ đỉnh chi thể, hiện giờ càng là phản hư trung kỳ, này tinh khí thần ứng đương tràn đầy vô cùng, giờ phút này xem đi lại như lá vàng tây khô, tại gió mưa bên trong nỗ lực duy trì không bị ngăn trở. Bùi Tịch Hòa xuống này đó hoặc, lại nghĩ Tống Nhân nói lời nói là cái gì ý tứ? Nàng khẽ mím môi, môi, lên tiếng nói: "Tống trưởng môn, này là cái gì dụ ý?" Bùi Tịch Hòa sắc mặt có chút nghiêm trọng, ngày xưa tuổi trẻ khinh cuồng, hiện giờ tuổi tác cùng lịch duyệt dần dần trưởng, cũng không là lúc trước một tiếng tiểu tống. Tống Nhiên chân nhấp môi khẽ cười, mắt bên trong quay cuồng màu đỏ lúc sáng lúc tối, nói nói: "Thời gian quý giá, ta nghĩ bùi đạo hữu cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Người muốn giết Liêu Thanh Tử, là cũng không là." Bùi Tịch Hòa không từ nhẹ năm năm đắm, thần sắc lại trở nên thản nhiên. "Là?" Tống Nhiên trấn định, nhếch miệng một tiếng, thanh lãng khí rõ ràng lại ngẩn ngùi chi gian không ngày xưa thân là côn luân trưởng môn khiêm tốn chương ổn. Thật hảo, hắn như là tại đối bụi tịch hòa khẳng định, lại giống là đối chính mình an ủi. Ta có thể giúp ngươi tìm được hắn. Bùi tịch hòa nhíu mày, đột mà có sở minh. Thời gian, Tống Nhiên chân dừng lại cười to thanh âm, mặt mày nhu hòa, như thanh tùng lặng tuyết ngộ tinh dương tăng dã, gật đầu đáp. Bùi đạo hữu không cần quá nhiều suy nghĩ, này giới chắc chắn sẽ có vô tận sinh linh vì ngươi, vì nữ quân, phô gia đi trước con đường. Nữ quân Bùi Tịch Hòa trong lòng chấn động, theo hắn này nói bên trong có thể Minh Tống nhiên chân là muốn dùng cái gì biện pháp trợ nàng tìm được manh mối, nhưng lời nói bên trong nữ quân lại là trị người nào? Chính mình muốn giết Liêu Thanh Tử, nói là vì thần châu thương sinh, vì thế gian đại nghĩa, kia thực sự quá giả, tuyệt đại bộ phận là vì Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường. Nàng từng tại thời gian đại trận bên trong thấy được sư phụ sư huynh bởi vì tiền khuynh mà chết, cũng biết rõ bọn họ một người không muốn phi thăng, một người cũng nguyện tử chiến. Bùi Tịch Hòa có nào đó loại dự cảm, Tử cùng Cứu Thiên Hư Châu nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng nói là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên nàng đối tri sát tâm không dữ. Mà kia nữ quân tựa như cũng phải vì Thiên hư thần châu làm ra chút sự tình, nhưng tổng không có khả năng là tại nói hách liên cựu thành này một chỉ công hồ ly. Này vị sau lưng nữ quân lại là ra tại cái gì mục đích? Tống Nhiên chân tại này bên trong đóng vai cái gì dạng nhân vật? Nàng đôi mắt nặng nghề, mặc kim sắc quang lại càng phát sáng rỡ. Hảo A, người giúp ta tìm kia liếu Thanh tử, ta đi giết hắn." Không quản mèo đen mèo trắng, bắt được con chuột liền là hạo mèo. Này là nhân gian nông cạn nhất đạo lý. Bùi Tịch Hòa không quản sau lưng ẩn giấu cái gì chỉ cần có thể đánh chết Liêu Thái Tử, chính là có thể kết thúc một bộ phận xương mù luật cục, Tống Nhiên chân trên người nghi điểm tạm thời có thể đè xuống không để ý hách liên cựu thành thấy Bùi Tịch Hỏa đã đáp ứng, chính là biết được Tống Nhiên chân trên người có cổ quái, lại cũng chỉ có thể đè xuống ngăn cản chi luôn. Bùi Tịch Hỏa nhẹ điểm hạ hắn đầu, có một tia màu vàng chân hỏa nhảy vào hắn thể xác bên trong, quay chung quanh đến giáng cung sở tại, rót thành một đạo huyền ảo hỏa diễm vủ phủ. Mặt trời chân hỏa sở thành phù văn có thể chống cự tà ma, ngươi yêu lộ chân thân, lại cùng đại trận cùng một nhịp thở, cần đề phòng ta vọng thành. Nếu thật có thể giết kia Liễu Thanh Tử, chắc chắn chạm đến khí cơ phản vệ, kỳ lực đương viễn siêu tưởng tượng, ta cố hữu thủ đoạn có thể phòng thân, nhưng chỉ sợ không lo được ngươi, ngươi trước tạm trở lại Vạn Trọng Sơn ta sư phụ nơi tìm kiếm che chở. Hách Liên Cửu thành đến nàng truyền âm, cũng biết được nói đến có lý, mặc dù cảm xúc cuồn cuộn, nhưng chỉ có thể ứng hạ. Ngươi lại cẩn thận. Bùi Tình Hòa cười khẽ, theo tay náu bên trong lấy ra một viên chữ vật giới, giao cho hắn hổ ly trà bên trong. Ta sư phụ âm sư đã đoạn trước quần dưỡng, có thể bắt đầu hái linh lấy gen luyện, bên trong có dư thừa linh vật, ngươi có thể tự lấy. Nang Thiên Quang Dao bạn sẽ bất phàm, có thần hồn huyết cùng cực ngoại huyền chất vi cơ, cho nên có thể trực tiếp tu nạp linh vật thành tựu thần vật. Mà kia sư phụ cùng sư huynh đau lại chi bằng ngẩn dưỡng một đoạn thời gian, như thế mới có thể lấy linh tài rèn luyện, cho đến tấn thăng thần vật. Hiện giờ tính tính ngày tháng, cũng coi là thời điểm. Hồ Ly đem bọc tại chân trước móng phải bên trên, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hóa thân thành một đạo bạch kim quang ảnh vượt qua yêu vực kết giới, hướng Vạn Trọng Sơn phương hướng mà đi. Hòa này nhìn hướng Trân, nói, nói. trưởng môn, lại liền xem Chân gật đầu, trong mắt bên trong xích mang Giống như pháo hoa bản, có kỳ dị phù văn lấp lóe, hắn quanh thân thời gian đạo pháp ngưng làm thực chất, giật mình lại hình thành linh xà trạng. Hắn huy động tay áo, tia xích xà tùy theo nhẹ nhõm. Thiên vị thần thông. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám đạo, năm đó kia một trận thí luyện, hắn thế nhưng đến hoàn chỉnh chân ma truyền thừa, chẳng trách có thể lấy thời gian đạo pháp dò ngó nhìn sang, xác định tương lai. Này phương pháp cùng thiên cơ bố pháp loại tự như, như là một trận cùng vô hình đại đạo trao đổi. Đến với bản thân muốn, liền muốn nỗ lực nên nỗ lực, hoặc là tu vi, hoặc là bản nguyên, hoặc là số tuổi đời. Tống Nhiên chân một đầu xương bị phát, về phải tinh khí thần, liền cũng có chút hiệu biết thả. Nàng đột mà trong lòng nghĩ đến, đáng giá sao? Nếu là đổi lại chính mình, nàng sẽ vì này đó sự tình một lần một lần tiêu hao tự thân thọ nguyên quan chắc lúc nào cũng có thể biến hóa thời gian trường hà sao? Tống Nhiên chân mạnh hai tay khắc quyết, đã thấy kêu màu đỏ linh xà trốn vào hư vô bên trong, xung quanh thiên địa đều là tĩnh lặng xuống tới, tiếng gió, côn trùng kêu vang, đều biến mất bên tai bờ. Bùi Tịch Hòa cùng Tống Nhiên chân tựa hồ đi tới mặt khác một chỗ thiên địa, lại gặp được lúc trước từng tại Thiên Vĩ luyện bên trong kia một điều thần bí thời gian chi hạ. Màu đỏ linh xà bơi vào trường hà bên trong, lấy bọn họ sở đứng chi địa vì trung tâm, hướng phía trước bay đi, lập tức tống nhiên chân trên người suy bại chi khí càng phát nồng đậm, tóc trắng đoạn cuối có màu xám cho dần dần dũng. Luận đến thời gian, đặc biệt là tương lai, nhưng phản quan chắc liếc mắt một cái, cho dù là tự thân sở nhận cực nhỏ một điểm đều có thể liên lụy ra cự đại nhân quả, từ đó phản phệ nải thân. Mà kia xích xà đột mã theo sông bên trong nhảy lên, kia đuôi chụp đánh sở sử mặt sông, có tinh vánh dịch tấu thời gian nước sông bị chụp đánh tràn ra. Thống nhiên chân tay phải khắc quyết, miệng tụng diệu pháp, Có một giọt nước sông như trân châu sáng sủa, bị trong lòng bàn tay phủ văn tiếp dẫn mà tới. Bùi Tịch Hoa liền thấy kia một giọt nước bên trong chiếc xạ hà quang, phản chiếu cảnh tượng vào nàng chi nhãn. Đến tận đây xung quanh dị tượng đều tán loạn, tống nhiên chân thân hình lão đảo muốn ngã, lại đến Bùi Tịch Hoa vượt qua một cổ tinh thuần nhu hòa pháp lực, này mới miễn cưỡng chèo chống. Bùi Tịch Hoa thần sắc có chút phức tạp, nói khẽ: "Đã tạm. Thời cơ quý giá, nàng không cần phải nhiều lời nữa." Khí hải đang điền bên trong có một ngân bảo châu màu trắng gọi lên, tản ra ngân huy, độn dây lập liền biến mất ở nơi đây. Tống nhiên chân hơi chớp mắt, thở dài một tiếng, vừa cười nói, nguyên đạo hữu một phen thuậnận gió, vạn sự thăng ý. Một chỗ khen núi u huyền, dòng suối róc rách, thương thụ xanh ớm. Liêu Thanh Tử tựa tại thu hạ, khí tức bề ngoài, ngày đó thương thế đến nay chưa lành, chính nhắm mắt dưỡng thần. Mà đột nhiên, có một cổ phong duệ chi khí đột nhiên hiện, trực chỉ hắn mệnh môn sở tại. Liêu Thanh Tử thanh âm bên trong hàm chứa suy nhược, lại hiện đến bất đắc dĩ mà bi thiết. Ngươi liền thật sự muốn giết ta sao? Vì cái gì? Nghiêm lệm, xoèn xoèn Bản chương xong. Chương 616, không phục nhân gian nghe bi âm, 3. Tiên muốn giết ta sao? Tử thầm nghĩ nói. Việt Phong Duệ chi khí trực chỉ hắn mệnh môn giáng cùng, nội đoản bàng bạc pháp lực tuyệt không phải hắn một cái hóa thần sơ kỳ có thể tương địch, một khi nhập thể chỉ sợ nguyên thần vỡ vụn, hồn phách tiêu vong. Hắn đã không chỉ một lần cảm giác đến này cổ quyết tuyệt sát ý mà kẻ đến hiện ra thân hình, kim váy bay, bay lên, nhan sát minh thủ, không là bụi tịch hòa lại là người nào. Nàng bình tĩnh đôi mắt, không làm bất luận cái gì giải thích, thiên quang dao bên trên kim mang chạy xuôi, sáng lạn như ánh bình minh. Bùi Tịch trước người vào, theo phong, đao khí đao ý sát, tử hộ thể pháp lực liền một lát đều không thể chống liền bị sinh sinh xé Hóa Thần Sơ Kỳ cùng hợp thể hậu kỳ chiến lệnh, chỗ nào là bỏ bê tu luyện Liêu Thanh Tử có thể san bằng. Liêu Thanh Tử nghĩ trương mở đạo trường nỗ lực tương chống đỡ, lại bị Bùi Tịch Hỏa bất hủ đao ý cưỡng chế mà không cách nào thi triển, chỉ một đao liền đem đánh bay đi, thế này ngực một đạo vết nứt, tinh hồng phun ra, mơ hồ có thể thấy được phế phủ tâm hồn. Liêu Thanh Tử thân thể bay rất ra ngoài, đụng vào kia sau lưng đại mục, đem ngăn trở đi. Bùi Tịch Hỏa tay phải cầm đao, lòng bàn tay trái nhót, lại hai ngón tay rơi xuống hai lông gian, có kim mà mở ra, hỏa hành pháp lực tại bên trong ấp mà ra, một đạo hỏa trụ Đốt diễm bài không, đốt cháy lưu vô, chỉ này một kích liền có thể xóa bỏ bình thường phản hư tu giả. Có thể dị tượng đột sinh, Liễu Thanh Từ bị một đao đánh bay bản đã gần đến tại hư mê, hắn mở ra lòng bàn tay bên trong một đóa sen xanh văn ấn lấp loé thanh lăng lăng bạc quang. Bùi Tịnh Hòa bỗng cảm giác hắn khí tức trở nên có chút bất đồng, theo suy vi bên trong dần dần quay lại. Nàng trong lòng biết không ổn, yêu thần biến vào chuyện, tóc đen một sát sáng kim, thể nội thần ố huyết chạy xiết có bé phá hoa theo bên trong toát ra, hội tụ đến nàng đầu ngón tay thành một kia thuật thời, xuất hiện tại trước người, một chỉ điểm hạ, liền muốn lấy mặt trời kim diễm cường sát. Đã thấy kia thanh liên tại hắn lòng bàn tay ba động, vân ấn cởi rời bàn tay trôi nổi tại không trung, lại thành thật vật, giãn ra cánh sen, đẩy ra thanh huy đem Bùi Tịch Hỏa thôi phát kim diễm ngăn cản tại bên ngoài. Mặt trời kim diễm chúc thần ô sinh ra liền cỗ thần thông tiên phú, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, lại không nghĩ rằng hôm nay sát vũ. Bùi Tịch Hỏa chính đệ xuống trong lòng rung động, liền nhìn thấy hôn mê liễu thanh từ mở mắt, đôi mắt rung động, ánh mắt Bùi cô nương, ngươi, ngươi vì sao muốn ta, có thể là có cái gì khổ tâm? Ta, ta. Bùi Tịch Hỏa cũng không nghe hắn nhiều lời. Mặt trời kim diễm cùng kia thanh liên huy quang và nhau đụng chống cự, lại có thế lực ngang nhau chi thái, có thể mỗi duy trì một khác nàng thể nội dư thừa pháp lực đều tại nhanh chóng tiêu hao. Dù là nàng thân là hợp thể hậu kỳ tu giả, lại là ba tu pháp lực tuần hậu, cũng chỉ có thể lại duy trì bảy tầng tức. Bùi Tịnh Hòa đôi mắt hữu trầm, thanh bên trong tựa như có mê hoặc. Người yêu thích ta. Liêu Thanh từ bị nói chúng tâm sự, tái nhợt mặt bên trên lại nổi lên chút hồng hồng, vành tai cũng đỏ như hồng ngọc. Có thể Bùi xuống tới một câu, thoáng qua gọi hắn cảm thấy thân rơi vào hồ băng, tổn thương cũng không kịp toàn thân Hà Lương. Thật yêu thích ta. Vì sao không có thể vì ta đi chết?" Bùi Tịch Hòa trong lòng mơ hồ có suy đoán giờ phút này càng phát khẳng định, đấy trong mắt phủ kiếm Hàn Liệt băng sương, sát ý cùng sát khí miêu tả sinh động. "Ngươi, vì cái gì như thế nhẫn tâm?" "Ta liền lại như thế nhẫn tâm." Bùi Tịch Hòa vận chuyển toàn thân pháp lực, Kim O yêu thần biến đem mỗi một sợi pháp lực đều tụ hợp vào huyết mạch bên trong, nàng tóc vàng tại cuồng phong bên trong bay lên, mi tâm phần tiên thuận bị thần diễm ấn ký thay thế. Khởi, có che lại liên hiệu. Mà Liêu cảm thấy thân cơ liệt diễm bên trong, toàn thân mỗi một chỗ không tại sợ hãi kia tới gần. Kia một đóa bảo hộ ở nàng trước người Thanh Liên đã tiếp cận khô heo cháy đen. Hắn ý thức nặng nề, chợt cảm thấy thể nội có mặt khắc một cố khí tức bay lên, như là tinh hồng sư ngủ, đem tự thân lồng đáp. Kia đôi mắt thần sắc biến hóa, Bùi Tịch Hòa liền biết được này sau lưng chi người rốt cuộc lộ diện. Hắn khống chế này cỗ thân thể, đã thấy kia sắp bị đốt làm cho tàn Liên Hoa bị một mạt tinh đỏ leo lên, thuận cánh sen mạch lạc rút vào, đem tại thanh nhã bên trong nhiễm thượng quỷ dị. Cho dù nơi tại sinh tử thời khắc, kia con ngươi chủ nhân lại vẫn lạnh nhạt như cũng như sáng, không tựa như Thật là đã lâu không gặp. Bùi Tịch Hòa đáy lòng suy đoán triệt để hóa thành khẳng định, nàng mắt bên trong âm trầm hóa đi, cùng chi đối mặt, thần sắc không hiểu. Thật là, đã lâu không gặp. Kia người thanh hàm nghi hoặc không hiểu, hỏi nói: "Hắn rất yêu ngươi, toàn không một chút tư tâm vọng tưởng, ngươi không là như thế nhân tâm." Liêu Thanh Tử thiếu niên tình nhiệt, một lời chân thành, chính là ngày đó đối mặt âm cốt kiếm trận cũng dám tại ngăn tại Bùi Tịch Hòa trước người. Vốn không quen biết chi người đều nên tâm sinh mấy phân lưu ý Bùi Tịch không nói một lời, chỉ ngầm thôi pháp, khí thế lập tức vọt, pháp lực nhảy vọt đến phong. Mặt trời kim diễm uy thế ràng, lại thiên địa linh khí. Hóa thành đầy trời màu vàng liên hoa, vây r짓 kia một đóa tinh hồng liên hoa. Nàng đã được ăn cả ngã về không, toàn lực ứng phó, thôi phát trên người hết thảy thủ đoạn giá trị, lần này thân hỏa uy lực hạ, liên đại thừa cũng sống không qua một tức thời gian. Có thể kia tinh hồng liên hoa tại hỏa bên trong lay động, không thấy mảy may suy tàn xu hướng, khô quát cánh sen một lần nữa thủy nhuận dáng ra, rộng lớn bí lực tự nhụy sen bên trong nộn nhạo ra tới. Hai người đem so, đôi tình hòa ngược lại là hạ thân thương thế chóng tại hạ lại, đứng lên tới, phong thái phát cùng những cái đó vụn vật ký ức bên trong ăn nhau. Hắn nhẹ nháy con ngươi, Mục đồng bên trong như lên tầm trầm trọng. Nay sát thực lợi hại, thân huy vô cùng, có thể bị quản chế này chủ không đến triển hiện vạn nhất uy năng, ngươi hiện giờ vẹn vẹn nó thể, chỉ riêng như thế, như thế nào giết được ta. Liêu Thanh từ huy động tay phải, kia liên hoa bên trong đốn có xanh đỏ dòng khí hiện lên, tôi phát thời điểm hóa thành một khẩu lợi kiếm, đâm thẳng bụi tịch hòa đầu ngón tay kim hỏa, mang theo bàng bạc kỳ phong, như muốn đem tôi tát. Bùi tịch hòa ngẩng đầu, sát thực, đương hắn chế này thân thể sau, chính mình đã không lại chiếm cứ ưu thế, này trời kim hỏa đã bị xanh đỏ trường kiếm bên cạnh quanh lượt tụy dội tắt hơn vần nữa. Nang mắt bên trong lại không có bất luận cái gì lư bước, tăng thêm sắc bén, tựa như trường đao sát người. Kia ta liền vào tiêu dao du. Bùi Tịch Hòa dáng cung bên trong nguyên thần tiếp theo khắc liền nháy mắt bên trong trận mở hai trong mắt, đứng lên tới, sau lưng đồ đẳng hiện hóa tại sau, như quyển trục bình thường đem, kia lưỡi phi kiếm ngăn lại mà mẫn diệt. Thiên địa quyết đạo tâm trùng ma kim ô yêu thần biến ba bộ đạo kinh đều tại nhanh chóng vận chuyển, tại kinh mạch bên trong gào thét. Nang nghiến lặng hồi lâu, căn cơ chân, đi chi đạo làm tại lĩnh ngộ thêm một mới có thể hiệp điều ba đạo trở nhau, vượng bước vào phản hư có thể giờ phút này bùi tịch hỏa không nghĩ bất tâm, nàng trong lòng sôi trào sát ý chi bằng tìm một lỗ hổng phát tiết, lúc này mới có thể muốn một cái ý nghĩ thông suốt, cử chỉ tùy tâm. Nàng thế phách vì hệ tâm, quay tới không nghèo thiên địa linh khí tụ tập một thân, luyện la pháp lực dũng vào nguyên thần tiểu nhân, có một đạo vô hình hàng giáo bị hướng toái. Bầu trời tụ lại lôi vân, ô trầm vận dạ, bên trong có huynh minh quan thiểm, màu tím lôi đỉnh hóa thành giao long xoay quanh. Lôi kiếp chưa lạc, nàng cũng kỷ, diễm, biệt, chính là hình. Giãn ra hai cánh, ngựa mặt lên trời gãy rải, đáp xuống, thấm nhuần mà qua đêm, kia tinh hồng liên hoa đốt cháy làm hư vô. Liêu Thanh từ mắt bên trong rốt cuộc hiện lên kinh ngạc, nhưng kia bạo vũ kim diễm cũng đã đem trọn cỗ thân thể bá quả, khủng bố nhiệt độ đều phát ra, đem hóa thành tro bụi, lại tại trong nháy mắt cho tàn đều chưa từng tồn tại. Hắn chết chỗ, có một tia thanh quang chợt hiện, chính là kia khủng bố khí cơ diện mạo thật. Này thế dài như kiếm, quay đến nơi đây sơn hà phao nhiên hướng bụi Bản chương xong. Chương 617, Lăng Thiên phá tiêu, 1. Bùi tịch hòa phủ văn quanh thân lấp loé, nhanh như phong lôi tương làm, hướng lật về đảng sau đi, để cầu nhiều tranh chút thời gian. Mà kia thanh mang hóa trưởng kiếm hướng nàng đâm tới, trước kia kia nơi lại có xích mang hạ xuống, dần dần giớp thành một chữ triện. Nay thanh kiếm có thể giết tiên tiên, siêu việt thần châu sợ có thể gánh chịu uy lực, tiểu thiên thế giới thiên đạo ý chí tùy theo thể hiện, tầng mây kia bên trong phun trào lôi đình lại hóa thành vũ hóa thời điểm 99 lôi kiếp giáng kim sắc. Kim lôi tại Nó toàn thân bao vây khí cơ đủ để chôn vùi xuyên thủng bất luận cái gì thiên tiên cảnh, xuyên qua thời điểm vỡ nát chỗ rựi vào gần hết thảy, sơn mạch, dòng sông, cổ cây, thẫu thú đều hóa thành hư vô thật không. Liền những cái đó hạ xuống màu vàng lôi đình đều thoáng qua bị đánh nát, chỉ phải ngăn cản trong quảnh khắc, thanh kiếm đánh đâu thẳng đó, gọi này giới không gian quy tắc đều đã bị băng diệt chẻ vỡ. Có thể khiến cho bùi tình hòa tâm sinh kiên kỵ là kia xích mang chữ truyện, nó tự hồ tại hồ ứng giới ngoại nơi nào đó, đưa tới lực lượng hồn, chính là kia linh thần biến thành Nàng rốt cuộc xác định này sau lương tồn tại thi triển chính là hàng thần chi thuật, này thuật pháp có thể đem bản thể một tia linh thần gửi nuôi thai nghén tại hóa thân bên trong, cũng liền là Liêu Thanh Tử. Mà Liêu Thanh Tử làm vì hắn hóa thân, chính là này lấy tự thân một bộ phận sở tạo, cùng chi chặt chẽ không thể tách rời, liền có thể dung nạp linh thần, gọi này giới thiên đạo ý chí không cách nào nhìn rõ. Này phương pháp mới có thể mạn tiên quá hải. Mà kia linh thần bất diệt, hóa thành xích mang phụ triện, chính muốn cùng vậy bản thể tương hô, tóm lại gọi buổi tâm thần run lên, không thể không đề phòng. Nàng thấy thanh kiếm xuyên từng đạo từng đạo kim Lôi, sắp rơi vào tâm gian đã thấy nàng nê hoàng cung bên trong bay vọt ra một đạo màu bạc phù chú tới, khí hải đan điền bên trong sích văn giáp trụ lập lòe gian liền bảo vệ nàng quanh thân. Nghị phẩm đỉnh, tiêm lục, đỉnh tiên phù lục, định tiên phù. Màu bạc lá bùa không gió tự cháy, mặt trên màu vàng phù văn tùy theo phát ra ánh sáng rực rỡ, ngân quang cùng trưởng kiếm chạm vào nhau, tiêu tán một chút khí lãng liền đem xung quanh liền báo cát đều đều yên tĩnh. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy thể nội khí huyết chấn động, ngũ phần. liền là cường nhập phản hư cảnh, càng chưa từng trải qua thiên luyện, giới bản liền Mà giờ khắc này vì ứng đối kiếm, chính mình cưỡng ép vận dụng phù lục chi lực, Nai phu nhị phẩm, đế ca chỉ để lại ba đạo, này bên trong hai đạo đã gửi Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường tay bên trong. Mà muốn vận dụng kỳ lực, Cang Trìu không nàng thể nội cận tồn pháp lực, lại không cách nào trấn áp ngắn ngủi ngưng liền hư chi tiểu giới, này bên trong linh ma yêu ba đạo chi lực xung đột, chiến viên một khi chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không nổ tung lái đi. Tiệp khí lãng như cùng nhạc trầm diện huynh, liền có thân vật giáp trụ bảo vệ, thấu quá tới lực đạo cũng gọi nàng quanh thân cốt nhục vỡ vụn hơn phân nửa, cá nhân đã bại chi tượng, như nến tản trong gió. Như không phải có yêu thần huyết mạch trì, bên cạnh độ kiếp tiên đến chết yểu ở này tán ra khí lãng bên trong. Phù lục bên trong bắn ra uy lực cùng thanh kiếm đánh nhau, có yếu thế dần dần hiện, nhưng kia thanh kiếm huy chạch cũng tại dần dần đảm đạo. Bùi Tịch Hoa nuốt một hạt hiện hà thải đan dược, căn toàn lực gọi yêu thần biến vật chuyện, huyết mạch bên trong tán ra đại lượng sinh cơ bù đắp thấp hụt, gọi gãy xương tiếp tục, pháp lực sinh sôi, một lần nữa khôi phục mấy phân khí lực. Nàng khẽ môi tràn ra máu dấu vết lại không không lau đi, bình tĩnh mặt mày, lại lần nữa tự âm điện bên trong lấy ra vật. bên trong đi, khai, sáng sáng phía, kết, quay về tự nhiên. Mà kia thanh kiếm gặp được ánh sáng sáng có dây rủ kiếm minh rung động, lại không thể vãn hồi, phi tốc cảm động, thanh quang giải tán, tựa như sát vụn, bị ngân quang phụ lực phá hủy đi. Nay bạo vật chính là hậu thiên thần vật thương hồng hình ý huyền diệu bắt cực độ một khi tôi phát, càng là vừa vận sinh ra pháp lực hao tổn không, nhiều chỗ kinh lạc bởi vì vận chuyển mà nổ tung mở. Thanh kiếm sát chiêu rốt cuộc trừ khử, mà nguy cơ cũng không xóa đi. Bùi Tịch Hòa nhìn kia một đạo màu đỏ triện, sâu, màu Cơ uy năng chính là nàng có mang luyện kim thân chi pháp đều tâm sinh kiêng kỵ. Có thể chư chuyện lập loé, lịch lôi kiếp bất diệt, ngược lại càng phát khí tức cường thịnh. Bùi Tịch Hòa thu hồi niệm lực, tâm có hiểu rõ. Đây là linh thần biến thành, chính hồ ứng kia ngày tôn bản thể, nghị muốn lấy chi làm môi giới buông xuống bản thể vô thượng pháp lực, đến lúc đó liền lại không người có thể ngăn cản. Bùi Tịch Hòa trong lòng nội khí không ngừng quay cuồng, mặt bên trên ngược lại mang cười. Có ý tứ cực, có lẽ tại này người mắt bên trong, chính mình chính là một hạt bụi nhỏ quái tay có thể phiên. Có thể thế gian nhân quả không không, tôn cố nhiên có thể độc lập nhân quả bên ngoài, nhưng nếu mình lực không đủ, cũng phải làm hảo nhiệt lực phản phệ chuẩn bị. Ta hôm nay liền giáo ngươi cái oan." Nàng mãnh mã cười to, mắt sóng trung quang lập lòe, tùy ý xục sôi, có thể sưng điên cuồng. Bùi Tịch Hỏa dáng cung bên trong nguyên thần bản đã kết thúc thiêu đốt, giờ phút này lại đột nhiên lại lần nữa liệm đốt, huy quang lập lòe, tươi sáng chói mắt. Cái kia vừa mới ngưng kết mà ra hư chi tiểu giới đã gần đến phá thoái biên duyên, bị nguyên thần chi hỏa ngắn ngủi duy trì, gọi năng khí tức từng vọt, đứng lên tới, lấy đốt hơn một nguyên đổi tới đây khắc mở ra răng ngôi, một tiếng. Thương tới Có một cây huyền trung phá không mà tới, dài 9 7 thân che huyền ảo phù văn như hỗn độn mới sinh, từ mũi thương bên trên tràn ngập ra một cổ nhuệ khí trung thiên, dẫn tới phong vân biến sắc, thanh tiêu đột nhiên đảm, bầu trời tụ lại kim lôi đều bị tức cơ tách ra. Năng cương ép triệu tới đây thường, đã là thất khiếu chảy máu, vết máu nhiễm lần diện ngục. Thánh ma chí bảo, Đạo binh, Lăng thiên thương. Đạo binh áp đạo tiên tiên thần vật phía trên, toàn nhân nó là đại đạo hóa thân, bao trùm tường sinh, một điểm động, liền có thể diễn sinh huyền gia cùng, cùng đạo pháp kỳ hào. Cho dù đùi tịch hòa đã ở đế ca trợ lực hạ cùng chi tương khế, nhưng nếu tế làm bản mệnh chi vật cũng chỉ sẽ hao hết thần huy, cho nên chỉ làm miễn cưỡng nhận chủ, không cách nào chân chính vận dụng. Giờ phút này nàng lấy máu làm triệu, mạch động này thường, đã tính là đánh bạc hết thảy. Nàng nhìn hướng kia một đạo màu đỏ chữ triện, tay bên trong cầm trường thương, chợt cảm thấy vạn dao ra thân, có tan xương nát thịt thống khổ truyền khắp. Lăng tiên thương chính là giết chi đại đạo cùng tử vong đại đạo biến hành, sở hướng chỗ, không lưu lại sinh. Nàng cảnh giới quá thấp, chính là nhận chủ cũng có phệ, chặt này thương mỗi một khắc đều tại bị đại đạo chi lực mẫn diệp sinh cơ. Nàng tóc vàng lui tán thành màu mực, lại có tuyết trắng liêu lên. Bùi Tịch Hòa lấy thương làm mâu, hướng phía trước ném một cái, liền thấy trường thương hóa thành không cách nào bắt giữ quang ảnh xuyên thấu kiếm màu đỏ chứa chuyện, đi hướng mặt khác một nơi. Nàng thân thể rơi xuống, hư chi tiểu giới vỡ nát, theo tiêu giao du bỗng nhiên ngã trở về Dương Thiên Hạ. Người có lẽ vẫn luôn chưa từng mình, ta vì sao không từng đối Liêu Thanh Từ mềm lòng? Bởi vì ta cho tới bây giờ không là người ký ức bên trong kia cái người, ta là Bùi Tịch Hòa. Kia chữ chuyện phá toái thời khác, có một tia tinh xích quang hướng nàng tĩnh sạ mà tới, này là nãi linh thần sợ lưu lại cuối cùng một tia lượng. Nhưng Bùi Tịch Hòa đã vô lực ngăn cản. Nang thể sắc hồn phách trung tán ra tinh tế dày đặc đậm bạch sắc qua mang, tự thân phía trước hiện hóa ra một phương Ngọc Giác, nó hướng phía trước nhấn một cái động, như là khảm vào vô hình khe hở, đồng nhiên thông suốt một đạo đại môn. Vạn cổ tiên sát chi môn. Bùi Tịch Hòa hướng bên trong nhảy vào, Xích Mang cũng đối sát mà đi. Đến tận đây lúc, rốt cuộc hết thể đều trở nên yên lặng. Thượng tiên giới. Mơ Mị Sương mù bên trong có cung khuyết treo cao, hiện ra bốn hình, giác bên trên chảy xuống màu vàng hà thải biến thành lưu, màn nước rơi vào mây, tràn ra đại phiến khí, lại ngược lại hóa thành liên hoa, gãy hạ, tường long Bạch Phượng trở giống như nơi đây yên tĩnh hài hòa, thiên âm mịt mờ. Có thể đột mà có một cây viền thương phá không mà tới, sợ quá đều chôn bụi, như cùng phá thoái mà tính. Điện bên trong người ngẩng đầu nhìn lại, hai tròng mắt bên trong có phụ văn thanh nén, giờ phút này hóa hình mã ra thành tựu một long một phượng, dục muốn cùng chi trong đỡ. Có thể lăng thiên thương dễ như trở bàn tay đất diệt đi hết vậy, Đa Binh chi bi uy triển hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, trực tiếp xuyên thủng này chân thân, liền tiêu tán ở hư vô bên trong. Minh lâu mắt sóng lan, ổn định thân thể, một kia về tới, vạn năm bất động tâm cuối cùng chấn động một cái. Nương tử, bạn chương xong. Chương 618: Lăng Tiên phá thánh tiêu 2. Hàn Minh Lâu chân thân bị thương, vai trái gần ngực chỗ phá vỡ một cái lô máu. Huyết nhục cùng bảo dược, có mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn ra, nhưng tràn đầy sinh cơ cùng kia leo lên đen nhánh đạo lực chống lại, hiện ra mấy phân yếu thế. Hắn túi đầu nhìn lại, chính thấy này thượng tử vong đạo vận cùng giết chi đạo vận ba động. Lăng Thiên thương. Thế nhưng đến thánh ma truyền thừa sao? Hắn sắc mặt hơi ngạc nhiên, nhẹ câu môi rối rác. Tiệt ta chờ người. Hắn vây tay một cái phá toái cung điện đều phục hồi như cũ, chỉ từ thân vết thương chi bằng an dưỡng trăm năm, nếu không tiên cơ bất ổn, sợ trưởng chân tiên khó giùm nó. Lúc trước phân đi một tia hồn phách hóa thành phân thân tìm kiếm, chỉ biết tình yêu, một tâm chân thành, lại cũng động không được nàng này thế tâm sao? Hàng thần chi thuật bị phá, nhưng vẫn còn một tia linh thần chi lực. Hàn Minh lâu đôi mắt bên trong gần dưỡng long vượng phụ văn bị tổn hại, giờ phút này mực đồng hơi có vẻ ám trầm thâm thúy, ẩm đạm khó lường. Bùi Tịch Hòa qua lại không gian đường hầm bên trong, loạn lưu cương phong hướng nàng chụp đánh mã tới. Nếu là ngày thường uy thế cỡ này đối nàng nhục thân mà nói nhẹ như ngứa, có thể giờ phút này mới trải qua sinh tử tương bạc, ngũ lao thất thường, càng vừa mới ngã cảnh, một tia pháp lực cũng không còn. Cương phong tựa như lao Gọi đứt gãy gần cốt càng phát kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cương Phong tản ra, nguyên là ngang ngược không gian chi lực sở ngưng, gọi nàng huyết dục mơ hồ. Mà sau lưng một đạo xích mang chính trực truy mà tới, nhìn lại không thua gì lúc trước thanh kiếm mày may. Nàng lại kia một khắc lựa chọn vận dụng cổ tiên lưu lại chìa khóa lại lần nữa tiến vào vạn cổ tiên sát bên trong, chính là nghĩ cùng tiên sát cổ cảnh kỳ dị sở tại, nó đều có rất nhiều thượng cổ còn suất lại truyền thừa, chính là thượng tiên giới cũng sẽ thèm nhỏ dãi, lại không cách nào cất đoạn. Nghiên cứu nguyên nhân chính là giới lực kỳ lạ, đại năng đều đối này bó tay không biện pháp, dù tịch hòa liền muốn mượn này thay tự thân đem này xích mang ngăn lại trở lại. Sích mang đuổi sát, này nhanh hơn Sa phòng lôi, Bùi Tịch Hỏa biết được thế cục nguy cơ, tự âm điện bên trong lấy ra một hạt như hai màu trắng đen đan hoàn. Này đan vào cổ họng hóa thành dòng nước gấm tụ hợp vào kinh thân, dược lực mạnh bạo, đem vết gãy kinh lạc cưỡng ép dãn lại tiếp tục, tan ra thành đại phiến linh khí, lấy bổ dưỡng ảm đạm kéo rút nguyên thần. Nàng nhấc lên miễn cưỡng sinh ra pháp lực tăng tốc mấy phần, hướng đường hầm cuối cùng mà đi. Này Viên Tiểu Nguyên nhất, thừa lưu thừa quá mức phàm, đối tự thân mà chính là 3 tuổi tiểu nhi tay bên cầm hiển, Thượng tam phẩm cùng hạ lục phẩm chi gian là nói đại khảm, không thua gì vũ hóa tiên đối tu sĩ ý nghĩa. Tại này phương diện bên trong, cho dù là cần thiết pháp lực thấp nhất phụ lục, nàng hiện giờ tình huống cũng vận dụng không được. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp chi gian, nàng đã tới cuối cùng, mà Sích Mang cũng đã truy đến. Sích Hồng sắp giáp trụ bao trùm quân thân, đùi tịch hỏa cắn chặt hàm răng, giáp trụ rời khỏi người mà đi, trực tiếp va chạm thượng kia Sích Mang, bất quá chống đỡ một tức liền bị Sích Mang ăn mòn ám đạm quang, sinh ra đạo dữ mặc dù hậu thiên thần vật, có thể nàng không rồi pháp lực lấy trống, đối hôm nay Tôn Linh thần chi lực cuối cùng không được lại. Giáp trụ bên trong che giấu khí linh phát ra nói cái gì, gì, nhỏ dọn thu nhỏ lại quay về nàng khí hải đàn điền bên trong, đã không cách nào lại làm ngăn cản. Bùi Tịch Hoa chính là giờ phút này tiến vào Vạn Cổ Tiên Sắt bên trong, Vạn Cổ Tiên Sắt rơi Big Ben trên lấp lóe kỳ dị huyền ảo phù văn, giây lát mà huyền hóa 18 đạo đại đạo xiển xích hướng tiên xích ma phong tới. Hai tương mài mòn, tuy bị ngăn trở hơn phân nửa, lại vẫn có mấy phân xích quang rơi xuống nàng thân thể bên trên. Bùi Tịch Hoa vận chuyển toàn lực chống lại, thủ Tam Hoa hóa, thôi phát tinh khí thần. Có thể kia xích quang như kiếm, xinh xinh đem Tam Hoa chạm đi, đến tận đây mới nghỉ. Bùi Tịnh Hòa mắt bên trong huyết sắc leo lên, nắm chặt hữu quyền, đâm vào lòng bàn tay phát đau nhức. "Trảm ta tăng hoa, toái ta đạo quả." Hiện giờ nàng theo hợp thể hậu kỳ lại sinh sinh ngã trở về hóa thần cảnh, dáng cung bên trong hầm đạm vô cùng nguyên thần tiểu nhân lại bị thương nặng, nguyên bản bị đan dược biến thành pháp lực miễn cưỡng tạm bộ duy trì, giờ phút này đã gắn đầy vỡ vụn dấu vết. Như chờ đến nguyên thần mất tổn, nàng liền hóa thần tu vi đều khó mà duy trì, nhưng cũng là không lỗ. trong lòng mà nghĩ đến, thiên Thương bên trong tồn tại đế ca một bộ phận trưởng chân tiên pháp lực, như thế bị nàng sử dụng thẳng hướng người, cho dù là thiên tôn, cũng đến căn cơ tổn hao nhiều như không thể hóa đi đạo binh bên trong lẫn chứa tử vong cùng giết chi đạo vận, nhiều nhất trong năm, hắn tu vi liền lại không ngừng ma diệt. Nhưng nội tịch hòa giờ này, khắc này tình huống cũng không rất tốt quá, vì nay chi kế, liền chỉ có thể lại binh hành hiện chiêu. Nàng mắt bên trong dần dần luẩn phong mang, toàn thân kịch liệt đau nhức ngược lại gọi nàng duy trì thấu xương thanh tỉnh. Phù Tang thông thiên, Kim Ô bất diệt. Truyền thừa bên trong ký ức làm buổi tịch hòa vô cùng biết rõ kia phù tang thần mục là nàng lật bản thời cơ. Vạn sát, thành, bên trong tâm có đàn, không mặt trời mới mọc, sáng tỏ sáng lạ. Hai tôn tóc lão giả tả hưu trong coi trung tâm tế đàn bên trên kia một đạo dài nhánh của mục, kia cổ mục như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, có như hỏa sản lạn huy quang quanh quần cảnh, gọi xung quanh hỏa linh chi khí dư giả chặn trệ, gọi người như cùng thân sử dung nham bên trong. Kia hai vị lão giả thôn nạp tinh thuần cực nóng chi ý, gọi tự thân pháp lực vận chuyển trôi chạy vô cùng, quanh thân thanh khi lửa lở, chính là đại thừa chi cảnh tông sư. Đột mà một lão giả trợn mắt, thần sát sắc bén khó cản, hắn đứng lên triều bái một chỗ huy động tay áo, có lăn lăn dung xuống, tựa như đem hư không đốt cháy. Phương nào đạo trách hạ người, Thiên Thịnh tông sư sắc mặt mang bạo nộ chi sắc, càng có kinh dị tại đái mắt chớp động. Bọn họ hai tôn đại thừa tông sư tại này thủ hộ thân mục, đây là các bên trong thần vật, đặt chân đế chiêu căn cơ sở tại, ngoài ra còn có tầng tầng trận pháp lưu chuyển, nơi lây đạo trích làm sao có thể xông vào tới. Hắn linh giác kinh người, phát giác dị dạng, động thủ thời khắc mặt khác một tôn tông sư cũng theo tĩnh tu trung tâm thần trở về, thiên khánh há miệng, màu đỏ liễm diễm, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Khoảnh khắc bên trong có lăn, lăn Pháp lực liền duy trì thân thể an ổn đều khó mà làm được. Nàng biến hung tông sư lệnh lập loé, nhất thời linh ảnh bay ra, triệu hàm phong bộ dáng hóa thân tay bên trong cầm linh khí biến thành tế trường đao lưỡi đao, hướng hai đạo thanh huy bất phàm đạo thuật đối thượng. Bùi Tịch Hòa sắc mặt bên trên vết máu bị tịnh chẩn thuật quyết thanh lý, lộ ra thảm bại sẩm trắng, chỉ có một đôi mực mắt vàng từ lấp lóe như sơ. Ma đông hoàng các bên ngoài còn có một đạo trùng thiên pháp lực khí tới, thế như thiên hòa, sợ quá đều do quay đầu nhìn lại, có nhất chỉ đâm tâm, dùng muốn đem Lão người quen, ngày đó thành diễn võ thời từng gặp thiên hạ tông sư. Hóa thân theo nàng tâm ý mà tới, cầm trường đao, chân ý huyền hóa màu đen trần lòng, hữu âm chi khí ăn mòn bốn phía, chính cùng bọn họ cương mãnh đoan chính hỏa hành đạo pháp chọ vào, khởi phi phàm hiệu lực. Đệ tử. Thiên hạ có chút hoàn thần, đại thừa tu giả đã gặp qua là không quên được, huống chi này nữ lúc trước tại diễn võ bên trong đoạn hồn lục soát ký ức hắn coi trọng đệ tử, tổn thương hồn phách, gọi này khó có thể kết thành nguyên thần, đến nay chưa từng phục hồi như cũ. Hơn nữa rõ ràng ngày đó nàng lấy trụ trời đi, giờ phút này vì cái gì tái hiện nơi đây? Hắn ánh mắt tĩnh mịch, mang chấn động cùng điên cuồng, nếu có thể bắt giữ nàng, Có lẽ bọn họ liền có khả năng siêu thoát này giới phi thăng. Bạn chương xong, chương 619, phù tang trường ngộng, một. Tập nữ lại dám trộm lấy ta các bên trong thần vật. Thiên Khánh nghiêm nghị quát lớn, mặc dù khuôn mặt nhìn như lão hủ, nhưng lại thanh âm réo rắt như thiếu nữ. Bùi Tịch Hòa khẽ cười một tiếng. Người các bên trong thần vật, Người gọi nó một tiếng, nó đáp ứng ngươi sao? Nàng nôn ngữ chi gian, tiêu hóa thân thi triển một nguyên cựu âm đạo thuật, phong duệ chi khí hợp thành dũng, chân ý biến thành hắc long tại bên trong Triệu Hàm bản liền đại thừa đỉnh phong chiến lực, có cùng cảnh vô địch chi tư. Mà hắn hóa thân dù chưa tận toàn công, nhưng cũng có thể ngắn mũi đối đầu này ba tôn đại thừa. Thiên hạ vì đại thừa hậu kỳ, thiên thịnh thiên khánh vì đại thừa trung kỳ. Sau đó hai người tu vi có dựa vào tại phù tan cổ mục thân hiệu, bàn về tình sáo đạo thuật cùng đại đạo cảm ngộ có sở thua thiệt thiếu, đối thượng đao ý mà liên tiếp bại lui. Thiên hạ mắt bên trong cực nóng điên cuồng rút đi, có chút thanh tĩnh thần sắc, môi mím thật chặt môi, lông mày thắt chặt. Triệu Hàm Phong kia cái lao thất là cái gì quan hệ? Lúc trước bọn họ chiêu thành vị đại thừa cùng nhau ra tay, còn cùng tu la các tộc liên thủ, chỉ nghĩ muốn tru sát này liêu. Dù la này pháp lực bằng bạc Chiến lược vi phạm có thể cũng khó có thể địch chúng, bại thế đem hiện, có thể hết lần này tới lần khác mệnh đồ không ngừng, thế nhưng ác chiến tầng mây bên trong đúng lúc trụ trời xuất thế, gọi hắn lần trốn mà đi. Hiện giờ này hóa thân diện mạo cùng đạo thuật, phân minh không hai trí, Bùi Tịch Hòa cũng không đáp lời, nàng là đạo tù, này hóa thân cũng là thi triển đạo thuật, lẫn nhau chi gian nhất mạch tương thừa, này đều đoán không được, thiên hạ lại không phải người ngu. Nàng nhìn hướng tia tiệt của một, thần sắc cực nóng điên cuồng. thể cảm giác tự thân huyết xiết, thả đề khiếu, có thể ức chế vọng. Này nên là nàng độ vận. Bùi Tịch Hòa thân thể ngã lạc tại mặt đất mặt. Cũng gọi ba tôn đại thừa tông sư đều là cảm thấy được năng suy yếu tình huống, tựa như không tầm thường. Bọn họ đáy lòng cười thầm, xem ra này Hóa thân pháp lực bản liền không nhiều, chính là lục bình không dễ, cho dù chiến lược kinh người, có thể chỉ cần đem làm hao mòn xuống đi, này kim ít nữ tu không phải là bọn họ vật trong lòng bàn tay. Nhưng lại thấy bụi tịch hòa rũa ra tay phải, vận chuyển cuối cùng một tia pháp lực, cắt vỡ động mạch, đốn có đại cổ xích hồng huyết dịch tuôn ra, nhìn thật kỹ bên trong có mặt kim sắc mang giải, quả thực là thần dị. huyết dịch chưa từng rơi xuống mặt đất, trôi nổi tại không trung. hòa thở sâu, miệng bên trong phát ra to. Không giống người ngữ, chính là độc thuộc tại kim ô nhất mạch gãy âm. Như tác phẩm dịch người nói chính là, tụng lô chân thần, thấy ngô thần minh, phù tăng thiên quang, mặt trời bất diệt. Yếu đất chi thành, chính là ô diệu âm. Mà gọi kêu ba tôn đại thừa tông sư sắc mặt lộ ra kinh khủng thần sắc, là bọn họ cung phụng vạn năm đều không được đáp lại cùng pháp môn trường mục, giờ phút này thế mà bạo phát ra mạng thiên xích kim hào quang. Cái gì vũ hoa phi thăng, siêu thoát này giới, đều đã bị ném sau Nguyên bản nghĩ làm hao này hóa thân lực lượng mà đấu pháp có chút chậm rãi, giờ phút này lại thủ đoạn đều thi triển, khí thế như hùng Nai phủ tăng thần một chính là Đông Hoàng các tục danh nơi phát ra, càng là bọn họ đặt chân chi cơ, nếu là nó xuất hiện bất luận cái gì dị dạng ba động, đều sẽ làm cho một các hỏa hành tu giả mất đi ngày xưa ra chỉ. Nếu là mất đi nó, đến lúc đó đừng nói lại bảo trì đế triều thành ba đại học cung đứng đầu, chỉ sợ đế triều thành từ đây liền chỉ có hai đại học cung danh xưng. Mà Bùi Tịch Hòa phát giác đến còn có một tôn đại thừa chính tại hướng nơi đây chạy đến, Đông Hoàng các bên trong lại có bốn vị đại thừa, thực lực thật là lợi hại, này chính là tiên sát nội tình. Nhưng nàng cũng không để ý tới bọn họ, hóa thân còn có thể trèo chống một lát, Bùi Tịch Hòa nhìn hướng phát ra hào quang những cây Huyết dịch nhanh chóng xoáy mòn làm khuôn mặt tái nhợt tiểu thụy, nhưng nàng mắt lộ ra cực nóng, thành kính lại điên cuồng. Bay máu thành ấn, miệm tụng chân ngôn, phù tang cùng kim ô bản liền là hô ứng lẫn nhau. Tới. Nàng lớn tiếng lệ a một tiếng. Kia cổ lão nhanh cây chấn động lên tới, muốn hướng núi tịch hòa vọt tới. Lập tức kia tế đàn bên trên có gợn sóng lăn lừ, phù văn xuyên tiếp, thành trận pháp muốn đem chi ngăn cản, nhưng cảnh phát ra xích kim quang mang như hỏa như kim ô, đến trận pháp đều bị dễ như bàn tay mục, chi nhánh, làm sao có thể bị này đó không đến thần cực trận pháp sở trở ngại. Dây nhánh vào tay, bụi tịch hòa lập tức theo nhục thân đến hồn phách đều tràn ngập tại phi phàm thỏa mãn cảm giác bên trong, khó tự kiềm chế hít mắt. Thiên hạ mới vừa cùng một hung thần đao chiêu chống lại, nhìn đến hóa thân ảm đạm, pháp lực đem khô, trong lòng nhất hỉ. Có thể nhìn thấy kia thần mục cảnh tự phát bay vọt vào bụi tịch hòa tay bên trong, hắn lập tức ngu ngơ tại tại chỗ, hai mắt thất thần. Thiên khánh cùng thiên tịnh cũng thế, bản các thân vật, bọn họ cung cấp nuôi dưỡng vào năm, cũng chỉ có thể mượn nhờ này vô ý phát ra cực nóng hỏa khí tu hành, như thế liền có thể tu vi tăng mạnh. Mà trước mắt nữ tử chỉ là lấy máu kết đấn, gọi Triệu thế nhưng liền có thể gọi này như tỉnh lại linh tính rơi xuống này lòng bàn tay. Thiên thịnh mặt như màu đất, thì thào nói nhỏ: "Như thế nào? Như thế nào?" Thiên khánh mãnh mà mắt bên trong tinh mang đại làm: "Kim ô. Phương hoàng dừng nô đồng, kim ô lạc phù tang. Này nữ trên người nhất định có kim ô nhất tộc huyết mạch, như có thể đem bắt được, mượn nhờ này máu lằn dẫn, chúng ta liền có khả năng chân chính khống chế thần mộ quý năng." Nàng mắt bên trong có cực nóng tham lam thần sắc, này nữ cũng tỉnh lại thiên thịnh cùng thiên hạ chí, gọi bọn họ từ kinh khủng chuyển thành cuồng hỉ. Bà Tôn Đại thừa toàn thân tỏa sáng ráng lạn hào quang, chính là thiêu đốt nguyên thần chi thuật, hợp lực chi hạ tự bọn họ thân thể bên trong tuân gia liệt hỏa có thể nấu biển nuốt trời, hướng hóa thân công sát mà đi, chỉ cần bắt giữ này thần màng kim ô huyết mạch nữ tu, liền có thể trợ bọn họ đông hoàng cấp tiến thêm một bước. Vốn dĩ vì là đại nguy cơ, không nghĩ là cơ duyên tạo hóa. Mà bùi tịch hỏa tay cầm phù tang cảnh, đốn có vô cùng an ổn cảm sinh ra. Máu sợ ngưng kết ấn phù đến nhánh cây bên trên, lấp tươi đẹp hạ thải, có một cụ quần, quần không ngừng ấm áp từ vào nàng nhục thân bên trong, lại gọi đem nước không nứt nguyên lại chuyển biến xấu chi thế. Thân một có linh Có ý niệm chuyển vào nàng nghe Hoàng cung bên trong, công báo nàng chưa từng biết Kim Ô bí mật. Thân Ố huyết giờ phút này cùng này hô ứng lẫn nhau, chạy xuôi chi giàn có đại lượng sinh cơ theo bên trong sinh ra, bổ dưỡng đã bị thương nặng gần cốt huyết nổ. Có thể cũng chỉ tới mới thôi, Bùi Tịch Hỏa Tam Hoa bị chạm, liền ngã cảnh giới, đạo cơ phá toái hơn phân nữa, phía trước đường đã đứt khó có thể tiếp tục. Tay bên trong này phù tăng cảnh cũng chỉ có thể gọi nàng sinh cơ bất diệt, dần dần phục hồi như cũ. Nhưng nếu nghĩ khôi phục cảnh giới, nâng tụ Tam Hoa trở lại hợp thể, nàng nhất thời chi giàn cũng đông cảm giác mê mang. mắt nhìn lại, sư phụ lưu tại hóa thân bên trong pháp lực sắp hao tổn không Xem đi lên lung lay sắp đổ, lại bị ba đại tông sư đồng thời vây công, nhiều nhất 10 tức trong vòng liền sẽ tiêu tán đi. Nàng khẽ nhả khẩu khí, nguyên bản nếu là không có phù tang mục ý niệm truyền đạt, giờ phút này hướng đương liệu cái nguyên thần phá toé thôi phát đế ca lưu hạ thủ đoạn, nhưng giờ phút này lại có chỗ khác biệt. Bùi Tĩnh Hòa tay bên trong cầm giải nhánh, hướng phía trước không gạch một cái. Phù tang thần mục bản liền quy chúc kim ối nhất mạch, nếu không các ngươi cung phụng vạn năm cũng không sẽ chỉ có thể mượn này khí tức tu hành. Hiện giờ cũng coi là vật quy chủ. Cánh nhiên thông một cái lớn ô kim môn. Không lại nói cho các ngươi Phù Tang thần thụ sinh tại Kim Mô Hương, mà nó mỗi một đạo cảnh đều là Kim Mô hậu duệ trở lại quê hương chìa khóa. Cho nên các ngươi nghĩ muốn cầm ta, lấy ta chi huyết, dám theo ta cùng vào sao? Ô Kim Thánh môn bỗng nhiên thông suốt, nàng tung người mà vào, khó tìm nữa tung. Bản chương xong. Chương 620, Phù Tang trường ngộng 2. Bùi Tịch Hòa thân ảnh tiêu tán ở trước mắt. Ba vị ngày xưa tôn sùng vô cùng tông sư, giờ phút này tròn mắt thất liệt, vừa kinh vừa sợ. Thiên Hạ muốn rậm chân đi trước, đánh bạc hết thảy đi, lại Đông Hoàng bảo. Có thể kia Kim Thánh môn lại mà tiêu tán tốc độ không nhanh không chậm, mở ra cánh cửa tán ra bảng bạc ki quang, cực nóng đến tựa hồ có thể gọi bọn họ tại chỗ đốt làm hư thẫn. Thiên Hạ bước ra chân phải chỉ trệ, sắc mặt giữ tận xoắn xuýt. Thiên Khánh trầm nói, đừng có tiền đến, Kim Ô chính là yêu thần nhất mạnh, như thật như tặc nữ lời nói, Kim Ô chi hương, há lại chúng ta có thể lấy dính. Như thật sự tìm không hoàn hồn mục, hiện giờ chúng ta còn lại 4 tôn đại thừa thiếu một thứ cũng không được. Hắn đến bậc thang, kia lơ lửng giữa không chung một chân cuối cùng là rơi xuống đất, nhưng sắc mặt vẫn không dễ nhìn. Mà khác một tu giả mới đến nơi này, Hắn diện mạo cực trẻ tuổi, ngoại bào xanh mực, bên trong sáng đen, có phần có chút nội liễm tinh thần, tự ẩn hào quang phong thái. Thiên Quỷ thượng không biết được duyên tử, cảm giác một vòng nhưng không thấy phù tang thần một tung tích, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thánh vật ở đâu? Ba người còn vẫn chưa đáp lại hắn, Thiên Quỷ lại nhìn sắp triệt để tiêu tán cánh cửa ra thần, mắt bên trong lấp lóe cực đoàn cực nóng, gần với điên cuồng. Này là, này là vực ngoại chi môn. Hắn tu vi đã đạt đại thừa hậu kỳ, chính là này giới phong, trụ, có thể lại bởi vì tiên địa tối tăng áp chế tìm không được một tia vũ hóa tiên cơ, vậy này cảnh ngàn năm có thừa. Nếu là đi hướng vượt ngoại, có lẽ liền có thể thoát khỏi này giới áp chế, đến chứng tiên tiên cảnh. Vụ hóa, vụ hóa chính là tu hành đường bên trên một trận phi phạm lộ sắc, không vào nải cảnh, như thế nào chân chính thấy được một góc đại đạo diện mạo chân thực. Hắn không tự giác nuốt một cái cổ họng, sinh ra mấy phần khát ý cố biết phía trước đường khủng bố khó lường, cũng biết một đi không trở lại, mất đi phụ tăng thần mục đông hoàng cát nhất định càng phát sụp đổ. Có thể sáng ngay đạo, tích có thể chết. Học cung tổ nghiệp cùng một kia phiêu miểu phi tiên cơ duyên, hắn chỉ dừng lại nửa hơi liền làm ra quyết đoán, lập tức hướng phía trước nhảy vào. Còn lại ba người nhao nhao hồi thần. Theo kinh ngạc bên trong phản ứng, hóa thành tức giận chi hỏa đốt đốt phế phủ. Sư Minh, Thiên Hạ cùng Thiên Tịnh Tiên Khánh ba người lập tức ra tay, bằng bạc pháp lực các tự hóa thành xiềng xích hướng này thân thể trói buộc mà đi. Sư Minh sao phải ý nghĩ sang vậy? Biết do phía trước là tử lộ, cũng muốn hướng chi mất mạng. Thiên Kỳ ngoảnh mặt làm ngơ, mắt sát điên cuồng, hắn tu vi đã đạt đến hộ kỳ, lâu dài đi lại tại bên ngoài, đạt pháp tinh thông, pháp lực thuần hậu, thế nhưng thật sự thoát khỏi xiềng xích phong tỏa, tung người vào môn, giờ phút này cánh nhưng cũng để tiêu tán thành vô hình, gọi còn lại ba tôn đại thừa cứng ngắc tại chỗ. Hồi lâu sau, Thiên hạ năm chắc quả đầm mới bung ra. Hắn thanh âm nặng nề, sắc mặt thường hồng một phiến. Lúc trước tranh đấu sinh ra ba động, lập tức phong tỏa tin tức. Thiên Khánh nhanh chóng đi tìm Phát Cáo Tinh cùng Kim Tinh hai chân vật, làm các bên trong tông sư bại trận, tạm gi nhi phủ tam thần một thiếu hụt giá trị. Nay không phải trưởng lâu chi kế, hiệu lực càng kém xa tích tắc, có thể chỉ có thể dùng phương pháp này để tự ổn định các bên trong đệ tử tu hành. Thiên Thịnh, người muốn chỉ huy các bên trong thượng hạ sự vụ, như thực sự bại thế sụp đổ, liền nhắm cắt trăm năm, mà đối nghỉ ngơi lấy lại sức. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, thở sâu, chỉ cảm thấy phổi khang bên trong truyền đến tinh tế dày đặc đau đớn cảm. Ta muốn Bế Quan đem Hậu Kỳ tu tới viên mãn, chi bằng hai người các ngươi ổn định của diện. Đại thưa Hậu Kỳ cũng có cấp độ, hắn hiện giờ cảnh giới mặc dù vững chắc, lại chưa đạt viên mãn, không thiên, kỳ áp trận, ngày xưa nhất định thấp hơn hai tòa học cung lão tổ một đầu. Hiện giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sư Minh, quả thật quả quyết. Tô Kim Thánh môn lúc sau, có bảng bạc phi phạm chi lực hóa thành dậy sóng không dứt vô biên màu vàng lãng biển. Bùi Tịch Hòa rơi thân này bên trong, chỉ cảm thấy có đại dòng nước gấm nhập thể, nàng tay cầm cảnh, huy động thời khắc tự thân thần cùng ở tại tản ra thần huy, thu hợp vào rễ nhánh, bỗng nhiên thông suốt đường cái. Nàng nhìn hướng sau lưng đổi theo thân ảnh, mặt bên trên dâng lên kinh ngạc tới, ngược lại là thật không nghĩ tới Đông Hoàng Các thật có đại thừa tu sĩ có can đảm sông vào cánh cửa bên trong. Hắn cùng đủ tịch hòa tình trạng hoàn toàn bất đồng, giờ phút này Thiên Kỳ sắc mặt đại biến, chính thôi phát toàn thân pháp lực lấy chống cự kim biện uy năng, bảo vệ quanh thân muốn hại. Có thể hắn đại thừa hậu kỳ chi lực tại nơi đây chỉ như vô biên trong biển vàng một chiếc tùy con, dễ như trở bàn tay bị lật tung cả quét. Thiên Kỳ thân nhưng phàm lấy dính màu vàng nước biển liền chớp mắt bị trừ khử không còn, vô luận là huyết còn là cốt, nháy mắt bên trong đều ngăn cản không nổi. Vật tự tất phản, bị cực thái lai, này màu vàng biển ao là quay về kim ô thần hương phải qua đường, chính chính là vô cùng hòa hành đại đạo chi lực biến thành, đương chăn thuần cực hạn, hỏa phản chính nước trạng, loại loại biến hóa uy năng, chính là thiên tôn cũng đến kiêng rẻ không thôi. Hiện giờ nàng đặt mình vào này bên trong, khu kiệt pháp lực không ngừng bị bổ trở về, gần với suy kiệt huyết mạch cũng một lần nữa thoải mái chảy xiết. Duy Tịch Hoa cuối cùng cũng có không đem tâm thần đặt tại hắn trên người, đã thấy thiên kỳ cũng không nghi hương chính mình vào tới, mặc dù nhìn thấy nàng lòng bàn tay bên trong rải nhánh có phẫn hận không lòng, nhưng cũng chỉ liền một sát. Hắn mắt bên trong điên cuồng làm buổi tịch hỏa có một cổ quen thuộc cảm giác, đột mà có chút minh, mắt bên trong không tự mang chút thưởng thức. Đã thấy thiên kỳ thân thể hơn phân nửa bị ăn mòn tan rã, dáng cung bên trong nguyên thần phát sáng, tán ra đại lượng sinh cơ tái tạo huyết nục, hắn chấm máu vết bùa, kết lực ngăn cản, sau đó theo lê hoàn cung bên trong bay ra một phương ấn tỷ. Kia trắng thuần ấn tỷ phát sáng, thượng điêu ngũ trảo ngọc long tiến hoạt, hóa thành vật sống, đột nhiên đánh phía một chỗ hư không. Mảnh, vốn vật, đồng cũng là hắn chi bảo. Giờ phút này Tiên Kỳ lại cưỡng ép đem thôi phát, tự bạo sinh huy, làm kia nơi quy tắc hỗn loạn, sinh ra tiểu phiến hư vô. Theo kia hư vô bên trong tuân gia không gian loạn lưu, tùy tiện có thể đem hắn chôn vùi, có thể hắn trong lòng biết so chi này kim biển yếu nhược hơn ngàn vạn lần, liền nắm chắc thời cơ, chưa từng do dự đầu thân này bên trong, chỉ ở cuối cùng một khắc nhìn hướng bụi tịch hòa liếc mắt một cái. Bọn họ đối diện lẫn nhau, giá tâm mừng mừng, rất rõ ràng như tuyên. Một loại người, Kim Ô thần hương vì thần địa, vì động địa, dù độc lập với địa, cũng vào thượng giới, cũng liền là hỗn giới bản Nàng muốn hướng thần hương thoát ly nguy hiểm tình thế tăng thêm tìm kiếm phù tang thần thụ, giờ phút này kỳ thực chính là tại mượn nhờ phù tăng mục chi lực đi trước thượng tiên giới. Mà này thiên kỳ cũng không phải là thật vì phù tăng mục mà tới, kỳ thực là lấy mạng tại bắt thoát ly tiên sát, vũ hóa phi tiên phiêu miểu cơ hội. Hắn tự bảo bản mệnh chi vật, lấy thần vật tự hủy chi lực tạm thời phá vỡ thần hương con đường rời đi, cho nên ngã rơi vào vô tận hư không bên trong đi. Thiên kỳ bản liền đại thừa viên mãn gần với thiên tiên, đến lúc đó chỉ cần có thể may mắn tránh đi không gian loạn lưu, tìm vào tiểu tiên thế giới, thậm chí là hỗn độn giới bên trong đi, chính là thượng thượng đại cát. Lấy này thiên phú Tiên sát truyền thừa, còn có không sợ lòng cầu đạo, tương lai tiên đột như thế nào không thông suốt, là cái nhân vật. Bùi Tịch Hòa thu hồi ánh mắt, nhìn hướng kim biển cuối cùng. Nàng đã thấy, tán lạn vô cùng cự mục, che trời như vân, cành lá rậm rạp, chính là rộng lớn uy nga đều không đủ lấy hình dung này thanh thế, không ngày nào huệ không, duy nó sán lạn. Bùi Tịch Hòa đi trước, đi qua nơi kim lãng trùng lằn, tựa như thần ố hốt vang tại thiên cung. Nàng vẫn luôn xem kia che trời thần mục, từng bước một, mặt lộ vẻ thành kính, như bàn đi đến. Bạn xong. Chương, chương 621, phủ tang trường ngộng, 3. Phụ Tàng Xun xuê che trời, tùy ý một chỗ đều là nghỉ lại chi địa. Kim Ô thần hương tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 11 chỉ tam túc Kim Ô, ba tôn lão tổ cư tại cây phụ tăng đỉnh, tắm rửa sàn lạn hướng hoa, thân khoác kim quang, như cùng ngày mai lấp lánh thiên địa. Mà hướng hạ tám con Kim Ô trưởng ấu có thứ tự, bình nhiên nghỉ lại nơi đây. Cao thủ hi thường hướng xem liếc mắt một cái, nhìn thấy tiểu thể đập hai cánh, mắt bên trong di động duyến sắc, nhưng lại rút đi sinh ra mấy phân lo lắng thần sắc tới. Kim Ô bản liền yêu thần, bên trong ẩn chứa đại nhật lực, sinh sôi dòng dõi hiện giờ nhất vì có hiệu quả cũng bất quá là mượn phụ Tàng thần thụ chi lực. Mượn này trái cây, quán chú ngàn vạn năm tính huyết, như thế mới có hai ba thành cơ hội sinh sôi ra Kim Âu Ngây Thơ Chim Non. Ngây Thơ Chim Non là tộc mạch trấn bảo, là truyền thừa sinh sôi hy vọng, cưng chiều chút cũng là không lo, chờ đợi Ngây Thơ Chim Non trải qua trưởng thành, ký lột xác tự nhiên sẽ thức tỉnh truyền thừa ký ức. Mà kia cái tiểu thể chính là gần trăm năm vừa mới sinh ra, hình thể thượng tiểu, còn chưa vượt qua con non kỳ. Hắn tại chờ mong bên trong sinh ra, đến danh hy Vũ. Ô Vũ qua trạng, tam lập, thân đều có cực nóng chi khí ra, chỉ có chân đạm tăng cảnh mới gọi một thân nhiệt lực tu liễm. Hắn mở ra họng có một chỉ hình thể càng lớn kim ô hướng bên trong đút trúc thực, chính là thành tiêu lôi kết, tại Hy vũ thời điểm có màu xanh lôi đỉnh lốt động, bị chi đều nuốt vào bụng bên trong. Hắn sinh ra liền là kim ô thần thai, yêu thần thể phách vô cùng lợi hại, linh vật không kinh luyện hóa cố nhiên ngăn ngược, lại không lắm ảnh hưởng, ăn được ngon ngọt. Khi Vũ nghĩ xoay qua đầu, giọng đề phiếu. A Một bên thân hình càng lớn, dáng người trôi chạy thành tam tốc kim ô từ hái khởi một viên bảo, cười nói, "Ngốc tể, nhìn một cái này đều đói đầu." Khi Vũ bị hư thần uy vào miệng bên trong, phản kháng không đến. To hồ ai thai một hồi nhi còn là nhai lấy nhai lấy nuốt xuống, nhìn A cha còn muốn uy tiếp theo viên, hắn rực rỡ trong mắt màu vàng nóng chất loạn, đột nhiên thoáng nhìn một chỗ. A cha, A cha, người mau nhìn, như thế nào Kim Hải nơi có nhân tộc nữ tu đi qua tới nhà Khi thần cho rằng tự ra con non tại đùa mấy khỏe, vẫn như cũ đem tiếp theo viên lui vào, nhưng dư quang thoáng nhìn, còn thật sự nhìn thấy một nữ tử tay bên trong cầm những cây, vượt qua Kim Hải đi tới. Hắn dừng lại đầu uy, khi Vũ nhất thời có thể đào thoát, vừa ô sát hai cánh hướng thượng bay đi, miệng bên trong có vui sướng đề phiếu. Lão tổ tông, Kim Hải tới người. Có phải hay không chúng ta tộc Bạch Nha, nhìn con nhỏ hơn ta chút, ta có phải hay không nhiều muội muội nha?" Ba tôn cao cư đỉnh thủ Kim O đột mà theo tinh tu bên trong mở mắt ra, không có sai biệt sáng lạn mắt vàng, nhìn lại mang theo chút nghi hoặc. Bọn họ sớm mấy năm nhăm giới không ra, huyết mạch sinh sôi gian nan, liền đem từng cái tiểu thiên thế giới khả năng lưu lại huyết mạch đều tại tận lực tìm về, càng thôi phát phù tăng, củng tụ thần lực, tự tán cảnh tại ngàn vạn giới bên trong, làm chưa từng tìm được hậu duệ có thể tự phát tìm về. Nhưng hôm nay mấy trăm ngàn năm qua đi đều không tung tích, sao hôm nay tìm tới? Mặc dù nhìn nhân tộc, nhưng có thể thôi động phù tăng cảnh, chạy qua Kim Hải hành đến nơi này, kia đồng căn đồng nguyên Kim Ô huyết mạch tất nhiên không ra được. Đại hầu sự, ba đại Kim Ô lão tổ bên trong hy vui động, liền theo mở ra hai cánh, tam túc bùng lòng, hướng Kim Hải cuối cùng bay đi, nghị muốn tiếp thượng vừa tiếp xúc với tự gia hậu bối. Thiên hạ Kim Ô là một nhà, cho dù theo chưa gặp lại, nhưng huyết mạch liền tại lẫn nhau hô ứng. Có thể đột mà 11 chỉ Kim Ô đều bỗng nhiên chấn động, vẫn như cũ nghỉ lại tại chạc cây bên trên đột nhiên bu ra, giã ra hai cánh bay vọt không trung. Bọn họ thân khoác vũ, như quả trạng, tam tốc lập, thể tán chói mắt Tựa như mười một luân ngày mai được không, đều nhìn hướng dị dạng đại thụ. Nó tại Lắc Lư, cấm chế ở này, Kim Mô tộc địa, nhất mạch thần thánh biểu tượng Phù Tang Thần Thụ chưa từng như này dị dạng quá. Nó phát ra vô cùng xích kim quan mang, rõ ràng cực nóng vô cùng, có thể rơi xuống mỗi một cái kim ô trên người đều thoải mái cực. Tộc mạch bên trong cầm đầu Kim Ô Hi Huyền đã nhìn ra manh mối, kia tán kim sắc trong mắt bên trong lướt qua thâm tự, nhất định là này đột mà tới tới tiểu thể dẫn phát Phù Tang Thần Thụ dị biến. Vì cái gì? Kim Mô lạc Phù Tang, hai người gắn bó tổn vặn cổ. Ma phù tang thần thụ chi linh thời khắc ở vào ngủ say bên trong, chỉ có nhất tộc sinh tử tổn vong lúc mới có thể tỉnh lại che chở, ký lực có thể thông thiên tri địa, đến thánh đạo thần. Nhưng hôm nay này phù tăng thần thụ rõ ràng là linh thần thức tỉnh, vì này vừa mới đến tới con non. Xem này người thân, chỉ sợ cũng bất quá là thân mang bọn họ này nhất mạch huyết mạch thôi, liền thuần túy kim ô chi thân cũng không tính, làm sao có thể gọi làm nàng tỉnh lại. Khi huyền trong lòng đột mà có một cái lớn mật đến cực điểm ý tưởng, là. cũng không bận tâm 11 nhập không bên trong, có như mặt trời mới mọc huy hoàng. Nàng chỉ thấy kia thần thụ Mắt bên trong chỉ lần này một vật, bên hai truyền đến Nhu Hòa gọi tiếng. Bùi Tịch Hòa giờ phút này trạng thái cũng không tính thật là khéo, Kim Hải chi lực trải qua thần ô huyết luân hóa, gọi pháp lực từ khô kiệt đến rồi rạo, cũng làm cho yêu thần biến chi lực giải toàn thân, thể sát thương thế khỏi hẳn 4-5 thành. Nhưng nàng Tam Hoa bị Thiên Tôn Linh Thần sở trạm, tinh khí thần hóa sinh đạo quả bị cưỡng ép cướp đoạt đánh tan, trước đây lại có cường nhập phản hư lại hư giới phá toé ngã lạc phản vệ, nữa, như có thể tiếp tục. Hiện giờ như mạng, nguyên cung cấp tự thân chất dinh dưỡng, sâu dưới nền đất căn bị kéo đứt 78 lại có ngoại lực tương trợ cũng bất quá là mặt bên trên phòng linh, bên trong suy bại. Nàng sắc mặt hồng nhuận, nguyên thần bị pháp lực cưỡng ép dán lại lại không cách nào bù đắp khe hở, giống như phá kính có viên, hiện nay loại loại lại là hồi quang phản chiếu. Mà tự thần thụ bên trong bay ra một mã tán kim quang hạ, gọi bụi tịch hòa huyết dịch nóng hổi, yêu thần biến phi tốc vật chuyển, thần ô chi ảnh tại thủ đỉnh hiện ra luồng vòng. Kia hư ảnh tân khoác mực chấm hắc vũ, giãn ra hai cánh, tam tốc lăng không, thân lẻ, ảo, vang, lại gọi bầu bên trên 11 luân động. Bọn họ cảm giác với bản thân huyết mạch điện cuồng ba động, theo thân thể đến linh hồn bài phụ. Khi Huyền trong lòng kia cái khó nhất phỏng đoán tại kia thần ô chi ảnh hiện ra một sát liền đã được chứng thực. Hắn tâm như nổi trống, ầm ầm rung động. Khi Huyền biết, này tim đập thanh chính là chống trận gióng lên thanh âm, là Kim Ô nhất tộc hướng các đại thiên vực chống trận rung động, là bọn họ theo yên lặng bên trong bày ra thật mang thời khác. Khi Vũ tuổi còn nhỏ, đối với huyết mạch bên trong dị biến thượng không thể chân chính minh ý nghĩa, đối bên người A cha nói: "A cha, chúng ta huyết mạch tương thông, này là ta Kim Ô lão cha thần cảm giác huyết mạch lao nhanh, giờ phút này chính như đại giang đại hà bản tùy. Ý. Gọi hắn thanh âm bên trong có chút phát run. Ngoan tệ, khả năng không là ngươi a muội, là cô nãi mại. Mà giờ khắc này Bùi Tịch Hòa đã bị kia quang hà tiếp dẫn mà đi, rơi xuống cây phủ tăng hạ. Nàng đốn cảm giác toàn thân đều đắm chìm tại dòng nước ấm bên trong, vài lần đấu chiến mệt mọi cảm một sát chất chồng tuân ra, gọi ý thức cú ám, chỉ cảm thấy đầu não nặng nghề vô cùng. Tây phủ tăng tản mát xích kim quang hoa khuynh lạc tại này thân thể bên trên, ngược lại hóa thành lu hỏa đem này bao vào. ý thức hạ xuống, giống như rơi vào vô cùng hám, không thấy nửa điểm quang lượng, lâm vào hài hòa an bình trường ngộng bên trong đi. Bạn xong. Chương 622, Phù Tang Trường Ngộng, 4. Vạn cổ hoàn vũ, Thái sơ bắt đầu. Thượng vô thiên chi phần, âm dương chi phân biệt, hỗn độn tỏ rõ lấy hết thảy tồn tại đều có ẩn trọng tỷ tăng vô tự xu thế. Về sau dài dằng dặc thời gian, hỗn độn diễn hóa, hồng đông tử khí tùy theo sinh ra, tự này bên trong gần dưỡng ban đầu. Thượng thanh hạ trọc, thanh khí thăng làm ngày, trọc khí trầm vì, tử khí sinh ra chi địa quanh quần không gian, thành tựu hỗn độn giới ban đầu hình thức, sau này càng mấy trăm ngàn năm, cuối cùng sinh hoàn thế giới, tức vì giới. Từ đó vô tận cảm ứng, diễn sinh âm trời mà đi, chuyển chia các âm dương. Đại đạo vận chuyển, thiên địa cho nên có thể dài lại lâu người, lấy này không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Sinh linh sinh sôi truyền thừa, thịnh suy độ vào nhau, vạn vật tự nhiên, sinh sinh diệt, diệt trả lại thiên địa. Bởi vậy không tự theo sinh cơ, ngược lại trường sinh bất diệt, kéo dài vĩnh tồn. Hỗn độn giới mới sinh thời khắc, sau đó liền có tiên thiên sinh linh sinh ra. Hoa chân chính là như thế. Nàng thiên sinh địa dưỡng, ban đầu là một đoàn vô hình hỗn độn nguyên khí, nhân đến bản nguyên thai thúc đẩy sinh trưởng trí, nhân cảm âm dương chi phân biệt hóa thành nữ thân, thiên địa yêu quý mà thành tựu người hình. Nàng tới lúc chân thành một phiến Cho nên giải sáu khí vì áo, đội ngũ hành làm đi lại. Nàng ngầm đầu nhìn trời, dưới chân đặt đất, đoan chính là không sợ câu thúc, tiêu giao tự tại. Thẳng đến 3000 đại đạo diệu âm hắn thế, tiên thiên sinh linh đắp mà lu xác, thần bí tạo hóa lần nữa diễn sinh, thiên địa nguyên khí hóa thành linh khí, cho nên có cổ tiên, chân ma, yêu thần ba phân, lại lấy vạn linh trưởng tồn. Thân người đôi rắn, tóc đỏ màu đồng nữ tử thân khoác vạn ngàn hà thải, có đồ đằng tại sau lưng trải ra, nàng nhũ mặt mày vướt vướt hòa chân đầu, cười nói: "Tiểu Hoa Chân, nghiêm túc tu tập, như đến 3000 đại đạo bên trong một đạo ứng, như thế mới có thể bản thân bất hủ." Hoa Chân lắc lắc đầu, ba đầu thân có chút hồn nhiên, nhưng mặt bên trên mang nghi ngờ nói, có thể là ta vốn dĩ liền là tiên sinh địa dưỡng sinh linh, cùng bạn pháp cùng tồn tại, vì sao muốn cố gắng tu tập? Liền tính không bằng tỷ tỷ các ngươi, có thể ta cũng có thể trưởng trưởng cựu cựu nha. Màu đồng nữ tử mắt bên trong lướt qua thâm thúy, cười lắc lắc đầu. Tiểu hòa Chân, ngươi còn nhỏ không hiểu, sinh mà trưởng tồn là triều cố, có thể muốn vĩnh tồn, chúng ta ai đều làm không được. Nay trên đời biến hóa khó lường, theo vô định luật, làm sao có thể ngừng chân? Ngươi sinh mã vì tiên thiên sinh linh mới có thể không muốn phát triển, nhưng nếu ngươi chỉ là một giới hạt bụi nhỏ đâu? bị dễ như trở bàn tay khống chế bàn tay chi gian. Ta đem bấy quan, chỉ cầu đến chứng đại đạo, ngươi chính mình nghĩ rõ ràng đi. Hòa Chân không lắm lý giải, hai đầu lông mày hàm chứa nghi ngờ sắc, như mưa thu nhiều miên. Nhưng yêu quang rời đi, nàng bay vào thương vũ gian, pháp lực vận chuyển, hóa thân thành một viên tinh tử, tại nhật nguyệt đồng quang, dấu bạc xông phồn không trung, chỉ mong đến chứng đại đạo. Hòa Chân cuối cùng bắt đầu tu hành, mà không hoàn toàn dựa trời sinh pháp lực. Tiên tiên sinh linh một khi tu hành liền chiếm cứ quá nhiều hàng nơi, đến thiên địa yêu mến, tâm thần đắm liền có linh khí của tới, tự thân cùng thiên địa hô ứng. Đốn có vô thượng kinh văn tùy theo diện hóa thành vị tu hành chi cơ. Nàng vui động, cho nên chưa từng bế quan, hành tẩu ở thiên hạ. Hòa Chân đi qua rộng lớn đại mạc, cát vàng bay lăn, nàng chân trần đạp ở nóng rực mặt cát bên trên, có phần cảm thấy hứng thú nhìn mực bàn tay ánh màu xanh lục chạm tự vận, không mang theo nhiều ít linh khí lại có thể tại mang mạc bên trong cắm dễ, sắc gọi nàng chợt cảm thấy tạo hóa kỳ diệu. Nàng chạm đến hạ bén nhọn một gai, chấu bất quá này ra thịt, yếu sinh mệnh, lại sinh nhọn. Hoa Chân đột mã tâm có cảm khái, lại tiếp tục tiến lên. Nàng tu hành không lắm khắc khổ, càng thiên vị du lịch sơn xuyên sông biển. Hoa chân đi qua phiêu miệu sâu ai, gặp qua mặt trời mọc trùng đập gian, nguyệt chiếu đại giang bên trên, lấy vạn linh cấp tộc tranh chấp làm vì trò cười, hành tại thâm sơn rừng trúc bên trong chứa cao nhân. Theo thanh trí nữ đồng dài làm nhẹ nhàng thiếu nữ, dung mạo cũng bắt đầu không thay đổi, nàng cảm thấy rất thoải mái, cũng cho rằng có thể dài lâu. Nhưng chăng tròn kỳ huyết, nước đầy thì tràn, thịnh suy luân chuyển, cho nên nên đón thiên địa diệt pháp, sát diệt quy hư. Tiên thiên sinh linh đắc đạo người đều phá toái hư không mà đi, đại đạo bất diệt, liền có thể vĩnh Bọn họ đi truy tìm Thần Bí chi vực, đi xem một chút sáng thế lại hướng phía trước sẽ là như thế nào bộ dáng. Nhưng Hỏa Chân không được, nàng hưởng lạc sắc thủy, hai ngày đánh cá ba ngày nằm lì trên internet, tu vi lơ lòng, đến tận đây cũng chưa từng chứng đạo. Hoàn Vũ bên trong chỉ tồn hôn độn một giới, thay đổi thay đổi triều đại, duy trì một cái hoành. Nó muốn phát triển, phải lớn mạnh, cho nên kiềm chế vì một bỏ qua hiện hữu hết thảy, Hỏa Chân liền tại này cái hết thảy bên trong không đến tranh thoát, hóa thành thiên địa chất dinh dưỡng. Hồng Ngung tử khí trong ngưng, lấy hỗn độn giới vì hệ tâm, tiêu tán vào Hoàn Vũ, lại hóa càng nhỏ bé thế giới bản nguyên, lại mà vô cùng bé ngàn thế giới sinh ra, thái mặt trời hai sao thần huy bắn ra đến mỗi một giới bên trong, lại suốt ngày đêm thay đổi. Nhiều lần hóa ba, ba lại hóa thành vật vật. Đến tận đây hoàn thiên vũ trụ triệt để hoàn chỉnh, tân sinh vạn linh phân đến tối tăm khí số gia trì, lấy ra hỏa liệu nguyên chi thế quay về. Hòa Chân chưa từng đoán hận, nàng giáng sinh ở thiên địa ban lần, qua đời ở thiên địa lại mở, đi sở rừng đều phát ra từ nội tâm, không từng có đau buồn. Chỉ là kia ngày thấy yêu quang thị tỷ hợp đạo mà ra, phá thoái hư không mà đi, cuối cùng là có mấy phân thân thở. Nàng thực cảm giác được rõ ràng đối tự thân kia loại, không lòng. Mưa xuân tế ngủ nhuyễn như mơ, rớt vào bộ này vô số, chôn dấu tại đất bên trong thảo loại. Có một hạt thảo loại có chút đặc thủ, nàng tuy là phàm thảo lại sinh ra linh trí, có chút chán ghét xung quanh thổ nhưỡng đè ép cùng là ngực, theo cũng theo bên trong đến hơi nước tầm bổ, cảm giác với bản thân bành trướng. Nang da bị nước đắm chìm vào mà bắt đầu mềm mại dễ phá, dễ như trở bàn tay phá vỡ đi, nàng có thể cảm thấy được tích xúc chất dinh dưỡng càng phát dư giả, phôi bắt đầu rỗi dài, lại dần dần dài ra dễ mầm cùng trồi mầm. Một hai ngày thời gian sau, rốt cuộc sống phá thổ nhũng đè ép, thấy được cảm dạng ánh bình minh, sắp sửa ẩn vào mây mù bên trong hoàng hồng mặt trời. Nàng nhìn hướng đắm chìm trong này, trong lòng đột mà sinh ra cổ tích nhiệt vọng. Ngay đầy mượt thảo mầm bật dài, Xung quanh cũng là mật mật ma ma mới thảo, hiện đến cũng không xuất chúng, như là một giọt nước rơi vào biển xanh bên trong. Nàng yêu thích sáng rực rỡ sáng lạ này nắng, rơi xuống trên người chính là một trận ôn hòa chi ý, đâm vào sâu đất gốc rễ vận thượng hơi nước tới, nàng thôn nạp không trùng khí, thúy thanh thảo phiến bên trong sinh sôi ra cung cấp tự thân chất dinh dưỡng. Đột mã có gió động, từ nhẹ nhàng đốn liền la kịch liệt, nháy mắt bên trong chính là một phiến thưa tớt. Gió mạnh mới biết có cứng, nàng dễ sâu đâm vào bùn đất bên trong, bị cuốn đi phía trên hơn phân nửa cái cỏ, lại hiểm lại càng hiểm lưu giữ lại. Phiến lá đoạn đến không lắm trình tề. Đau cảm tinh tế dày đặc, kia gió là từ phía chân trời quét tới, nàng hướng chi nhìn lại, đã thấy một hàng bạch y thiếu nam thiếu nữ đạp không mà đi, tay bên trong cầm trường kiếm, cùng đi ngày đi đi cậy phụ trợ săn hoàn toàn hai loại. Nàng lại tâm sinh hướng tới, như là khao khát dương hy bình thường. Bên người không có giống nàng bình thường có sợ linh trí thảm mầm, nhưng lại chưa từng cô đơn, chỉ là mê võng, hiện giờ nàng đống cảm giác phía trước xương mù tận tán, trong lòng lập hạ hồi nguyện. Một quọng cỏ vì sao không có thể như kia tu sĩ tay bên trong kiếm bản sắc bén, chặt đứt thiên hạ bất bình, vì sao trên trời? Bạn xong. Chương, chương 623, phù tang trường ngộng, nam Nàng chính tâm sinh bành trướng thời khắc, đột mà cảm giác dễ cây đau sót, đảo không bằng phía trước kéo dài tỉ mỉ, nhưng ý thức đốn mất. À, hóa ra là người chăn nuôi xua đổi nhưu nhi tới, kia thanh nhưu túi đầu của lưỡi, đem nàng nuốt vào bụng bên trong đi, từ đó kết thúc, chỉ đợi mấy canh giờ, liền trải qua một phen ngủ cốc luân hồi. Quất bạch sắc mèo con vọt tứ chi du tẩu tại sơn lâm gian, một đôi màu nâu song đồng thủy nhuận lại sáng tỏ. Nàng trên người mặc dù lấy dính cho bụi, nhưng ra lông bóng loáng không dính nước, dáng người chất phác, vừa thấy chính là quá đến vừa lòng như ý, bước bốn chân, cử chỉ nhẹ nhàng. Mèo con cất bước đi tới bên dòng suối nhỏ duyên, cho đồng nhìn chằm chằm mặt nước, đè thấp thân thể, kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến mặt nước có một điểm nhẹ nhàng ba lần, nàng đột nhiên bật nhảy ra đi, trong mắt bén nhọn. Chân trước đột nhiên một phách mặt nước, đáp lấy ngư nhi đánh mất thời điểm, mở ra mẻo khẩu khế cắn, tung người chính là đem điêu tại miệng bên trong, rơi xuống suối bờ bên trên, nàng toàn thân lắc một cái, tản mát giọt nước đi ra ngoài. Sau lưng cái đuôi có chút đắc ý lay động, nàng bung ra khẩu đem ngư nhi ném tới thạch bản bên trên, lại lặp lại trước cũ, lại mò một đôi ngư nhi lên tới. Nàng đứng tại thạch bản bên trên, sau đó cuộn lại tứ chi ngồi xếp bằng. Nang tuyết trắng răng răng sắc bén, dễ như trở bàn tay mà đem một bôi ngư nhi cắn xé thành hai nửa, thơm ngon thịt cá tư vị gọi nàng không khỏi hiếm mắt. Nhưng ngư nhi không ăn được một nửa, nàng đột mà toàn thân cứng ngắc, căng thẳng ra, toàn thân quất bạch sắc lông mèo đổ tung, vướt xuống miệng bên trong một nửa tiểu ngư, nhanh chóng hướng phía trước ngày tới. Nàng không cần quay đầu nhìn, chỉ là người được hương vị cũng đủ để cho nàng kiêng kỵ sợ hãi không thôi, kia cổ mãnh liệt mùi hôi thối vững vàng đi theo nàng phía sau. Kia thân hình so hắn bằng đại mấy không chỉ gấp lần, thân hình mạnh mẽ, bàn chân trọng, chân trước một lần nhảy liền muốn thắng qua nàng tháo chạy chạy vội mười lần. Hừm. Dít lên một tiếng gần như đem nàng tâm hồn đều trấn ra tới có phần có linh trí mèo con trong lòng sinh ra cổ gắng ở tới mèo không ba l thịt không bằng nhiều bát cá sơn lâm bên trong con thỏ gà rừng lợn rừng cùng hiệu bà loại nào không hương như vậy lớn một chỉ vắn hoa hổ đuổi theo nàng làm cái gì Tất nhiên là lão hổ bên trong phế vật chỉ có thể đuổi bắt con mèo nhi trời sinh hình thể cùng thể lực chênh lệ quá lớn cho dù nàng đầy đủ cơ cảnh sớm sớm vứt bỏ cá lần trốn nhưng cũng bị kia hoa hổ độ theo kêu móngốt đem nàng là tung từ đại lực đạo dễ nhưở bàn tay mà đem hai cục xương ngăn trở lão hổ thởn hẹn Đại miệng bên trong răng trắng hướng hạ chạy xuống nước bọt rơi xuống nàng da lông bên trong. Mùi thối đột nhiên chui vào mũi bên trong, quýt mèo trắng nhi lại không lo được ngày xưa thích sạch sẽ, chỉ nhịn được kịch liệt đau nhức xoay người, tránh nở hoa hổ rơi xuống cự đại hồ trảo. Một móng đuốt cùng nàng nửa người đều không khác mấy, nếu là thật chứng thực, chỉ sợ là mèo bệnh ô hô ai thai. Lao hổ lại không phải do nàng nãy ra, nó trong mắt mở như đồng linh, cho dù quýt mèo linh hoạt, nghĩ muốn vỗ chúng không dễ, nhưng quét bay lại không khó, chân trước móng phải hướng phía trước quét qua, chính là đem quét bay đụng vào bên cạnh đại thụ bên trên, chấn động đến ngọn cây phiến ngã xuống không thiếu. Miêu bé mèo trắng Nhi bông cảm giác nội tạng đều bị chọc động, trong lúc nhất thời kịch liệt đau nhức căn quét, nhiều cái xương sườn rứt gãy, miệng nơi tràn ra máu đem trắng chẻo sạch sẽ màu nhũ đỏ. Nàng đối thượng lão hổ trong mắt, chỉ cảm thấy kia trong mắt bên trong mãn là hung tàn lạnh lẽo, lại có thấu một cổ cao cao tại thượng lạnh lùng cùng liễu mai vui đùa, tựa hồ là tại chế giễu liền như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi, sao có thể trốn cách chính mình nẫướt. La a, mèo đối cá là người săn đuổi, đối mèo lại vì sao không là người Nàng theo xuất sinh liền tại này phiến rừng bên trong, tự nhiên sẽ hiểu săn mồi quan hệ sâm nghiêm cùng không nhưng đánh phá. Tựa hồ sinh nạng tới liền là phải bị thợ vị giả săn giết, tựa hồ chính mình sinh ra liền phải biến thành sài lang hổ báo đồ chơi, cao hứng thời điểm trêu đùa một hai, không, cao hứng thời điểm liền mở cái miệng rộng nuốt vào. Thiên hung, Quýt mèo bị kích phát hung tính, hung hăng quay đầu cắn lấy gần trong gang tấc lão hổ móng trái bên trên, răng răng sắc bén, máu me đầm địa, nhưng nàng hàm răng liền xương cốt đều cắn thông đến. Hoa hổ bị đau, đột nhiên đem chân trước hất lên, lực đạo mang đến Quýt thân bay ra ngoài. Mèo con bị vài lần đập, đã biết được tính mạng không dài, nàng trong mắt chặt, mang lạnh lạnh cùng quang, rơi xuống đất lúc sau bỗng nhiên đạp một cái chi sau vọt lên hai trảo chụp vào kia hoa hồ mắt phải. Nhất thời huyết quang bốn phía, lão hồ không ngờ tới cái này, mèo con rơi xuống đất cùng đặng vỏ chi gian không có nửa điểm đứng trệ, mắt phải con mắt bất ngờ không để phòng liền bị vồ nát. Ngao. Một trảo đánh bay, hoa hồ điên cùng cho hạ giận, hướng này trên người liền trụ mấy lần, gọi huyết nục thành bùn. Mèo con lại cảm thấy thoải mái phi thường, thỏa mãn nhắm mắt lại. Chân tiểu người thọn. Ngươi như thế nào tại này a, giúp ngươi a tiểu tử cười đùa trêu trước mắt tiểu cô nương, đã thấy ổn thỏa băng ghế bên trên nữ hoa tử xem đi lên cũng bất quá 6 tuổi, thân xuyên có mảnh vá áo xám chính là bị Tiêu Lưu manh gọi là tiểu người thọt cũng chưa từng nhấc mắt. Trần A Tam sắc mặt trầm tĩnh, chỉ thấy tay bên trong đao, đối nàng mà nói lớn thêm không ít. Một bên chính là nàng An Nương. Trần Đại Thẩm đầu lông mày nhíu một cái, lắc lắc tay. Đi đi, ngươi này cậu tiểu tử, cút xa một chút. Ta ra khuê nữ cùng ngươi có cái gì quan hệ, miệng đạc sạch sẽ điểm. Hôn tiểu tử thổi ngậm tại bên miệng thảo quản, sắc mặt lườm ngủng, cực nhanh chạy trốn tới một bên đi, ai muốn trêu chọc này mạnh mẽ lao tử. Trần Đại Thẩm có chút lo lắng nhìn về phía tự gia nữ, đã thấy nảy mặt mày nặng nề, chỉ nhìn chầm chầm tay bên trong đao. Xem kia sắc bén đao phong tại Quang Hạ Mạo hiểm Hàn khí. Tự ra khuê nữ sinh ra tới đuổi phải liền mang theo tận, nhưng thẳng đến học đi đường thời điểm bọn họ mới nhìn ra tôi không đúng, đến lúc đó trị liệu đã quá xa. Nang luốt luốt chân A Tam đầu, hạ thấp thanh âm nói nói, "Ngoan A Tam, đừng nghe Lưu manh nói chuyện." Trần A Tam nâng lên đầu tới, nhìn hướng Tự ra A Đường, lắc đầu nói, "A Đường, ta không tức giận, giáo ta giết cá đi." Tự ra lấy bán cá vì sinh, nữ nhi giải cho tới bây giờ, tự nhiên là muốn thượng phường thị giúp làm sống trợ cấp gia dụng. Sinh ý tới cửa, một bên hán tử nhìn thân hình gầy yếu, nhưng lưu loát ước lượng tình giá Trần Đại Thẩm thì là lấy ngư nhi dùng sống đao chọc hôn, sau đó phá bụng lấy tạ mật mang, rút xương cá miếng. Xong chuyện sau nàng nhìn hướng Trần A Tam cười nói, "Xem rõ chưa?" Trần A Tam gật đầu đáp, "Thấy rõ." Nàng nhìn thân hình có chút gầy yếu, nhưng đứng rất vững, từ một bên chậu gỗ bên trong lấy đuôi đốm đen ngư nhi, học nàng nương bộ dáng dùng sống đao hung hăng một phách. Nàng tựa hồ trời sinh liền sẽ dùng đao, cho dù là tay nhỏ vừa mới có thể nắm chặt kia chuôi đao. Trần A Tam tìm cái góc độ, dùng sống đao nghiêng cạo xuống cá, sau để đao hướng nước bên trong nhất lại đưa ra, sắc bén lướt đao thuận lợi phá bụng mà vào, đào ra nội tạng, móc xuống mang cá loại bỏ thanh tuyến, lại rút xương phiến thịt. Trình cái quá trình nước chảy mây trôi, so Trần Đại Thẩm đều muốn trôi chảy mấy phân, xem đến nàng nhất thời ngây ngợi, trong lòng đột mà nghĩ đến, nàng ra khuê nữ không là trời sinh vì giết cá mà sinh. Trần A Tam năm nay 7 tuổi, nàng bắt đầu tại phường thị giết cá, một giết liền giết 8 năm. Đợi đến nàng 15 tuổi cập kê, giết cá A Tam thanh danh đã là trình cái phường thị cũng biết. Trần Đại Thẩm lại bắt đầu phát sầu, tự ra ba khuê nữ này mới vừa cập kê, có thể quẻ phải, như thế nào mới có thể tìm cái hảo nhà chồng. Bản chương xong. Chương 624, phù tang trường động, 6 Trần Đại Thẩm sợ lo lắng, Trần Á Tam lại cảm thấy nghi hoặc. Nàng hỏi nói: "A nương, ta cần thiết muốn gà chồng sao?" Trần A Tam có thiếu nữ bộ dáng, gầy gò, mang chút tú lệ, hỏi ra này cái vấn đề thời điểm nàng còn tại cọ sát lấy kia đem giết cá đao. Trần Đại Thẩm nhìn nhìn nàng kia điều hiển nhiên có dị dạng đuổi phải, đáy lòng thán khẩu khí, lại nói: "Nga Tam, ngươi không lấy chồng, đem tới lão, a cha a nương đều không có ở đây, ai tới giữa ngươi đây? Thiên hạ nữ tử đều là muốn gả chồng." Trần A xuống đôi mắt, như khi còn bé bình thường trầm tĩnh, bị mài đến lừng lánh lươi dao tỏa ra nàng đôi mắt, tính mịch lại ánh sáng. Ta giết một đời cá. Ta tổng cảm thấy, ta tới này thế gian, không là vì gả chồng. Trần Đại Thẩm cười chọc chọc nâng đầu, "Tiểu nha đầu, không tưởng nổi." Tiểu nha đầu túi đầu xuống, theo chậu gỗ bên trong lấy đôi ngư nhi tới, tâm thần bất ổn, cầm dao tự nhiên không giống gì vang hồn rựa vào, nàng tư duy bắt đầu phát tán, đáy lòng chính mình suy nghĩ. Ta sinh ra là muốn làm cái gì? Giết một đời cá, còn là gà chồng sinh con, kéo dài tử tôn? Còn là giống như thuyết thư tiên sinh bàn giống như tần lương ngọc bình thường nữ anh hùng, làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Nàng cảm thấy mê mang, trong lòng có nghi ngờ. Trần Á Tam lại tại phường thị giết đã hơn một năm cá, Trần Đại Thẩm vì này hôn sự dốc hết sức lực, nhưng tự thân không là giàu có chi gia, cầm không ra bao nhiêu đồ cưới, quẻ chân cô nương nhân duyên thực sự khó tìm. Đương Trần Đại Thẩm tìm được thôn bên cạnh một hộ thợ săn, kia hán tử tuổi tác lớn chút, nhưng cũng coi như có thể làm. Trần A Tam lại lay đầu, nàng từ nhỏ phòng bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong là nàng này đó năm để giành được tiền đồng, 1030 tám văn, đem đều giao cho, đối Trần Đại Thẩm nói câu hồ đồ lời nói: "A nương, ta muốn đi tìm đến ta chứng minh." Nàng thức quá mấy chữ Lưu lại tờ giấy liền sách một bà giết cá đao đi hướng Thâm Sơn bên trong đà quan. Ngày thứ hai phường thị thượng liền đều biết bán cá Trần Gia Tam nữ nhi bị ốm một trận tật, đi đến nội vàng, này là Trần A Tam tờ giấy bên trên ý tứ, như thế mới có thể gọi ra gã đại tỷ cùng nhà bên trong hai cái tàu tử thanh danh không bị ảnh hưởng. Nàng cạo đi tóc, tháo giết cá đao, đến cái mới danh tuệ chân ngày ngày ngồi thiền. Tuệ chân một lần một lần nhắm lại hai tròng mắt, minh tâm câu hỏi, ta hàng tại thế gian, là muốn làm cái gì, đi nơi nào? Gây gò cột cường tiểu nhi cô dần dần biến thành mặt mũi hiền lành lão cô. Đương nàng này sinh cuối cùng một lần mở mắt ra thời điểm, Đôi mắt hổ trọc, con người nô nhạn, mang xế chiều giàn mùa, có thể lại vẫn cứ bao hàm một cổ khó tạ nội liễm bạc quang, như minh châu đi trần. Thiện, nàng nhìn thấy một đạo trưởng tiểu, mây mù mờ mịt, không thể nói dài, không thể nói ngắn, nhưng cũng thấy được cầu nơi cuối cùng có một kim váy thiếu nữ chính quay đầu nhìn xuống nàng, khỏe môi mang cười khẽ. Ta tìm đến ta chính mình. Phu tăng thần thủ hạ, xích kim sắc quang đoàn bên trong mơ hồ lộ ra trung tâm nữ tử bộ giáng. Khi thường, kỳ huyền cùng hi ba tôn lão tổ chức tiên biến hóa, thu nhỏ lại thân hình rơi xuống này hạ. Kỳ thường sánh kim sắc con lại, mang tôn sùng cùng kính sợ. Lại thật sự có thần ô chi huyết tồn tại tại thế, nhưng vì sao không là thuần khiết yêu thần chi khu, mà là nhân tộc thể xác. Khi cũng là gật đầu, nữ khí bên trong mang tán không đi nghi hoặc. Chạy xuôi là thuần khiết vô cùng thần ô nguyên huyết, lại vô thần ô thể xác, tu tập cũng chỉ là kim ô yêu thần biến quái thai, quái thai. Khi huyền trong mắt hơi có lại, huy động một đôi ô sắc cánh chim, mơ hổ có thần quang khuyên lạc, mang quả quyết giọng nói. Trộn. Là trộn tới nhưng hắn luôn ngữ chi giản cũng không chán ghét thống hận, bởi vì thân là yêu thần nhất mạch mới có thể biết được, bọn họ huyết mạch sánh vai cổ tiên, chân ma, chính là cùng bạn cổ phía trước tiên tiên sinh linh so sánh với đều chỉ có thể nói cân sức năng tài. Cho dù là bị chu sát, cũng chỉ có thể thu hoạch được tinh huyết, mà không phải nguyên huyết. Nhất tộc khí số cùng tiên vận che chở, tối tâm nhân quả bảo vệ, chỉ có thỏa mãn rất nhiều điều kiện, nhất mấu chốt là này chủ tự nguyện, mới có kiếm mấy phân khả năng. Khi thường cùng hy sắc mặt dần ra, khí tức trầm thấp. Chẳng lẽ là kia vị, kỳ đến nữ? Kỳ huyền nói ra này nói, khẳng định hai ô phán đoán. Chỉ có hi máu là gần với thần nhược cũng chỉ có nàng mới có thể thực hiện luộc xác. Kim Ô nhất tộc lịch sử dụng lớn vô cùng, chuyển thừa đến nay, thượng cổ thời điểm có thể nói là đỉnh phong, mà tới Hi Nguyệt đến nữ nhất đại, đột nhiên chuyển chi hạ, hiện giờ chỉ có thể nghĩ lại tại Kim Ô thần hương bên trong, không tại thiên vực bên trong hiện hình. Có thể không có một chỉ Kim Ô sẽ bán hẳn nàng, vật cực tất phản, vạn sự vạn vật có thịnh suy luân hồi, lúc trước Kim Ô tộc mạch bại thế đã hiện, khi Nguyệt bất quá là đại biểu tộc mạng, muốn theo 89 đế thành 99, dẫn dắt Kim Âu phá rồi lập, trở thành thần tộc mạch Mà hiện giờ, bọn họ thu được nàng quả tặng, cho dù là nhân thân Có thể này nữ tu thân mang thần ô huyết, liền tượng trưng cho bọn họ kim ô nhất mạch đem đến cựu cựu chí tôn mệnh cách khí vận gia chỉ, chỉ đợi mài đao thành phong, chính là giết trở lại thiên vực, một lần nữa đánh hạ thiên hạ thời điểm. Biết được chuyện xưa ba chỉ kim ô lao tổ, không khỏi suy nghĩ tung bay, lòng tràn đầy cảm khái. Mà kia nữ tử tới lúc trạng thái tự nhiên tránh không khỏi bọn họ nhìn rõ, bên trong đạo cơ tổn hao nhiều, cây phủ tăng linh nhân nàng mà tỉnh, chắc hẳn cũng là bởi vì này cái dư cơ. Hiện giờ bọn họ có thể làm, bất quá là liên thủ che đậy thiên cơ, vì bùi hòa làm hảo hộ pháp công việc. Nếu là bị năm đó những cái đó thiên tôn thấy được khí cơ ba động, chỉ sợ sẽ kết lực đến đây chu sắt thần ô huyết mạch truyền thừa người. May mà này kim váy nữ tử là lấy cây phụ tăng nhánh đến đây kim ô thần hương, chạy qua kim hải, lấy này bên trong hỏa hành đại đạo biến mất ba động, nếu không bình thường phi thăng vào thượng tiên giới, chỉ sợ vừa bước lên giới đất chính là bị vô thượng đạo pháp cưỡng ép huynh sát. Kim ô tiểu bối giữa không trung lượn vòng, ba tôn lão tổ canh giữ ở gốc cây. Tiểu bối nhóm cuối cùng bình tĩnh trở lại, lại chưa từng tới gần kia phát ra thần huy một, mà là không, bình yên tu hành khởi chính mình tới. Như thế chính là đi qua 30 trở. Ba tôn kim liễm bẩm màu vàng hào quang. Giống như bình thường đến quá, lại sinh có tam túc, nhiều năm không thay đổi lấy tam tại chi thế thủ hộ kia quan đoàn. Hiện giờ kia quan đoàn đã càng phát mỏng manh ngảm đạm, này bên trong nữ tử tóc dài rối tung, như tại mẫu thai bên trong cuộn tròn thân thể, lúc trước có một khẩu tiên thiên chi khí bị phù tang thần thụ rút vào, hiện giờ gọi nàng quanh thân bao phủ tại xương trắng bên trong. Đột mà, kia quan đoàn một bên màng triệt để phá toái, xương trắng đều dũng vào buổi tịch hỏa dáng cung bên trong nguyên thần. Kia nguyên thần tại này 37 bên trong khôi phục như sơ xu thế, nhưng cũng chưa từng phá toái, càng giống là bị dừng lại thời gian bình thường. Nguyên Thần chính là nguyên anh cùng hồn phách tạo vật, giờ phút này xương trắng bên trong mang chút tử ý, toàn bộ dũng nhập hồn phách bên trong đi. Tiên nữ tử thân thể mở rộng ra tới, có vô hình ý vị quân quân. Ba tôn Kim Ngố lão tổ lập tức tối lui, để tránh tử thân đã thành đạo vận đạo loạn kim váy nữ tử tự phát ý vị lưu truyền. Mà nữ tử rơi xuống mặt đất, sắc mặt trầm tĩnh, chợt mở hai chấm mắt. Bản chương xong. Chương 625, nay ta lập đạo, 1. Bùi Tịch hòa mắt không phục dĩ vãng là một khẩu tuyển, một mặt gương sáng, trong suốt bóng ánh. Nàng cho tới nay ngẫm bên trong chìm nổi hàng trăm thế, hóa thân không giống nhau. Nhân tộc, cọ giác, mèo con, chó con, đàn hạt, núi gian sinh liễu, không phải trường hợp cá biệt. Ngư nữ, an mày, danh thương, hòa thượng, yêu phi, giang hồ đạo khách, khó có thể mai nâng. Này bên trong khắc sâu nhất có mấy đời. Thân là tiên thiên thần nữ thời điểm nàng sinh ra cao vị, bỏ bê tu hành, thẳng đến bị cướp giật thời khắc mới sinh ra tu hành thượng dã tâm, sinh làm thảo loại lúc kiệt lực leo lên, tâm hải chí khí hào hùng, lại thoáng qua bị thanh ăn. Một tới cao một tới thấp, kết cục lại trăm sông đổ về một biển, bị không có thể ngăn cản chi lực kết thúc, vận mệnh là sao chờ vô thường. Từng lấy thân mèo đấu hổ khu, nhân không cam lòng bị không chế đùa bỡn mà chết, phát ra đối này vô thường vận mệnh anh kích. Nàng còn tại phường thị rết lựa đợi người cá, cô Am đường bên trong tham nửa đời người thiền, nghĩ minh ngộ một cái trong lòng sợ cầu. Hiện giờ tỉnh lại, đôi tình hòa trước kia một sát vọt tới, nàng mới biết được hết thể ý nghĩa đến tột cùng vì cái gì. Vô luận là xuất thân cao quý, cũng hoặc đi tiện, mỗi một lần sinh linh trình, mỗi một lần vận mệnh bổ thượng, đều tại đôn đốc xua đổi nàng tìm kiếm nhất sinh ý nghĩa. Ta muốn tìm tới ta chính mình. Ký ức tương xuyên, lại không gọi nàng cảm thấy đau đầu một lúc, không cách nào cánh chịu, ngược lại là tâm trầm khí tĩnh, trong suốt một phiến. Quang ảnh tại mắt bên trong biến hóa, Bùi Tịch Hỏa xem đến rất nhiều, vương triều hư suy, tinh hà đột nhân nước, văn minh thay đổi, vạn pháp diễn biến, vận mệnh vô thường, nhân quả không không. Hoàn Thiên vũ trụ theo không không thay đổi chi vật, ý tại luân hồi vĩnh hành, có thể Bùi Tịch Hỏa sở truy tìm, hết lần này tới lần khác cùng đối nghịch. Ta muốn lấy ước vạn hóa nói một, lấy giả ta chân linh. Tinh hải chim nổi, luân hồi nhân quả, duy ta nhất chân linh có thể sang bể khổ vô biên. Đến tận đây, vĩnh hằng Nàng nhắm đôi mắt lại, bà quan dấu kỹ. Bùi Tịnh Hòa theo phụ tang thần thụ hạ đứng lên tới, nhìn hướng này trông thiên đại mục, trong lòng sinh ra cảm hoài tri ý nàng luốt ve thân thây, những cái đó xích kim sắc quang huy bao phủ bàn tay, lại phân ngoại đu hỏa. Phụ tang thần thụ mang nàng lưu chuyển một thế lại một thế, lãnh hội kiến thức ban đầu thế giới diễn sinh, cảm nhận khó xem xét thâm kém, cảm ngộ nhân quả điên đảo vô thường. Cảm ơn ngươi. Tây phụ tang thân khẽ run, tựa hồ tại ý, ba bay tại không trung tổ, gật đầu làm lễ, mắt sắc không động. Mặc dù là này bên trong dẫn đầu hy huyền đều có chút không biết nói chút cái gì mới hảo. Bùi Tịch Hòa lại đi đầu mở miệng nói, gặp qua ba vị tiền bối, trước kia nhân quả có thể đợi chút nữa lại để, còn thỉnh tiền bối nhóm tạm thời vì ta che đậy thiên cơ ba động. Nàng thanh âm chân thành, không mang theo nửa điểm vội vàng dao động, lặng như thanh phong. Hy Huyền lập tức trả lời, "Cứ yên tâm, nơi đây chính là Kim Ô thần hương, phụ tăng thần thụ cắm dễ sở tại, ta ba ô ra tay, tự có thể khóa lại hết thể khí lãng ba động, tiên giới định không sẽ có bất cái gì dị dạng sản sinh." mặt mang ấm áp ý cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nàng thân khoác tự thần thụ bên trên chiếu sạm mà ra xích kim mang, đôi mắt bên trong đột nhiên mà thâm thúy lên tới. Hiện giờ nàng mới chính thức minh tự thân thiếu sót sở tại, là lớn nhất tại đoàn, cũng là lớn nhất cơ duyên. Bùi Tịch Hòa nhắm đôi mắt lại, thể nội thần ô huyết càng phát sinh động chạy xiết, từng sợi kim diễm tại này bên trong di động. Khi huyền mãnh mà minh nàng muốn làm cái gì, trong lòng có loạn. Hắn một bên hy thường cũng là nhìn ra manh mối tới, thấp giọng hỏi, "Đại Nhật bất diệt." Hắn mang cực kỳ quả quyết ngữ khí trả lời, "Đại Nhật bản liền bất diệt." Khi không nói một lời, lại manh phóng tới càng nơi cao. Hắn hiện ra chân thân tới, Kim ô thân thể xoay quanh tại không, cho dù cùng kia thần thụ che trời so sánh với vẫn như cũng nhỏ bé, nhưng cũng có ngàn trượng lớn nhỏ. Mượn pháp lực màu vàng nóng tự hắn hai cánh mỗi một cây lông vũ trung tán phát, câu liên thành đại phiến rậm rạp đạo văn, hắn ngẩng đầu để phiếu, nơi đây nồng đậm đến cực điểm tiên địa linh khí theo sóng âm mà tới. Còn chưa động thủ, nghe được Hi Chi ngôn, Hi Huyền cùng Hi Thưởng tự nhiên cũng là chuyển âm cho mặt khác tiểu bối, gọi bọn họ đi hướng trong biển vàng tiếp tục tu hành. Tiếp theo tại này phiến tiên địa ở giữa bày ra trận hân, thi triển đạo pháp thần thông. Nhất thời có Mạc Kim sắc đạo văn phủ trời, đem thần hương khí tức đều khóa vào Bùi Tịch Hòa cũng theo mặt đất lăng không mà khởi, lơ lửng tại không trung. Nàng sắc mặt bình tĩnh, có tỉ mị màu vàng, vàng hỏa diễm theo toàn thân bay lên. Bùi Tịch Hòa rất lâu chưa từng cảm thụ cực nóng, theo nàng tự hi nguyệt sở tại thừa quá thân ô huyết, đại nhật kim diễm chính là nàng lòng bàn tay bên trong vô song loại khí, lớn nhất áp chủ bài, hiện giờ lại tại từng bước xâm chiếm nàng nhục thân, từng khúc cháy đen thành tro tàn. Theo da thịt đến máu tươi, theo gân lạc đến cốt cách, vẹn vẹn tại 2 cái hô hấp chính là liền điểm cho bụi đều chưa từng lưu lại, chỉ có một tôn kể bên toái nguyên ngồi ngay bên trong. Nguyên thần cũng chưa ngăn cản bao lâu, Khoảnh khắc bên trong triệt để phá toái, hồn phách cũng có kia khẩu tiên tiên chi khí tướng hộ, miễn cưỡng duy trì. Mà giờ khắc này, nàng trước kia thể nội thần ông nguyên huyết cùng linh căn đã hoàn toàn tụ hợp vào hồn phách bên trong, gọi kia hồn phách tiểu nhân phát ra thần tính huy quang, có đạo văn huyền hóa. Một đám thần vật thu nhập âm điện bên trong đi, khám tại hồn phách chỗ sâu, trừ phi hồn phách triệt để mãnh liệt, liền cùng sẽ gặp phải tổn hại. Hồn phách tiểu nhân trợn mở hai người hiệu quả nhau, dị dụng vô phương. Chỉ là ngày xưa bồi tụ hòa cảnh giới không đủ, tu vi còn thấp, động không được này muôn phi phàm thần thông, thật muốn thôi phát ngược lại là tìm chết chi kính. Nhưng hôm nay nàng ngẫm bên trong luân hồi chim nổi, càng có làm qua tiên tiên sinh linh một thế, có thể nói là cảm ngộ tăng mạnh, đã thấy được con đường. Phu tăng thần thụ chưa từng trực tiếp vận dụng này bằng bạc lực lượng chữa trị đạo cơ thương tích, mà là đưa vào luân hồi, làm bùi tịch tích hòa tìm được chính mình chân linh sở hướng. Bởi vì ta tu đổ, bản liền có không cách nào bù đắp thiếu sót. Cho nên vô luận là mài nước công phu còn là tán công trùng tu đều không nên, chỉ có thể toàn bộ là tung, đánh nát lại đến. Ngày xưa Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong tái tạo là Hi Nguyệt giao phó thứ hai thế, hiện giờ ta muốn chính mình sống ra ta thứ ba thế." Hồn phách tiểu nhân thì thảo tự nói, sắc mặt trịnh trọng. Khi Huyền Theo như lời trộm cũng không nói sai, hiện giờ nàng hết thảy đều có thể nói là trộm tới. Bùi Tịch Hòa trộm Hi Nguyệt đạo quả. Năm đó là Hi Nguyệt lấy cuối cùng một điểm chấp niệm, chịu qua 10 vạn 8000 nói thiên địa thần lôi tẩy lễ, cho nên trùng tạo thần ô huyết, đến 99 mệnh cách, bị Bùi Tịch Hòa nhặt tiện nghi. Tu hành đồ bên trên, theo không một bước lên trời, ngồi mát ăn bát vàng tuyệt tốt, lúc trước được đến cái gì tiện lợi, lúc sau liền có thể có thể muốn ngàn vạn lần mà còn trở về. Bùi Tịnh Hòa lúc trước cũng không từng ý thức đến này một điểm, nhưng kỳ thật có rất nhiều dấu hiệu có thể tìm ra. Lại bất luận thần ô, chính là Kim Ô nhất tộc sinh ra không kinh tu luyện liền chí ít có vài vạn năm thọ nguyên, viện siêu nhân tộc tu sĩ, mà Bùi Tịnh Hòa cho tới nay cảm giác đến tự thân số tuổi thọ cùng bình thường tu giả cũng không dị dạng. Đại Nhật Kim Diễm là thần ô thiên phú sở tại, ứng đương điều khiển như cánh tay, tự tại vận dụng, mà không là nàng bình thường không đạt thiên tiên thiên liền không cách nào tùy tiện sử dụng, còn dễ dàng phản phệ tự thân. Cổ tiên, chân ma, yêu thần, chính là trung thiên địa tạo hóa sinh ra, sinh mà loại sách tay bản mệnh thần thông. Giống như là lúc trước kia tuyên thái thần huyết mạch trúc chân ma, mượn nhờ bản mệnh thần thông xương trưởng sinh theo đế ca thủ hạ trộm đến một phân xỉ cơ, mà Bùi Tịch Hòa này chờ yêu thần chí tôn huyết mạch lại chưa từng sinh ra bản mệnh thần thông. Bùi Tịch Hòa hồn phách xung quanh phủ văn càng phát dậm dặm, dần dần thành một cái quang cầu. Nàng xem hướng về bầu trời, len nhánh nùng vân lăn lăn, như mực nước đặc dính một phiến, có lôi quang tại này bên trong lấp lóe. Bùi Tịch Hòa ách, Là cũng, nàng năm chiều cũng sai lầm. Năm đó là Hi Nguyệt Hôm nay bùi tịch hòa nghĩ muốn bù đắp ban đầu thiếu hụt, lấy đại nhật bất diệt chi pháp tái tạo thần thai, vậy thì phải chính mình chịu qua này mười vạn tám nói thiên địa thần lôi banh sát. Một đạo cũng không thể thiếu. Như thế nàng mới có thể vì đi cũ ta tạo mới ta, ba đạo hợp nhất, trực chỉ đại đạo diện bạo chân thực, lại không thiếu hụt. Bản chương xong.